t r ư ờ n g 846, n g ư ơ i so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều t r ư ờ n g 846, n g ư ơ i so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều người thất thần làm gì chứ tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ r a cố không gian tiểu tử này điên rồi hắn muốn cho kia năng lượng kinh khủng xạ t u y ế n t ậ c nóng ai dám tin tưởng bị chính mình xem như công trạng tuổi trẻ tiểu tử sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng không đúng còn có càng đáng sợ thực lực mạnh coi như xong tiểu tử này phong cách chiến đấu quả thực làm cho người g i ậ n x ô i bất kể là ai trở thành đối thủ của hắn đều sẽ cảm thấy sợ hai a không muốn m ạ n phong cách tác chiến không để ý hậu quả lối làm việc quả thực chính là một người điên mắt thấy không cách nào ngăn cản hai người ở giữa va chạm tử nguyện cũng chỉ đành nghe theo trình cập ý kiến vội vàng s ử x u ấ t toàn bộ lực lượng của mình ra cố lâm giật chỗ không gian phòng n g ừ a chính mình ngay đầu tiên bị t ạ c chết c h ó i mắt b ạ c h quang từ phòng quan sát bên trong bắn đi ra ngay cả tử nguyện cùng trình cập đều không thể ngăn cản cố này cử quang xuất hiện tạm thời n g đợi đến hai người tầm mắt khôi phục thời điểm không gian đặc thù bên trong tất cả tiến tính trở lại giám sát thạch rõ ràng ghi chép xuống thời gian t h hình tượng không để ý hậu quả xuất thủ lâm giật lơ lửng giữa không trung cùng lúc trước ưu nhã so sánh hắn giờ phút này quần áo xuất hiện diện tích lớn vỡ vụ xuyên thấu qua trên quần áo to còn còn to khe có thể rõ ràng trông thấy lâm giật bị tạc ra vết thương sâu đủ thấy xương cốt cốt máu tươi từ trong vết thương chảy ra để cho người ta không nghĩ tới chính là lâm giật vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại ở vào kia kinh khủng bạo tạc trung tâm bị tia năng lượng kinh khủng liên lụy lâm giật không chết coi như xong khí tức của hắn thậm chí chưa từng xuất hiện chút nào lưu động tăng thêm cái này kinh người năng lực khôi phục ai nhìn không mơ mộ bên cạnh trình cập đang dùng giám sát thạch tra xét không gian nội bộ tình huống bất luận là chính mình ngản tên thủ hạn vẫn là vừa rồi trốn ở hy nguyệt sau lưng may mắn sống sót năm mươi tên cường giả đều lần này bạo tạc bên trong mất mạng khói đen bút lên chân cụt tay đứt tản mát tại toàn bộ không gian bên trong đỏ thắm không biết thẩm thấu tới nơi nào đúng là không có lưu lại nửa phần nghĩ đến hẳn là bị vừa rồi kinh khủng bạo tạc cho bước ơi lâm giật một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi b ằ n g vào lực lượng của mình tại cái này bạo tạc trung tâm vẫn còn tồn tại lại không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương giờ phút này trình cập mới hiểu được quái vật hai chữ này hàm nghĩa chân chính lâm giật đánh lên rất điên cuồng không để ý hậu quả đó cũng không phải là phong hiểm hai chữ này thích hợp với kẻ yếu đối với cường giả chân chính tới nói hắn chỉ quản động thủ căn bản không cần cân nhắc động thủ sẽ mang đến hậu quả như thế nào liếp nhìn một vòng không có kết quả sau trình cập lại lần nữa đem giám sát thạch tiêu cự tụ tập tại lâm giật trên thân chỉ thấy giờ phút này lâm giật không chỉ dựa vào cường đại năng lực khôi phục đem thân thể của mình cho chữa trị càng là thao túng thái sơ chi lực đem bị hao t ú n quần áo hoàn toàn tu bổ thong don cùng ưu nhã lại lần nữa xuất hiện tại lâm giật trên thân bởi vì lâm giật thực lực mà cảm thấy khiếp sợ trình cập còn tại xương sở đ ỗ n g nhiên hắn đột nhiên giật mình lui lại mấy bước đặt nông đôn liền ngồi xuống nhìn kỹ hướng kia giám sát thạch chỉ thấy lâm giật đang ngầm đầu nhìn lên bầu trời nào đó một chỗ chuẩn xác mà nói là lâm giật đã đã nhận ra tử n g u y ệ t cùng trình cập giám sát sau thông qua giám sát thạch nhường ánh mắt của mình cùng hai người giao hội cũng chính là cái nhìn này nhường trình cập bị lâm giật kia ánh mắt lợi hại chân nhiếp lúc này mới có vừa mới một màn xem như lần này kế hoạch người thi hành một trong, tử Nguyệt trong lòng cũng có chút run dày đến tội cùng là các ngươi thả ta đi ra vẫn là ta phá vỡ không gian chính mình đi ra đâu lâm giật lời nói rất bình tĩnh lời từ hắn bên trong ngươi nghe không ra chút nào tâm tình chậm t r ờ n cũng liền không cách nào suy đoán giờ phút này lâm giật chân chính ý nghĩ đoán lâm giật tâm tư không quá hiện thực bất quá có một chút có thể khẳng định đó chính là lâm giật có năng lực từ phong tỏa không gian bên trong chạy ra đồng thời có năng lực d i ệ t bọn hắn hai người nghĩ đến cái này trình cập cơ hội là lộn n h à o chạy tới giám sát mặt đá trước tranh thủ thời gian dùng nguyên lực giải trừ không gian hạn chế nha không nghĩ tới a từ m ư ờ tỷ chúng ta lại là lấy phương thức như vậy gặp mặt là thật để cho ta cảm thấy ngoại ý m u ố n à. lâm dật mang theo hy nguyệt xuất hiện ở hai người trước mặt trên mặt của hắn nơi nào còn có vừa rồi lanh cốc ngươi hoàn toàn không thể đem vừa rồi cái tia đ i ê n phê ra hỏa cùng trước mặt ôn tồn lễ độ người trẻ tuổi liên hệ tới cùng một chỗ vị này là ai không có ý định giới thiệu một chút không lâm dật chỉ vào một bên đã ngừng thở trình cập hỏi biết do ám hưng cùng trật tự người bảo vệ giao dịch không thể nói cho lâm dật nghe nhưng tại sợ hai cực độ phía dưới trình cập vẫn là đem thân phận của mình cùng mình cùng ám hưng quan hệ nói ra không có cách nào đứng tại lâm giật trước mặt cảm giác gáp b á c h thật sự là quá mạnh nói cách khác hôm nay đến hội chính là vì sàng chọn đúng không vậy ta hiện tại thông qua được sao trở thành ám hưng một thành viên a lời này tất nhiên là không cần phải nói lâm giật bày ra thực lực sao mà kinh khủng thực lực như thế cũng không thể chuyển chính thức lời nói ám hưng đã sớm lật đổ chư thiên thần minh thống trị trở thành thành viên chính thức về sau ám hưng tổ chức sẽ còn cấp cho một vật một cái có thể khảm n ạ m tại trên mặt nhẫn ơn có khác biệt c h ữ hòn đá màu tím cái này hòn đá ngoại trừ chứa vị diện nhảy vọt năng lực cùng thẩm tra ám hưng kho tin tức năng lực bên ngoài càng quan trọng hơn là cùng ám hưng ơ bảo khố tạo dựng lên đặc biệt kết nối căn cứ trên mặt nhẫn chữ khác biệt chữ ám hưng ơ tổ chức sẽ định kỳ cấp cho khác biệt ban thưởng đến thành viên chức nhận không gian tử xấu dần mão thần tị buổi trưa trưa thân dâu tuất hợi có khác mười hai cái khác biệt chữ tảng đá đại biểu cho ám hưng ơ thành viên chính thức khác biệt thực lực từ trái đến phải thực lực theo thứ tự hạ xuống định kỳ đạt được ban thưởng cũng theo thứ tự giảm dần t ừ nguyện không dám thất lễ đem một cái có khắc thân chữ hòn đá màu tím giao cho lâm g i ậ trên tay tổ chức đã sớm biết được lần này khảo nghiệm đối với n g ư ơ i mà nói chính là một cái đi ngang qua sân khấu chỉ là để cho người ta không nghĩ tới chính là ngươi bằng vào thực lực bản thân vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm thông qua lần này khảo nghiệm đây là thành viên chính thức thân phận đánh dấu ngươi mỗi tháng đều có thể thu hoạch được bốn viên luyện chế thành công nguyên lực đan lấy tăng cường thực lực lâm dật đệ đệ thật tốt tu luyện à. chuyện đã xảy ra hôm nay ngươi đừng trách tỷ tỷ tỷ cũng là không có cách nào đây là ngươi trở thành ám hưng thành viên nhất định phải đi quá trình ngày sau chờ ngươi lên như diều gặp gió đừng quên tỷ tỷ biết ám hưng cùng trật tự người bảo vệ giao dịch sau lâm dật cũng không cảm thấy g i mình trải qua nhiều người như vậy cùng sự tình hắn sớm đã minh bạch một cái đạo lý bất luận là chính phái trận danh o vẫn là phản phái trong đội ngũ có tốt cũng có bại hoại t r ì n h cập kẻ như vậy tuyệt đối còn nhiều chính là chư thiên thần mình chi phối cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cố ai đối rồi đừng đem chính mình nghĩ q u ó yếu có ta giúp n g ư ơ i n g ư ơ i sớm muộn có thể đứng tại đ ỉ n h phòng siêu biệt ta lúc ban đầu không là vấn đề n g ư ơ i có ta chưa từng có được quả quyết giúp ngươi tại thời khắc mấu chốt làm ra nhất lý tính phán đoán ngươi đi đường nhất định có thể so ta xa ngươi lấy được thành cựu cũng nhất định tại ta lão tôn phía trên lâm giật trong đầu vang lên lớn tiếng tán dương thanh âm đối với cái này vô c h i kỷ chỉ là cười lạnh nhưng cũng không nói ra trái ngược cách nhìn chương 847, lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết thuyền con chương 847, lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết thuyền con nhan sắc khác nhau cơn báo năng lượng lên đỉnh đầu tứ ngược mỗi một cơn báo hiện lên đều sẽ có một vùng không gian bị vô tình xé rách chứ thiên vạn giới tán lạc nhiều loại lực lượng có thể đem tản mát trong không khí tất cả năng lượng toàn bộ điều động mới thật sự là cừng giả thấm bia to kiến trúc nội bộ tự nguyện quỷ gối vương tỏa trước đó nàng túi đầu bóng ma dưới khuôn mặt đến tột cùng ra sao biểu lộ không được biết nhưng mà từ nàng run dậy thân thể cùng không ngừng nhỏ xuống to như hạt đầu mồ hôi liền có thể chính xác đoán ra nàng giờ phút này tâm cảnh ở trước mặt nàng tụ thành một nhỏ b ư ớ n g thủy phản chiếu lấy nàng kia không ngừng chập trùng lồng ngực cứ việc suy tư hơn phân nửa n g à y tự nguyện như cũng không nghĩ rõ ràng nên như thế nào cùng trước mặt mình người á o đen bàn giao nhiệm vụ lần này kết quả nhiệm vụ thất bại cái này từ đ ố i ám hưng tổ chức này tới nói có chút lạ lẫm có thể đi vào tổ chức này đều là có thực lực tinh anh thú ngộ ám hưng làm việc cực kỳ cẩn thận tại đem tình trạng hoàn toàn làm rõ ràng trước đó là sẽ không lựa chọn đ ộ n thủ ám hưng thờ phụ chính là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người tử nguyện thi hành không biết bao nhiêu lần cho trật tự người bảo vệ đưa công trạng nhiệm vụ từ chưa thất bại qua bây giờ gây ra rủi ro nhiệm vụ thất bại không nói ngay cả ám hưng cùng trật tự người bảo vệ ở giữa giao dịch đều bị người sờ bất t h a n h sai lầm thật sự là có chút quá lớn xin lỗi loại hình lời nói ta không muốn nhiều lời bất quá ta vẫn là muốn nghe xem người đối lâm giật người trẻ tuổi kia cách nhìn nếu nói thật tốt lần này hành động cũng coi như có ý nghĩa đến nói một chút đi nghe nói như thế tử n g u y ệ t trong lòng vui mừng vợ ý tình bình phục lại sau nàng liền cao h ứ n g không nổi đối lâm giật cách nhìn nàng thế nào p h ố i rõ ràng là cầm trong tay chưa cấp c h ế c nhận ám hưng ơ thành viên chính thức lại bị một người trẻ tuổi bằng thực lực c h ấ n nhiếp không dám phản kháng nói ra nhiều mất mặt ai nhất định để tử n g u y ệ t làm đánh giá lời nói một chữ quá mẹ nó mạnh tử n g u y ệ t miêu tả thực sự quá mức không rõ ràng người á o đen nghe xong không có tiếp tục nói chuyện mà là giơ bàn tay lên nhắm ngay tử n g u y ệ t m i tâm hô hấp trong nháy mắt đình trệ xem như ám hưng một viên nàng không hiếm thấy quá thất bại thành viên bị xóa đi hình tượng nàng rất rõ ràng tiếp xuống chính mình sẽ là cái dạng gì hạ tràng ngay tại tử nguyện nhắm mắt lại dự định nhận bệnh thời điểm áo bào đen nam tử lại là thở dài thản nhiên nói câu kỳ thật cũng còn tốt có thể để ngươi làm ra như thế thuần p h đánh giá lâm giật người trẻ tuổi kia đại khái là cái dạng gì trong lòng ta đã nắm chắc rồi thần có thần kiêu ngạo có thể khiến cho thần làm ra cao như vậy đánh giá chỉ có thể nói rõ lâm giật các phương diện đều không kém được đến mức làm như thế nào đối lâm giật trước mắt còn không tốt lắm làm ra quyết định lâm giật nói muốn hiệu c h u n g ám hưng lời nói tử nguyện tất nhiên là toàn bộ báo cáo nhưng ám hưng không đốc không có khả năng đơn giản như vậy liền cho ra hoàn toàn tín nhiệm mạng nhỏ có thể tồn tại tử nguyện trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra ít như chút được gánh nặng bộ dáng cùng sống sót sau hai nạn không có gì khác biệt bộ dáng này nhìn người áo đen có chút g h é t bỏ tính toán không nợ i chúng ta kế hoạch là thời điểm bắt đầu đã tiểu tử này nói qua muốn vì chúng ta ám hưng làm công hiến vậy thì làm thỏa mãn há nguyện n h ư n hắn là ám hưng làm vài việc a a đây là nhiệm vụ nội dung ngươi b u i tiếp hắn đi làm như nhiệm vụ lần này thất、bại. ngươi cũng sẽ không cần trở về à đúng nếu là thất bại ngươi cũng không về được người áo đen nói xong đem một cái ngọc giản hướng phía tử nguyệt liền đ e m tới ngọc giản vào tay d ố c vào nguyên lực k h á c ấ n ở trong đó tin tức cấp tốc chui vào tử n g u y ệ t náo hải chỉ là một nháy mắt thời gian tử n g u y ệ t sắp mặt liền hoàn toàn chấm b ệ n sao như thế nào là cái chỗ kia đi kia chấp hành nhiệm vụ cùng chịu chết có cái gì khác nhau đây là muốn đưa nàng tử n g u y ệ t cùng lâm giật đẩy lên chư thiên thần minh mặt đối lập đã như kết thúc không thành còn tốt một khi hoàn thành cái này tam giới lục đạo sợ là không có nàng tử nguyện chỗ dung thân lão đại việc này có phải hay không có chút nóng đ ộ i chúng ta hiện tại không trả chuẩn bị kỹ càng đầy đủ nhân thủ sao hiện tại chấp hành kế hoạch lời nói chẳng phải là quá mạo hiểm chúng ta chuẩn bị t ử nguyệt lời còn chưa nói hết một đạo hóa thành trưởng ấn thái sơ chi lực liền xuất hiện ở trên mặt của nàng đưa nàng rút ngã xuống đất cấp trên quyết định không phải ngươi có thể can thiệp ngươi chỉ cần làm tốt ngươi chuyện nên làm là được không làm được lời nói ngươi cũng có thể nói rõ thay người chính là v ừ a dứt tiếng t ử n g u y ệ t cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt lấp lóe bất quá thời gian trong nháy mắt nàng liền về tới hà tinh vơ vặt làm tử nguyện ánh mắt khôi phục bình thường một s á t na vừa vận đ ụ n g tới ba tên ám hưng thành viên kết thúc trong tay chuyện trên mặt nhẫn buổi t r ư a chữ l o e ra nhàn nhạt quang trạch đây là ba tên ám hưng thành viên thực lực chứng minh vừa lúc nên tiếp đồng sự ánh mắt nói lên hai câu nói cũng chưa chắc không thể mang theo buổi t r ư a chữ chiếc nhẫn đầu t r ọ c trên tay mang theo một cái lăn tròn đồng thời mọc ra lông tóc đồ vật đợi ngày khác đúng tay tia tròn vo đồ vật rơi xuống trên mặt đất nguyên lành mấy vòng sau tử nguyện vừa mới thấy rõ kia đến tuột cùng là vật gì vài phút trước còn nhảy nhót tưng bừng trinh cập giờ phút này đã bị tách rời c ự độ sợ hãi hãi hạ nói ra không lời nên nói. c h í nói h như thế cái hạ、tràng. Không nghĩ tới lao đại vậy mà tha một mạng, là thật không nghĩ tới. như thế nhân thủ, thực không là lao là là là tràng. mà ngươi mạng, ngươi nếu muốn còn xuống n được. tới một tới, ta tay cái cái đại đậu vậy mỹ sự xong l a o đầu chọc một cất ư dấm nát chỉnh cầm đầu kia đỏ trắng dao nhau sền sệt vật thậm chí văng đến tử nguyện trên mặt đợi đến tử nguyện lấy lại tinh thần phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết thời điểm ba tên mang theo b u ổ i t r ư a chữ c h í c nhận ám hưng ơ thành viên đã mất tung ảnh là bảo đảm trật tự người bảo vệ tổ chức cùng ám hưng hợp tác có thể thuận lợi tiến hành ám hưng phái ra ba tên sát thủ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết trình cầm liên hắn loại thực lực này không tốt cãi lại b à không nghiêm gia hỏa giữ lại thủy chung là cái thái hỏa là không cho còn lại trật tự người bảo vệ nhóm thêm phiền thoái động thủ chuyện liền giao cho ám hưng cũng ngay vào lúc này tử nguyện mới rõ ràng chính mình bất quá là ông dương đại hải bên trong một chiếc thuyền con tùy thời đều có bị kinh đào hải lãng đổ nhào phong hiểm nhìn xem bên cạnh cỗ kia không có đầu thân thể tàn phế tử nguyện rốt cuộc suy nghĩ rõ ràng bất luận là ở trong tối hưng trộm đạo làm việc hay là quan minh chính đại là chư thiên thần minh hiệu lực kết quả của nàng đều như thế không có đủ thực lực tự thân giá trị không đủ nhiều lời nói nàng chính là một cái tùy thời có thể bị hy sinh công cụ đinh trên mặt nhẫn truyền đến tiếng vang đem tử nguyện thu suy nghĩ lại hiện thực đem chính mình nguyên lực rót vào trong đó đem tin tức dẫn đạo đi ra một đoạn nàng không thể quen thuộc hơn được thanh âm chuyển vào trong đầu của nàng như lâm giật không muốn cùng ngươi đi chấp hành nhiệm vụ ngươi hậu quả ngươi biết khó khăn ngừng run thân thể bị rút sạch lực lượng hai chân mềm nhũn tử nguyện ngồi liệt tại nguyên chỗ nhường lâm giật theo ta đi nói đùa cái gì cùng chư thiên thần mình khai chiến việc này phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo có mấy người dám làm đi ra chỗ kia chỉ xem liền biết không đơn giản lâm giật bất quá chừng hai mươi người trẻ tuổi hắn còn có b ò lớn tốt thời gian đâu hắn làm sao lại đi mạo hiểm t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi tám bi thảm đi qua t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi tám bi thảm đi qua bất lực tuyệt vọng l ạ n h bút nước mắt xẹt qua khuôn mặt không biết qua bao lâu tự nguyện đình chỉ nước nợ bắt đầu cứ vậy mà làm lên chính mình chăn dung thu hoạch thành viên chính thức thân phận đối lâm giật t ớ i nói xem như một bước rất lớn nhảy vào nguyên lực thu thập ngay tại ngay ngắn trật tự tiến hành hết thể đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển tâm tình không tệ lâm giật liền tiến vào chính mình nội trường bên trong cùng đại thánh tiến hành huấn luyện trải qua vô tri kỳ một lần đỉnh hào sau bất luận là kỹ xảo cách đấu vẫn là thái sơ chi lực thu phóng lâm g i ậ t đều có tiến bộ rất lớn cái này không cùng đại thánh lại lần nữa giao thủ hắn đã không có lúc trước có gáp thậm chí đương tựa theo tiên h phú kinh n g ư ờ i bắt đầu dần dần đi theo đại thánh tiết tấu chiến đấu như thế tiến bộ tất nhiên thần tốc nhưng kỹ xảo chiến đấu tinh tiến cần chính là thời gian rèn luyện cùng đại thánh so sánh lâm g i ậ t chiêu thức lộ ra tương đối thô giáp trên cơ bản mỗi một lần mười bính lâm dật đều sẽ ăn vào khác biệt trình độ thiệt t ỏ Cao thủ so chiêu, so thủ thiết đấu là rất ấu là nhưng a an nhanh n nhỏ chóng liền thành h thiệt tích tòi trở đặt lũy, sẽ b mà lâm g i ậ t có thể làm đến bước này đại thánh đã cho ra đánh giá rất cao tại thu hoạch mùn găng g i ế võ hồn sau khi nguyện thực lực được đến đề cao lớn lúc trước chiến đấu bên trong điểm này được đến hoàn mỹ thể hiện nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu đi theo lâm g i ậ t thời gian lâu dài khi nguyện tư tưởng tự nhiên là đi theo lâm g i ậ t đi lâm g i ậ t thờ phụ chính là tất cả dựa vào chính mình võ hồn là tăng thực lực lên con đường không sai có thể mượn trợ lực lượng từ đầu đến cuối chỉ là mượn nhờ từ ả ạ n tinh trở về về sau khi n g u y ệ t tìm một chỗ nơi yên tĩnh bắt đầu đối võ hồn thăm dò bắt đầu bế quan trước khi n g u y ệ t nói qua có người nói qua võ hồn là chức nghiệp giả năng lực một t r o n g bởi vậy đem võ hồn bị thêm vào năng lực cũng coi như làm chức nghiệp giả năng lực giả lời nói này là có nhất định đạo lý nhưng so với chính mình nắm giữ phần này lực lượng liền phải lộ ra hơi kém một chút lâm giật mục tiêu rất rộng lớn hắn muốn một ngày kia lam tinh đám người có thể không cố kỵ gì tại thuộc về mình một p h i ế thiên đ i ệ an an ổn, ổn sinh tồn có thể không nhận chư thiên thần mình cùng các loại tả vật uy hiếp muốn làm đến mức này lâm dật còn có rất nhiều đường muốn đi nàng h i nguyệt muốn ngồi lâm dật đi đến cuối cùng phải bỏ ra gấp đội cố gắng bởi vậy tại trở lại ngải văn tinh về sau h i nguyệt lại bắt đầu bế quan tu luyện viên tinh cầu này hoàn cảnh sinh hoạt cũng không tệ lắm trình độ khoa học kỹ thuật cùng lam tinh không có quá lớn trên lệ ngoại trừ hơi nhớ nhung thân nhân bằng hữu bên ngoài cái này ngải văn tinh lâm dật ở vẫn là rất thói quen ngâm cái tắm nước n ó n g sau t i ê m ẩn tại thể nội mọi mệnh tất cả đều chạy ra không biết thời gian bao nhiêu lâu rồi lâm dật không làm sao nghỉ ngơi cho khỏe qua hôm nay tu luyện tuy là ở bên trong t r ậ nhưng tinh thần lực tiêu hao kia là thực sự nhưng mà ngay tại lâm giật đến giữa cửa ra bảo đem cửa đẩy ra một s á t na kia trực tiếp gây dại có lồi có lom đồng thể thông qua gia thị tuyết trắng đem ánh trăng phản chiếu tiến vào lâm giật trong mắt tại lâm giật giật mình trong trước mắt ấy nữ nhân trước mặt liền nhanh chóng chạy đến lâm giật trước mặt trực tiếp nào h vào trong ngực của hắn không có cảm giác được đối phương ác ý lâm giật liền không c ó theo bản năng làm ra phòng ngự động tác nữ nhân thổi qua liền phá gia thị cùng mình kể sát nhiệt độ cơ thể bởi vì thẹn thùng má cấp tốc kéo lên khiến cho lâm g ậ t đầu góc ít nhiều có chút đ ư n g máy người đây là ý gì tại trước đây không lâu ngươi không phải còn dự định giết chết ta à hiện tại làm như vậy là có ý gì vị lâm giật hỏi lên như vậy nữ nhân vốn là gần như sụp đổ cảm xúc trong n g á y mắt vỡ đê băng lanh nước mắt t ừ trên khuôn mặt của nàng trượt xuống rơi vào lâm giật ngực ta van cầu ngươi giúp ta một chút ta không có biện pháp trình cập nói ra không lời nên nói ta ở đây cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm cấp trên cho ta cơ hội cuối cùng nhường ta giúp ngươi đi hoàn thành một cái nhiệm vụ cái này nhiệm vụ độ khó rất cao thậm chí cựu tử nhất sinh ngươi nếu không nguyện theo ta đi lời nói ta liền sẽ mất đi còn sống tư cách ta không biết rõ tan tên nói như thế nào phục ngươi trợ giúp ta ta cũng không biết mình còn có cái gì có thể cho ngươi lâm dật v a n cầu ngươi giúp ta từ nay về sau ta t ử nguyện làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngươi như thế nát bộ kịch bản có thể mặc ở trên người chính mình nhường lâm dật cảm thấy rất là ngoài ý muốn làm rõ ràng ý đồ của đối phương về sau lâm dật rất quyết tuyệt đem t ử nguyện cho đề ra chúng ta đúng là chưa thấy qua vài lần b ấ t quá ngươi hẳn là rất rõ ràng ta là một cái làm việc rất người bước bảng không c ó n ắ m chắc hoặc là quá mức mạo hiểm chuyện ta là sẽ không đi làm ngươi đi, đi chuyện đêm nay ta coi như chưa từng xảy ra lâm giật vừa nói xong lời này tử n g u y ệ t liền lại lần nữa nào vào trong ngực của hắn đồng thời vội vàng giải thích lên ta ta không phải ngươi nghĩ loại kia người tùy tiện ta rất sạch sẽ ta làm như vậy cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng ta cầu ngươi giúp ta một chút ta không thể chết nghe được tử n g u y ệ t lời nói này lâm giật ngừng đẩy ra động tác của nàng bắt đầu suy tư lên tiếp theo một cái trước mắt ngưng thực thần lực hội tụ tại lâm giật trên bàn tay không chút do dự hướng phía tử nguyện cái chán vô xuống đi quả nhiên con đường của ta cuộc đời của ta đến tận đây liền tới cuối cùng sao trong ử Nguyệt nhắm hai mắt t hai lại. óc tưởng à n hiện tượng r đau đớn cũng không đến ngược lại là thần thức của mình chi hại bên trong nhiều một đôi to lớn hai mắt màu và nóng không sai lâm giật phát động luân hồi chi thị xem thấu tử nguyện nội tâm như là phim ảnh đợi người phim phóng sự tại lâm giật trước mắt nhanh chóng phát ra lấy trở thành chó săn đánh đổi đổi lấy ám hương đối với mình tinh cầu che t r ở sao cô nương này cũng là người cơ khổ á ai có thể nghĩ đến chư thiên thần minh có thể vì ích lợi của mình làm ra như thế mẫn diệt nhân tính chuyện đem hung thú con non đưa lên đến một chút b ị diện hơi thấp tinh cầu nhường hung thú con non tại nền tinh cầu bên trên liên hệ đi săn trưởng thành đợi đến hung thú con non nhóm đem nguyên một hành tinh hô h ố hoàn tất thời điểm đám hung thú này liền có bị chư thiên thần thần minh điểm hóa trở thành thần thú tư cách khi đó có cần thần minh liền sẽ tiến về đem hung thú thu phục cùng những tinh cầu này so sánh lan tinh muốn may mắn nhiều mà t ử nguyện chỗ tinh cầu không kéo chính là bị tuyển làm đưa lên hung thú con non một trong tinh cầu b ă n g vào tự thân cường đại thiên phú tu luyện t ử nguyện tuổi còn trẻ đã nắm giữ thái sơ chi lực cũng bằng vào thái sơ chi lực dẫn đầu tinh cầu bên trên các chiến sĩ tiến hành trật vật phản kháng thời gian lâu dài ám hưng chú ý tới vị này thực lực không tầm t h ư ờ n g cô đ ư ơ n g hiểu rõ là chư thiên thần minh cho r a viên của mình mang tới hai bay b ạ gió t ử nguyện đối kia cái gọi là thần minh căm hận tới cực điểm có thực lực có căm hận những cái kia chế định quy tắc thần minh không phải liền là trở thành ám hưng lương đóng hạt giống tốt sao cứ như vậy ám hưng tìm tới tự nguyện t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi chín đi không ra mê cùng t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi chín đi không ra mê cùng vì bảo vệ gia b i ê n bảo hộ thân nhân bằng hữu tử n g u y ệ t cam tâm trở thành ám hưng hội một viên nói khó nghe chút chính là chó săn thông qua khảo nghiệm về sau cô nương này không ít giúp ám hưng làm một ít công việc bẩn thỉu bật nhọc thời gian mấy chục năm t h á n g một cái đã qua tử n g u y ệ t đã chết lặng ám hưng tổ chức trong miệng kêu lật đổ chư thiên thần minh chính sách tàn bạo còn thế giới này một mảnh quang minh cầu hiệu bất quá là chó má t ử nguyện rất rõ ràng ám hưng diễn xuất cùng chư thiên thần minh không kém là bao nhiêu khác biệt duy nhất chính là chư thiên thần minh không quan tâm nàng chỗ tinh cầu chết sống mà ám hưng ơ có thể lấy đồng giá trao đổi phương thức bảo hộ nàng coi trọng xem tinh cầu t ừ nguyện rất rõ ràng chính mình một khi chết hoặc là thoát ly ám hưng ơ tổ chức chính mình s ợ tại tinh cầu sẽ là như thế nào hạ chẳng nàng chỗ quý trọng người nhà bằng hữu sẽ bị hung thú t h ô t vệ tại tiếp vào mới nhất nhiệm vụ thời điểm t ừ nguyện trời sập nàng không biết rõ chính mình có tư cách gì nhường lâm giật b ồ i tiếp chính mình một khối mạo hiểm nàng căn bản không bỏ ra nổi v ậ t gì có giá trị l i ê n l i ê n một tháng năm viên nguyên l ự c đan nàng đều dùng để trợ cấp chính mình tình cầu có năng lực người trẻ tuổi chính mình sửng sốt một k h o a không có lưu lại chỉ tiếc đã nhiều năm như vậy nàng vẫn không đợi được thực lực có thể cùng chính mình sánh vai người thứ hai xuất hiện bởi vậy đang suy tư chính mình có thể cầm thỉnh cầu gì lâm giật xuất thủ thời điểm tử nguyện mới có thể nghĩ đến chính mình ta không biết rõ ta còn có thể xuất ra cái gì chỉ cần ngươi bằng lòng trợ giúp ta để cho ta sống sót ta bằng lòng nỗ lực tất cả từ nay về sau làm trâu làm ngựa ngươi muốn m ặ n của ta cũng được chỉ cần tinh cầu của ta xuất hiện cái thứ hai có thể tiếp nhận ta vị trí người thời điểm ta có thể không chút do dự đem mạng của mình cho ngươi xin ngươi tin tưởng ta t ử n g u y ệ t lời nói là thật là giả lâm dật có thể nào không biết rõ cái này thời gian mấy chục năm t ử n g u y ệ t cẩn trọng không dám chút nào đung lòng đang bị ám hưng ơ làm việc thời điểm hết sức tại tăng lên chính mình thực lực tình cảm phương diện chuyện kia là căn bản không dám đi nghĩ tới lâm dật sở dĩ trở mặc là vì trước mắt cái này cô gái đáng thương cảm thấy thật đáng buồn nàng lựa chọn một đầu sai lầm con đường ám hưng cho nguyên lực đan số lượng mỗi tháng cứ như vậy mấy khoả đúng là không nhiều nhưng cái này thời gian mấy chục năm xuống tới không ít đã cho tích lũy lại đến cũng là không ít số lượng những n à y nguyên lực đan như tử n g u y ệ t lựa chọn chính mình phục d ụ n g lời nói thực lực của nàng ít ra có thể so sánh hiện tại cao hơn đi mấy cái cấp bậc cũng không đến nỗi trở thành ám hưng tùy thời có thể vứt bỏ c u n cờ đến mức nàng tiết kiệm tới nguyên lực đan một chút nói không khoa trường bằng số lượng đều có thể ném ra mấy tên nắm giữ hợp đạo cấp thái sơ chi lực c ư g i ả đan dược là không có bất ngờ tự tay giao cho người một nhà trên tay mà chính mình sở tại tinh cầu chậm chạp không thể xuất hiện có thể gánh trọng t r á c h người liền chỉ có một loại tình huống đó chính là cái này ngốc cô nương bị chính mình sở tại tinh cầu người cho đâm lưng thôi động thái sơ chi lực huyễn hóa ra một bộ thanh sam đem nữ nhân trước mặt báo khỏa lâm giật nhẹ nhàng đưa nàng đời ra ngươi bận điệu ta có thể giúp ta thậm chí có thể mang theo ngươi còn sống rời đi nhiệm vụ nhưng mà ta không muốn ngươi bất kỳ vật gì ngươi cũng không cần cho ta làm trâu làm ngựa nhưng ta có một điều kiện lâm giật lời nói xoay chuyển nói một cái điều kiện đừng nói một cái chỉ cần tự nguyện có thể làm được nghĩ đến mười cái hai mươi cái nàng cũng sẽ đáp ứng nàng cũng không lo được sự thất thố của mình lập tức liền bị gối lâm giật phía trước cầu lâm giật chỉ rõ ta đây ưa thích nhân chứng tính điều kiện của ta chính là nếu là ngươi có thể còn sống trở về mang ta đi tinh cầu của ngươi nhìn xem đồng thời dựa theo sắp xếp của ta làm chút sự tình ngươi thấy thế nào lâm giật điều kiện rất đơn giản t ừ nguyện không hề nghĩ ngợi đáp ứng lập tức tiện thể còn đưa ra không thể thương tổn dân chúng vô tội yêu cầu đối với cái này lâm g ậ t vui vẻ đáp ứng tự nguyện tinh cầu đối lâm g ậ t tới nói không có cái gì giá trị hắn muốn làm là trừng phạt những cái kia có tội người đến mức trợ giúp tử nguyện đi cái kia chính là thuận tay sự tình cứ như vậy hai người đạt thành hiệp nghị cho đến lâm giật cửa phòng đóng lại đường này tử nguyện đều không thể lấy lại tinh thần vẫn ở đẫn đứng tại lâm giật trước cửa nàng có loại nằm mơ không chân thật cảm giác nàng không nghĩ ra lâm giật vậy mà như thế liền đáp ứng xuống đây chính là liệu mạng ai trong phòng lâm U cùng lâm thiên thiên từ vong linh không gian bên trong vật ra vừa mới đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì vì cái gì ta không có cách nào thông qua ngươi thị giác đi cảm thụ thế giới này ngươi làm cái gì lâm giật lâm u mặt mũi tràn đầy lo lắng truy vấn tại phát giác vong linh trong không gian không cách nào quan sát được lâm giật thứ nhất thị giác về sau lâm u liền rất lo lắng cũng không biết vì cái gì nàng bị này vong linh quân chủ đúng là không có cách nào mở ra vong linh không gian đại môn cho đến một lát trước nàng mới thuận lợi từ vong linh không gian bên trong đi ra ta cái này không có chuyện gì phát sinh a cái này không đều tốt sao giờ phút này lâm giật quần áo sạch sẽ kiểu tóc tinh xảo s á t thực không giống như là động thủ một lần dám b ẻ tại cẩn thận xem xét lâm giật thân thể xác thực không có cái gì chỗ không đúng về sau lâm u mới mang theo lâm thiên thiên ngoan ngoan về tới vong linh không gian bên trong nhìn xem lâm u biến mất địa phương lâm giật ánh mắt càng thêm kiên định cái này c h ư thiên vạn giới đầy trời thần minh bất luận là ai chỉ cần ngươi không nguyện ý đều không thể đưa ngươi mang rời khỏi bên c ạ n h ta yên tâm đi ta sẽ để cho ngươi an an tâm tâm tìm về trí nhớ của mình tìm về chính mình toàn bộ thực lực lâm giật ở trong lòng đối lâm u nói rằng ba ngày thoáng qua liền mất khi nguyện từ bế quan địa phương đi ra tăng thêm nguyên lực đan phối hợp nàng thái sơ chi lực đã đột phá hợp đạo cấp đại quan với lúc hôm nay là ám hưng cho tử n g u y ệ t kỳ hát chót cứ như vậy một nam hai nữ bước lên tiến về hạ vị diện đường không sai hạ vị diện tam giới lục đạo vạn giới bên trong ở vào hạ vị diện tinh cầu thực lực khá thấp cái này được công nhận nhưng tại hạ vị diện có một nơi ngoại lệ sinh tồn ở tinh cầu này sinh vật bình quân thực lực rất cường hãn tinh cầu chúa tể thậm chí liền lâm giật đều không có trăm phần trăm năm chắc có thể chiến thắng hắn nơi này chính là cựu lũ cũng là lần này lâm giật cùng tử nguyện nhiệm vụ mục đích cựu lũ là vong linh hồn b ả chỗ i ể u lũ tri chủ tự nhiên là thỏa thỏa thượng vị thần đại đ ã o sở dĩ đi vào tài nguyên như thế thiếu thốn c h i địa chỉ là vì tam giới lục đạo ổn định tại i ể u lũ bên trong cơ bản tất cả đều là vong linh trừ bỏ giám thị nơi lây thần minh bên ngoài còn có một vị bị nhốt nơi lây người sống không đúng phải nói là thần minh hắn có thông tin ê triệt địa c h i năng nhưng mà cái này thông tin ê triệt địa c h i năng nói cũng không phải là sức chiến đấu năng lực của hắn cùng chính nghĩa của hắn tri t ầ m nhường những cái kia chế định trư thiên vạn giới quy củ thần minh cảm nhận được bất an vì phòng ngừa chi phối bị giao động vì trật tự có thể tiếp tục tiến hành tiếp bọn hắn liền đem vị này đại năng cầm tù tại kiểu lũ chi địa nhường mỗi ngày gặp kiểu lũ hàn lưu xâm nhập tiếp nhận kiểu lũ chi độc thực cốt thống khổ ám hưng còn chưa tới lộ diện thời điểm mong muốn lúc này sớm một chút đến tránh không được vị này đại năng duy trì bởi vậy ám hưng cho tử nguyện ra lệnh cùng lâm giật một khối ra tay đem vị này đại năng p h o n g xuất đồng thời dựa vào vị này đại năng thôi động ám hưng sớm đã chế định hàng trăm hàng ngàn năm kế hoạch chấp hành chương tám trăm năm mươi sớm đã xen lẫn vận mệnh chương tám trăm năm mươi sớm đã xen lẫn b ậ n mệnh tại hoàn thành vị diện nhảy gọn về sau lâm giật một đoàn người đi thẳng tới k i u lũ lối kéo dù à i đến c h â toàn r i t kiểu thị chi nhãn nhìn lại kia tinh hồng hai cái chữ to cũng không phải là thuốc màu mà là từ nắm giữ cảm ứng hiệu quả khắc dấu có đặc thủ trận pháp bảo thạch điều khắc mà thành làm toàn thị chi nhãn cho ra kiểm tra hiệu quả kết luận lúc lâm giật trong lòng đã có số thường vây cùng nhập khẩu làm danh giới dưới bên trong Thực lực cường đại kiểu l u thần binh trải rộng chối lối vào đối với cái này châu nghiêm phòng t ử thủ giới ngoại bọn hắn sẽ không nhìn nhiều nghĩ đến coi như giới ngoại nào cái long trời lở đất kiểu l u thần binh cũng sẽ không nhìn nhiều xem như người xuyên việt lâm g i ậ t trí thông minh cao lập tức liền phân tích ra một đoàn người có thể trực tiếp tiến vào kết luận kiểu l u đ ạ i môn chính là ngăn cách lâm dương tri môn mong muốn thông qua cánh cửa này đối người tầm thường mà nói xác thực chỉ có chết mới có thể làm tới nhưng mà đối thần tới nói lại là có thể tự do xuất nhập cái gọi là kiểm tra hiệu quả tất nhiên là dùng để phân biệt người tới là có phải có tư cách tiến vào nơi đây những cái được gọi là cần luân hồi linh hồn t h ể đâu tất nhiên là không cần phải nói chỉ cần lâm giật dùng cái này dáng vẻ tiến vào kia phân biệt thiết bị tất nhiên là không có bất kỳ bài xích nhưng bây giờ lâm giật còn không muốn chết trở xuống một cái hình thái tới nơi đây báo cáo thời gian còn dài mà huống hồ lấy cái này hình thái tiến vào nơi đây sức chiến đấu sẽ giảm mất đi nhiều lâm giật làm sao có thể hoàn thành cấp trên giao cho nhiệm vụ bất quá kia thiết bị đo lường cũng không bài xích cái này cựu lũ tri địa thần minh cái này khiến lâm giật có cái to gan suy đoán nắm giữ thái sơ chi lực liền có thể tiến vào nơi đây đến lúc đó lâm d ậ t rất quả quyết liền dùng ra bảy mươi hai biến kỹ năng đem chính mình cùng hy nguyện ba người biến thành thần binh bộ dáng người rõ ràng mình cùng lâm d ậ t đẳng cấp không có quá lớn khác nhau nhưng lâm d ậ t ngay mặt mình huyễn hóa thành bộ dáng khác sau tự nguyện vậy mà không thể phát giác ra nửa điểm á n h khỏe nàng thậm chí cảm thấy đến người trước mắt không phải lâm d ậ t mà là hóa thành lâm d ậ t bộ dáng cựu lũ thần binh thế nào ngươi có biện pháp gì tốt sao nếu ta đoán không sai chúng ta chỉ cần lừa qua thủ vệ liền có thể biện pháp nàng ở đâu ra biện pháp gì t ử n g u y ệ t bất quá là ám hưng một q u â n cờ có nhân mạch quan hệ có cũng là ám hưng nội bộ nàng đi đ â u đi nghe ngóng tiến vào kiểu lưu chi pháp cái này không t ử n g u y ệ t đành phải nghe theo lâm dật đề nghị hóa thành kiểu lưu thần binh bộ dáng sau nên ngang đi vào kiểu lưu chi đ i ệ m cho đến kiểu lưu đ ạ i môn bị chính mình xa xa l ắ p tại phía sau thời điểm t ử n g u y ệ t vẫn có chút không dám tin tưởng cái kia trong truyền thuyết h ồ n về chỗ chính mình liền dễ dàng như vậy tiến đến nơi đây tụ âm không thấy vật sống tại thường nhân trong tưởng tượng hẳn là không thấy ánh mặt trời cả ngày quỷ vụ lượn lờ chi điểm chưa từng nghĩ trừ bỏ tiếp tục sử dụng cách cổ kiến trúc bên ngoài nơi đây cùng đường đ ư ờ n g chỗ cũng không có quá lớn khác nhau nguyên một đám hơi mở h ộ t phách tại cựu đu thần binh áp dài phía dưới hướng phía mục đích của bọn họ tiến lên muốn nói nơi đây cùng ngoại giới khác biệt lớn nhất chính là không có trụ sở cùng quán ăn phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có từng đầu không nhìn thấy cuối cùng loé ra khác biệt ánh sáng màu l ạ i đạo cho tới nay ám hưng đều cho lâm giật một đám rất đáng tin cậy đại ẩn ẩn tại thành thị diễn xuất nhưng từ đây nhiệm vụ đâu lại là nhường lâm giật cảm thấy tương đối bất đắc dĩ trong đó nhất t r ừ tượng chính là nhiệm vụ này nội dùng tiến về cựu lũ chi địa tại cựu lũ chi địa chỗ sâu tìm tới bị giam giữ mấu chốt đại năng đem nó thuận lợi mang ra cựu lũ tại nhiệm vụ chấp hành trong lúc đó vô luận như thế nào không thể cùng ám hưng dính l i ễ u quan hệ cái này từng chữ ý tứ lâm dật đều có thể lý giải có thể đem tất cả lời nối liền nội dung nhiệm vụ liền trừu tượng có chút quá mức cựu lũ chi địa lớn không lớn h ỏ a nhãn kim tinh cùng toàn thị chi nhãn một mắt không nhìn thấy đ ầ u thậm chí tại rộng lớn trên đường lớn trừ bỏ lui tới thần binh bên ngoài nhìn không đến bất luận cái gì kiến trúc chỉ có thể nói rõ cái này cựu l lớn vô biên tại lớn như thế địa phương bên trong tìm tới một cái bị giam giữ lại năng cái này không có vấn đề mò kim đáy biển thì cũng thôi đi một bụng nước một bụng nước đi bớt một ngày k i a luôn có thể mò được mục tiêu của mình có thể ngươi nếu là liền bất t h ứ đồ gì đều không cáo chi lời nói vì biết muốn mò tới khi nào đâu tại tự nguyện ngay người lúc lâm giật đã phát ra nghi vấn không phải bước kế t i ế p đâu ta là nói qua cùng ngươi đến ta đối với ngươi yêu cầu cũng không cao nói cho ta đi đâu làm ai mang người nào đi ngươi đừng lời nói đều không nói à. ngươi dù sao cũng là cái nội bộ nhân viên đến chấp hành nhiệm vụ như vậy ngươi hẳn là có tương đối hoàn thiện tình báo mới đúng chứ nhìn qua khó khăn lấy lại tinh thần nữ nhân lâm giật bất đắc di đẻ xuống c h á n của mình mà thôi mà thôi nhiệm vụ gì gì đó cùng mình không có liên quan quá nhiều cùng lắm thì lần này tới dẫn đầu xuất kích giải quyết kia còn chưa xuất hiện phiền toái lên tốt cái kia lâm giật tiên sinh bọn hắn thật đúng là không cho ta cái gì đồ chơi không cho nói cách khác ta ba hiện tại cùng con ruồi không đầu giống như tại cái này không mục đích gì tán loạn là ý tứ này a lâm giật lúc nói lời này trong mắt trận thật lớn nhìn tự nguyện trong lòng gọi là một cái t r ộ dạng có thể n à n g là thật không có nắm giữ cái gì quá nhiều tình báo cứ việc rất không muốn nhường lâm giật im lặng lại cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ lời này vừa nói ra một bên biến thành i ể u lũ thần binh bộ dáng hy nguyện không thể tin vừa quay đầu cùng hai người nhìn nhau xấu hổ tĩnh mịch cái này đáng chết không khí lần đầu nhường lâm giật cảm nhận được có gáp còn chưa hiểu sao tại sao phải chỉ định n g ư ơ i để hoàn thành nhiệm vụ này t h â n thức chi hại bên trong vô c h i kỷ thanh âm vang lên mặc dù có ta chi thần thông đối cái này cựu lũ chi địa vẫn như c ũ không có gì hiểu bởi vì ta chưa hề từng tiến vào nơi đây bất quá có một chút ta có thể khẳng định chỉ có thái sơ chi lực căn bản vào không được nơi đây vô c h i kỳ nghe được lời này nhường lâm giật đầu trong nháy mắt có chút đứng máy có thái sơ chi lực vào không được nơi đây kia tiến vào nơi đây điều kiện là cái gì một đoàn người không phải đã thuận lợi tiến vào cái này cựu lũ chi địa sao chính mình suy đoán như không có đạt được xác minh lời nói bọn hắn không nên ở nửa đường bên trên liền bị chút giữ cựu ử a lũ thần binh trực tiếp cho đẻ xuống tới sao như thế còn muốn không thông sao ngươi cùng cựu lũ nguồn gốc kỳ thật sớm cũng đã bắt đầu từ linh hệ chức n h i p giả tại các ngươi lam tinh rất phổ biến có thể ngươi gặp qua ai có thể triệu hoán v o n g linh quân chủ cũng không biết ngươi bắt được phần cơ duyên này đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu nghe được cái này lâm giật cho dù là thế nào mộng cũng nên minh bạch mình cùng ám hưng ơ duyên phận cũng sớm đã kết lại tiếp xúc đến ám hưng ơ tổ chức này cũng không phải là chính mình đào đầy đủ sâu cũng không phải mình đi đủ xa đây là một cái tất nhiên sự kiện duy nhất không xác định chính là lâm giật nên từ lúc nào đ ụ n g tới lấy phương thức gì nhận biết ám hưng tổ chức này ngươi nói là m a n ta tiến vào cái này kiểu đũ chi địa là lâm u thư ngừ thần thức chi hải bên trong vô c h i kỳ nết miệng g ử i một tiếng rốt cục nghị thông suốt chương tám trăm năm mươi mốt không thể làm gì lựa chọn chương tám trăm năm mươi mốt không thể làm gì lựa chọn trên thế giới này nào có nhiều như vậy trùng hợp tử linh hệ chức nghiệp giả tại làm tinh bên trên vừa nắm một bó to đem tử linh hệ kỹ năng thêm đến c ầ m chú cấp bậc cũng không phải s ố ít, có thể lâm giật chưa từng nghe nói qua có người có thể cùng mình đồng dạng triệu hồi già vong linh quân chủ suy nghĩ trở lại thu hoạch được tử linh hệ sách kỹ năng ngày đó mấy trăm năm qua cố định đổi mới thực lực ổn định thế giới bột ử linh kị sĩ dẽ néo đột phát biến đến dị nhờ đông đạo chức nghiệp giả bị thật lớn mà lâm giật liền vừa lúc tạ dễ ăn bèo rơi xuống đạo cụ bên trong được đến một bản tử linh hệ sách kỹ năng tử linh hệ sách kỹ năng bất luận là lấy được s á t x u ấ t cùng học tập điều kiện đều so bình thường pháp sư hệ t â y kỹ năng kỹ năng muốn hà khác nhiều như thế vừa lúc chuyện liền phát sinh ở lâm giật c h i n thân mới đầu lâm giật cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cảm thấy mình là vận khí tốt cùng chư thần c h i tứ loại này thần cấp thiên phú gặp nhau là trùng hợp nói không chừng chính mình là cái thiên tuyển c h i tử bây giờ tinh tế thành phẩm đến thiên tuyển tri tử cũng không sai nhưng mà lựa chọn chính mình cũng không phải là thiên đạo mà là âm thầm thôi động tất cả á n hưng Ta、tại a t vong của tần nút n thật thật linh ư vậy, không gian g bên trong hắc ống không có việc gì có thể cùng lâm u hai tỷ bội luận bàn một chút trò chuyện khoác lác gì gì đó cũng là không thể nhạc nếu là lâm giật gặp phải nguy hiểm hắc ống còn có thể trước tiên phát giác cho lâm giật giải vây có thể được tới những tin tình báo này còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới hàng trăm năm trước thời điểm đó hắc ống vẫn không có thể đoạt xá võ tuyệt điên thân thể chỉ có thể thành thành thật thật trở tại võ tuyệt điên trong thân thể quan sát võ tuyệt điên đời người võ tuyệt điên cùng nhau đi tới trải qua không ít người cùng sự tình tại hắn trở thành hướng võ tinh người mạnh nhất về sau hắn bắt đầu tổ kiến mạng lưới tình báo của mình kiến thiết thân vệ của mình đội tại ngang cấp vị diện bên trong bắt đầu có chút danh tiếng từ sau lúc đó hắn liền có thể dần dần tiếp xúc đến ám hưng hội cũng có thể được á m hưng hội phát ra nhập hội mời võ tuyệt điên làm việc khá là cẩn thận hắn không có tùy tiện bằng lòng ám hưng hội nhập hội mời hắn biết thiên đạo tạc cốc biết chư thần vô tình nhưng phong phú kinh nghiệm nói cho hắn biết ám hưng cũng không phải đơn giản như vậy tổ chức đánh kia về sau võ tuyệt điên bắt đầu chú ý tới ám hưng động tác ám hưng thành viên trải rộng chư thiên b ạ n giới bọn hắn chủ yếu nhất thao tác chính là trộm đạo phân đi chư thiên thần minh tài nguyên trừ cái đó ra bọn hắn người thẩm thấu chư thiên b ạ n giới thẩm thấu tại từng cái cấp bậc thần minh bên trong đương nhiên minh giới ngoại trừ vì cái gì võ tuyệt điên có thể đạt được cái kết luận này bất luận kẻ nào đều có thuộc về mình tiếc với võ tuyệt điên từng đối ám hưng tổ chức biểu thị qua chỉ cần ám hưng giúp đỡ giải quyết xong chính mình t h ế c lối để cho mình cùng mình muốn gặp nhất người kia gặp mặt một lần hắn từ đó về sau liền vì ám hưng hiệu lực chỉ tiếc ám hưng cho ra trả lời nhường võ tuyệt điên rất thất vọng bọn hắn chưa từng can thiệp cùng người chết có liên quan bất cứ chuyện gì võ tuyệt điên thể nội hắc h ống tự nhiên đem những n à y nội dung nói chuyện đều nghe xong đi vào mới đầu hắc h ống không làm sao để ý đem những năm này kiến thức toàn bộ hồi báo cho nhà mình lão đại vô c h i kỳ cũng chính là tại v ừ a mới vô tri kỳ mới nghĩ thông suốt đây hết thầy đem từng kiện việc nhỏ liên hệ cho ra kết luận như vậy mất đi ký ức là mù có cũng đủ lớn quyền hạn mang lâm giật bọn người tiến vào cái này cựu lũ chi địa ám hưng chỉ định nhiệm vụ cần lâm giật đi hoàn thành là bởi vì lâm giật có thể triệu hồi ra lâm u thông qua lâm vũ biết được cái này cựu lũ chi địa toàn bộ bí mật chỉ cần lâm vũ khôi phục ký ức tối như vậy hưng mong muốn tìm vị kia đại năng là ai giam giữ ở nơi nào cũng liền rõ ràng đây cũng chính là ám hưng cao tầng vì sao muốn chỉ định lâm giật để hoàn thành nhiệm vụ này nguyên nhân đến mức ám hưng vì cái gì xưa nay không nhúng chẳng cựu lũ chi địa mục đích cũng rất rõ ràng kế hoạch thúc đẩy thời điểm ám hưng tất nhiên không đủ cường đại không chia sẻ kiểu u ũ tri điệu cũng sẽ không cho chư thiên thần minh lưu lại bất kỳ manh mối như thế liền tính toán hoặc thất bại ám hưng tổ chức cũng có thể tiếp tục sự nghiệp của bọn hắn thoát khoa t r ư ơ n g tính toán kế hoạch này lại quán xuyên ngàn năm lâu rất khó tưởng tượng chế định kế hoạch này ra hỏa có kinh khủng bực nào lòng dạ cùng cao siêu trí thông minh cho nên ngươi thế nào lựa chọn ký túc tại lâm giật thần thức chi hải vô c h i kỳ có thể đọc hiệu lâm g ậ t tâm tư hắn biết lâm g ậ t đến kiểu l tri điệu mục đích không phải là vì trợ g ú t tự nguyện mà là chủ động xuất k í c h bình định đến từ tần quan uy hiếp lâm vũ đối tình cảm của mình lâm dật là biết bởi vậy, vậy lâm dật mong muốn nhường lâm vũ không buồn không lo đi đến cuộc sống sau này khôi phục ký ức chia sẻ áp lực gì gì đó tại lâm dật xem ra không cần lâm vũ đi làm nhưng bây giờ tình huống thay đổi lâm dật phái ra chính mình nhỏ người máy thu thập tin tức kết quả phát hiện lớn như vậy kiểu lũ thành nội ánh mắt chiếu tới đều là bình nguyên không có bất kỳ cái gì kiến trúc muốn tại không tá trợ lâm vũ ký ức dưới tình huống làm rõ ràng cái này kiểu l tình trạng cơ h ộ là không thể nào đậu thủ làm thịt kiểu l thân minh thông qua luân hồi tiếp xúc thu hoạch trí nhớ của bọn hắn không thể làm như vậy lâm giật cùng tần quang thần lực hình chiếu có gặp mặt một lần cũng đối tần quang có cơ bản hiểu rõ xem như thượng vị thần tần quang thực lực không đơn giản thì càng đừng đề cập cựu l ư u chi chủ tại cựu l ư u chi thành đối cựu l ư u thần minh độc thủ chỉ sợ là sẽ khiến tần quang đám người lực chú ý đến lúc đó lâm giật liền không làm được chuyện mình muốn làm không phải n h ư ờ n g lâm vũ khôi phục ký ức lời nói lâm giật chính mình lại không biết tiếp xuống nên làm như thế nào quả nhiên cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được có lúc muốn làm thành một sự kiện nhất định phải từ bỏ một vài thứ trải qua một phen suy tư về sau lâm giật từ thần thức của mình chi h ả i bên trong đi ra h ắ n thở dài đối với bên cạnh mê mang hai người nói như thế nào tiến vào kiểu lũ phương pháp ta có thể tìm tới chúng ta nhiệm vụ mục tiêu là ai ta cũng có thể làm rõ ràng lời này vừa nói ra tự n g u y ệ t lập tức hứng thú lập tức liền xông lên trước kéo lại lâm giật tay thật sao lâm giật tiên sinh ngươi thật biết tự n g u y ệ t cách làm lập tức đưa tới hy n g u y ệ t không vui a nữ nhân tranh thủ thời gian đem tay của ngươi lấy ra nếu không hậu quả ngươi biết nhiệm vụ hoàn thành không được đối với chúng ta mà nói không có ảnh hưởng gì chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra nhưng ngươi liền không giống nhau bị hy nguyệt như thế bi hiếp t ử nguyện đành phải không tình nguyện buông lỏng ra lâm giật tay lâm giật tiên sinh ngươi mau nói là dạng gì phương pháp chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định hết sức phối hợp ngươi bất đắc dĩ thở dài sau lâm giật tâm nghiệm b ừ a động mở ra t ử linh không gian đem lâm vũ cho hoán đi ra lâm giật thế nào có lâm vũ hiện ra nụ cười trên mặt im bặt mà dừng quanh mình cảnh tượng nàng không thể quen thuộc hơn nữa lại đến nơi đây thời điểm vô số hồi ức tràn vào não hải ta chúng ta tại sao lại ở chỗ này nơi này rất nguy hiểm t ậ n quan g tên kia nói không chừng có thể cảm giác được ta tồn tại lâm g i ậ t chúng ta đi mau chương 852, sâu trong linh hồn áp chế chương 852, sâu trong linh hồn áp chế cho dù tận lực đem kia đoạn không muốn trực diện ký ức p h o n g ấn nhưng chỉ cần lâm g i ậ t có an toàn thai hoàng ẩm lâm ú vẫn có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng lâm g i ậ t đem bàn tay của mình nhẹ nhàng đặt tại lâm ú trên đầu không sao ta là cố ý lại tới đây về phần tại sao ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng vị trí của ngươi đã bại lộ ngươi mong muốn trường kỳ trở tại bên cạnh ta chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là đưa ngươi vậy đại ca giải quyết đại ca ngươi thực lực gì n g ư ơ i so ta tin tưởng ta không có khả năng trở lấy hắn đến ta nhất định phải chủ động xuất kích mới có thể có chiến thắng hắn hy vọng hơn nữa lần này nhiệm vụ chúng ta lương tượng là ám hưng có không giải quyết được chuyện liền giao cho bọn hắn đến tốt lâm giật lời nói này không sai đối phó tần quang đẳng cấp này đại lão chủ động xuất kích quả thật có thể đánh hắn cái xuất kỳ bất ý có thể lâm vũ rõ ràng hơn chính là nhà mình cái này đại ca đến tột cùng có thực lực kinh k h n g bậc nào lâm giật thực lực quả thật không tệ nhưng mong muốn cùng nhà mình vị đại ca này đối kháng còn kém không ít nếu như ngươi muốn giải quyết cái phiền thoái này giao cho ta l i ề n tốt chỉ cần ta xuất ra toàn bộ thực lực cùng đại ca không chờ lâm u nói xong lâm giật liền đem lâm u miệng nhỏ cho che lên lâm u tâm tư là như thế nào lâm giật sẽ đoán không ra sao rơi vào hạ vị diện trở thành triệu hoán vật thời gian đã không biết rõ qua bao nhiêu năm cho dù tại vài ngàn năm trước tần quang thật không phải lâm U đối thủ cũng không làm nên chuyện gì mấy ngàn năm thời gian trôi qua ai dám nói bây giờ lâm U thực lực còn có thể áp chế minh trường của mình đâu tần quang trở lên vị thần thân phận ngây người bao lâu hắn liền thu được nhiều ít nguyên lực đan thực lực của hắn đến tột cùng tại cái gì cấp độ cũng là không khó suy đoán lấy lâm giật trí thông minh càng là không thể nào nhìn không thấu điểm này cái này không dứt khoát trực tiếp c ắ t ngang lâm u lời nói chúng ta là lẫn nhau có thể dựa nhất đồng bạn a n g ư ơ i kể một ít lựa gạt mình đồng bạn lời nói đến lắc lư đồng bọn của ngươi có phải hay không không tốt lắm nghe nói như thế lâm u mê mẩn trong lúc nhất thời đúng là không biết nên trả lời như thế nào lâm giật vấn đề không chờ lâm u mở miệng lâm giật liền đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của chuyến này cũng cùng lâm u nói ra nhu cầu của mình ta biết khôi phục ở chỗ này ký ức đối với n g ư ơ i mà nói là một chuyện rất tàn khốc nhưng chúng ta bây giờ không có lựa chọn nếu không có trợ giúp của ngươi ta tỷ lệ lớn là không đối phó được tầng quang cho nên nên lựa chọn như thế nào tự ngươi nói tính chuyện cho tới bây giờ còn thế nào tuyển dựa theo lâm g i ậ t thời điểm xử lý lên tốt vào thời khắc này hai vị người mặc ngân s ắ c h cựu lũ thần binh áo giáp tuần tra vệ sĩ đi tới cựu lũ chi địa diện tích lãnh thổ bao la tại lớn như thế cái địa phương làm việc mục tiêu khó hoàn thành chút không giả ít người thuận tiện hành động cũng là sự thật không thể chối cãi đáng tức là bình thường cựu lũ thần binh bình thường hai người một tổ hành động lại bình thường tại dưới tình huống chấp hành nhiệm vụ cựu lũ thần binh sẽ không ở nửa đường trì hoãn càng đừng đề cập bốn người vây đến một khối thương thảo sự tình các ngươi đang làm gì trong tay các ngươi nhiệm vụ có đáng giá thảo luận sao cử động như vậy thực sự quá mức khác thường lại lâm u mới từ vong linh không gian bên trong đi ra lâm giật còn chưa kịp cho nàng dùng tới bảy mươi hai biến hiệu quả lâm u một bộ hát cám hệ ló lì ăn mặc tại cái này cựu lũ tri địa bên trong lộ ra kia là phá lệ trói mắt liền bộ này ăn mặc vẫn không bị để mắt tới đều là một việc khó nghe được sau lưng truyền đến lạ lâm thanh â m một phút này đã không kịp che giấu nữa thân phận của mình vì để tránh cho hành tung của mình cùng mục đích bại lộ lâm giật thậm chí dùng thái sơ chi lực trong tay của mình ngưng tụ một thanh cường lực g i a o găm chỉ đợi đến sau lưng cựu hữu thần minh tới gần liền đem nó một c í c h mất mạng khi n g u y ệ t cùng tử n g u y ệ t cũng giống như thế đặc biệt là tử n g u y ệ t nhiệm vụ lần này thành bại đối với nàng mà nói thực sự quá là quan trọng nàng đánh bắt thực sự quá nhiều nàng không thể cho phép chính mình có bất kỳ thất bại là bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi tiến hành nàng thậm chí cùng lâm giật như thế lựa chọn giống nhau ra tay phương thức liên vào thời điểm mấu chốt này lâm u đậu ngươi chính là như thế cùng bản tiểu thư nói chuyện chỉ là một ánh mắt đến đây xem xét tình trạng c ử u rũ thần binh liền bị triệt để c h ấ n n h i ê n rồi kia là đến từ c ử u rũ chi chủ tuyệt đối huy áp tên này tuần tra c ử u rũ thần binh dù chưa cùng lâm u đã gặp mặt có thể chỉ cần một ánh mắt giao hội vậy đến tự sâu trong linh hồn huy áp lâm u kia đối nhìn cùng tìm thường nhân không khác song đồng cùng tuần tra c ử u rũ thần binh đối mặt trong nháy mắt đó nhưng cựu rũ thần binh có loại trực diện thâm viên cảm giác đồng thời cảm giác này rất chân thực dùng thân lâm kỳ cảnh để dùng đều là không chút nào khoa trương ngại ngại ngài là giờ phút này lính tuần tra khẩn trương tới im lặng thứ tự tại suốt đời sở học bên trong kiểm tra hồi lâu đều không thể tìm ra kia thích hợp giải thích chính mình lý do thất lễ dứt khoát liền phù phù một tiếng trực tiếp cho lâm vũ quỳ xuống gặp qua tiểu thư tiểu lũ tri chủ tiểu thư không chỉ một cái người trước mặt cụ thể là cái nào binh lính tuần tra không rõ ràng nhưng này đến từ sâu trong linh hồn run dậy là chân thật mắt thấy binh lính tuần tra trung thực xuống dưới lâm giật cùng tử nguyện thu hồi thần thông của mình thế nào bản tiểu thư cùng ba tên thân binh cho chuyện còn cần cùng ngươi báo cáo đúng không đến lại đem ngươi vừa rồi nói nói lại một lần lâm u lời nói lạnh như bằng trực kích binh lính tuần tra đôi thần kinh nao thứ năm nhường đánh chặt chẽ vững vàng chiến tranh lạnh sau đó trực tiếp phủ phục trên mặt đất tiểu thư tiểu nhân mạng muội tiểu nhân mạng muội tiểu nhân không thấy rõ ngài bộ dáng còn mời tiểu thư ngài đại nhân có đại lượng tha tiểu nhân một mạng binh lính tuần tra cái nào đụng phải dạng này cảnh tượng hình tráng ngoại trừ một mặt tạ tội bên ngoài hắn không biết mình còn có thể làm thế nào cũng may lâm u cũng không dự định truy đến cùng một phen cảnh cáo về sau liền thả rời đi trải qua lần này khúc nhạc dạo ngắn về sau vô c h i k ỳ suy đoán được đến xác minh ám hưng ơ hạ một b ả n cờ rất lớn vì kế hoạch hôm nay chỉ có theo ám hưng ơ an bài tiếp tục nữa mới có thể đem tất cả mọi người cần giải khai cho dù biết được trong đó nguyên do lâm U còn tại xoắn suýt bên trong đại thánh trung quy là nhìn không được chủ động đỉnh lâm giật hảo nha đầu ta không biết rõ ngươi đến tột u cùng đang xoắn suýt cái thứ gì nhưng có một chút ta có thể xác định lần này hành động đối lâm giật tới nói là một cái rất mấu chốt cơ hội như này kế hoạch đối ám hưng ơ lật đổ chư thiên thần minh chi phối không có mấu chốt ảnh hưởng lời nói ám hưng sẽ không chuẩn bị nhiều năm như vậy ta có dự cảm tại nhiệm vụ của lần này thuận lợi tiến hành về sau tam giới lục đạo sẽ nên đón biến đổi lớn nói xong lời nói này về sau lâm giật ánh mắt đảm đạm một cái trước mắt đại thánh nhường ra thân thể trưởng không quyền trở lại lâm giật thần thức chi h ả i đi quả nhiên mong muốn thuyết phục lâm u còn phải từ lâm giật trên lợi ích nói lên cùng lâm giật mục tiêu móc lên câu lâm u mới có thể chăm chú phân tích chuyện lợi và hạ không bỏ được hải tử không bắt được lan g đây là đại hạ lưu truyền mấy ngàn năm chân lý đi theo lâm g ậ t trong khoảng thời gian này lâm u không ít nghe đại hạ người nhấc lên nàng cũng tin tưởng phong hiệm cùng kỳ nộ cùng tồn tại đạo lý rốt c ụ c tại sao chốc lát im lặng lâm u rốt c ụ c công nhận lâm dật kế hoạch chương 853, vị kia đại năng đúng là chương 853, vị kia đại năng đúng là á m hưng tổ chức này à nói trắng ra là chính là một nhóm muốn thay thế bây giờ thần minh ra hỏa mà thôi bọn hắn mong muốn thực hiện cũng không phải là không có nghiền ép thế giới bọn hắn nghĩ bất quá là thay thế bây giờ thượng v ị thần nhóm địa vị hưởng thụ bây giờ thượng v ị thần nhóm hưởng thụ quyền lợi mà thôi mặc dù như thế á m hưng một cái lý niệm lâm dật vẫn là vô cùng công nhận muốn động g a o chư thiên thần minh chi phối chỉ dựa vào người hoặc là một cái tổ chức nào đó lực lượng là làm không được mấy ngàn năm chi phối chư thiên thần mình chi phối lực sớm đã thâm căn cố đế mong muốn đem gốc cây này đại thụ c h e trời nổ t ậ n gốc nhất định phải cho toàn bộ đại địa x ố i chút đất tỉ tỉ có sự t ì n h ta có thể bằng lòng ngươi cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt cùng một chỗ trở thành lâm giật triệu h á n v ẩ n ta đều không có lời án giận có thể ngươi muốn giúp lấy lâm giật đối nhà mình người ra tay ta không có cách nào bằng lòng thanh âm quen thuộc chuyển r a lâm thiên tiên từ vong linh không gian bên trong đi ra sắc mặt của nàng rất là khó coi nhìn chằm chằm lâm giật ba người ánh mắt tràn đầy địch ý không có cách nào cô nàng này bất kể nói thế nào đều là kiểu lu ư người tại biết được lâm giật có lôi kéo toàn bộ kiểu lu ư xuống nước ý nghĩ a về sau nàng lập tức nhảy ra phản đối t ỷ t ỷ ngươi cũng đã biết ngươi muốn cứu người kia là trọng yếu đến cỡ nào một khi hắn khôi phục tự do toàn bộ tam giới lục đạo liền sẽ biết được chư thiên thần minh xấu xí kế mặt cho chư thiên vạn giới mang đến trước nay chưa từng có dung c h u y ệ n t ỷ t ỷ ngươi không phải không biết đây đối với chúng ta tần ra tới nói ý vị như thế nào nói đến đây lâm thiên, thiên động thủ lên đến ở trước mặt mình trống dâu biết xuống nguyên một đám lóe ra từ sắc cũ quang tiểu chữ phụ vương tỉ tỉ đã quay về kiểu lũ mau tới mắt thấy lâm thiên thiên muốn đem tin tức phát ra đồng dạng đặt vong linh không gian bên trong hắc ống trôi ra một thanh nắm lâm thiên thiên cổ cưỡng ép bên trong gãy mất lâm thiên thiên động tác cô nàng ngươi không ủng hộ chúng ta không quan hệ có thể ngươi cũng đừng phá hư kế hoạch của chúng ta không sai biệt lắm được thành thành thật thật đợi à. dứt lời một cỗ hát vụ từ hắc ống phía sau xung ra trong đó một c â u ngăn chặn lâm thiên tiên miệng mặt khác mới cỗ đem lâm thiên, thiên tứ chi trói chặt đem nó năng lực hành động hoàn toàn phong tỏa hắc ống hướng về phía lâm g ậ t nhữ mày lão đại cô nàng này liền giao cho ta các người yên tâm làm chuyện nên làm dứt lời hắc hống lôi kéo lâm thiên thiên về tới vong linh không gian lúc này không người ngăn cản lâm u cuối cùng có thể yên tâm làm chính mình muốn làm chuyện kia đ ô i đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khép lại thon dài lông mi liền bị kín một t ầ n g nhàn nhạt hôi mang một hơi sau hai mắt mở ra lâm u cả người khí chất từ trong d a ngoài phát sinh biến hóa nguyên bản liền cao lãnh nàng giờ phút này lộ ra càng thêm thanh lãnh cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác trên thân tán phát khí t ứ c chán nản cấp cao lại mạnh mẽ vượt ra khỏi lâm giật cảm giác phạm trù cái này chính là lâm u thực lực chân chính sao lâm u hướng về phía lâm giật cười một tiếng tuất mục tiêu của ngươi ta tới giúp ngươi thực hiện nói xong lời nói này sau lâm u thon dài tay phải tại lâm thiên thiên viết xong tình báo bên trên nhẹ nhàng trượt đi đem mảnh không gian này thuộc về lâm tiên thiên khí t ứ c hoàn toàn lao x ạ c h sẽ sau đó dùng ngón tay trọ tại trước mặt không gian nhẹ nhàng rạch ra một đường vết rách ngươi tốt nhất đ ừ ngước hiếp mội m ộ i ta phủ nhận ngươi sẽ chết rất thế thảm cảnh cáo xong hăng hống lâm u lại lần nữa khôi phục ngày xưa bộ kia hoạt bát bộ dáng n ả y n ó t tới lâm g ậ t bên người sau đó cọ sát lâm g ậ t bà bay bộ dáng kia lại cùng lũng nịu cho con lại như vậy tương tự muốn đi vào i ể u đ ũ đường con rất dài đâu lâm giật hơn nữa chỉ có đạt tới chỉ định địa phương về sau khả năng mở ra c h ạ m tiếp theo lối vào đi thôi ta mang các ngươi đi vào lâm giật nhẹ gật đầu trước mặt cô nương bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào lông mi bên trong tản da nhàn nhạt yêu thương có thể rất rõ ràng nhìn ra lâm u đã khôi phục ký ức c ả m tạ không cần nhiều lời lâm giật k h o á t tay áo dẫn theo sau lưng hai nữ cùng lâm u một khối h ư ớ n phía nơi xa đi tới ven đường khi nguyễn kiên nhẫn giải thích lên k i ự u lũ tri địa lối vào chỗ mặc dù treo k i ự u lũ bảng hiệu nhưng chân chính k i ự u lũ tri địa còn cần xâm nhập rất xa một khoảng cách chân chính k i ự u lũ tri địa kia là một cái liền lên vị thần đều không dám tùy tiện đặt chân địa phương hoàn cảnh nơi đây cực kỳ tán khốc tiến vào bên trong sau phàm là hơi không cẩn thận chớ nói mệnh ngay cả hồn đều phải tán ở trong đó ám hưng ơ không biết rõ từ chỗ nào có được tin tức k i ự u lũ tri địa sắp thực giam giữ lấy một vị đại năng bất quá vị này đại năng cùng bình thường đại năng không giống đại thánh như vậy thực lực cường đại thần có thể được xưng đại năng có thể cựu lũ tri đ ị a giam giữ vị kia được xưng đại năng cũng không phải là bởi vì sức chiến đấu cường han bao nhiêu mà là hắn một cái kỹ năng xuyên thiên phản âm trong truyền thuyết cựu lũ tri đ ị a là tam giới lục đạo thánh đ ị a một trong tẩy thủy minh hà thấu xương u phong chính là thái sơ không thể ngăn cản c h i lực đặt mình vào trong đó u minh chi khí nhập thể lâu mà mệt mỏi chi hóa cựu đu ũ vệ tâm độc chúng độc người chứ mỗi ngày cần chịu được bạn trùng vệ tâm nôi khổ bên ngoài tu vi cũng sẽ không, không ngừng hạ xuống có thể lại có tên là thả giả đại năng giả đạt mình vào trong đó mấy ngàn năm vẫn không lộ vẻ mệt mọi Thả ra đại giả, tâm thiên hệ chư giả, ra đại năng vì ạ vạn n chuyển thiên giới, giới. chiếu tâm thể vật, thể âm có có chư thiên vạn v sao ám hưng hội để mắt tới lâm u chính là bởi vì cựu lũ chủ trì nữ thân phận ám hưng muốn làm cái gì liền để cho chư thiên vạn giới nhìn thấy cái này đẩy trời thần minh ghê tởm sắc mặt chỉ có như vậy mới có thể làm đến tam giới lục đạo hỗn loạn khả năng tại trong loạn thế này thành lập thuộc về mình trật tự cho nên mục đích của chúng ta là cựu lũ chỗ sâu chúng ta muốn cứu người là thả giả lâm u nhẹ g đầu xem như cựu lũ tri chủ nữ nhi lâm u đối cựu lũ là có tương đối hiểu Lại nói n trong nhận năng, cũng liền thả một tôn, lại thả năng g giam giữ thức biết, tại thả một thả thật ra ra chi cửu lực, c bị lại lại địa quả thể t cho chư ê nói thần Minh h mang đến k mà lường được p h ề n Nói nói, bái. lâm giật một đoàn người đã tới một chỗ trên mặt đất có khắc đặc thù hình vương đường vân địa phương màu xanh đen cổ lão minh văn không biết ở chỗ này khắc cấn bao nhiêu năm nhưng mà tuế y nguyệt t ẩ y lễ lại chưa từng khiến cái này minh văn xuất hiện chút nào mơ hồ lâm u nhìn thấy minh văn sau đi đến trước mặt dường như muốn mở ra cái gì thông đạo riêng biệt chỉ là nhường lâm giật bọn người không nghĩ tới chính là lâm u mở ra thông đạo thao tác không có bất kỳ cái gì chuyên nghiệp tính một cước đạp ở trận nhãn chỗ liền d ẫ m đến trận pháp chuyển ra gào t h é t thanh â m ôi nha nha ai vậy vậy mà đạp lao phu cái m ũ i thật là lớn lâm giật cũng không cho lâm u mặc lên bảy mươi hai biến tại cái này kiểu l ư u chi địa ngoại vi bên ngoài có vẻ như kiểu l ư u chi địa đại tiểu thư thân phận càng dùng tốt hơn một chút cái này không làm cái kia trận pháp bên trên huyện hóa ra một đôi hai con ngươi sau oán trách thanh â m im bặt mà dừng thế nào ngươi cái giữ cửa mắt ngủ bạn tiểu thư về cái nhà còn cần chính mình mở cửa、à? nghe nói như thế kia hiện hiện trận pháp phía trên hai mắt lập tức hiện ra chính mình bản thể một cái vóc dáng thấp bé tướng m ạ o hơi có vẻ hèn m ọ n tiểu lao đầu ngài ngài ngài thật sự là tiểu thư chương 854, t quân quận sóng ngầm kiểu lũ tri điệu chương tám trăm năm m ư quân quận sóng ngầm kiểu lũ c h i đ ị a biểu tình của lao đầu rất là sợ hãi dù sao lâm ú đã biến mất mấy ngàn năm thời gian không có chút nào tin tức cái này đống nhiên xuất hiện cái này giữ cửa tiểu lao đầu có thể nào không kích động đâu thế nào không chào đón bạn tiểu thư trở về sau lâm ú hai tay quanh n ằ m ngang ở ngực làm bộ muốn tức giận bộ dạng gấp tiểu lao đầu liên tục giải thích tiểu thư ngài cái này nói gì vậy ngài lại đến kiểu l quả thực chính là ta cựu l u tin mừng đ u a ta h è n m ọ n tiểu lao đầu đ n g nhiên ý thức được chính mình dường như nói quá nhiều lời nói thanh em ngừng lại về sau lập tức liền sửa lại miệng tiểu thư ngài trở về đ u a ta nhất định đặc biệt t a o hứng tiểu thư ta cái này cho ta vương thông báo một tiếng nhường vương biết ngài trở về sự tình lao đầu nói xong t ú i đầu liền tại dưới chân vẽ lên một cái trận pháp lâm u đối lao đầu viết ra phủ văn rất là quen thuộc cái này không phải liền là dùng để truyền lại tin tức trận pháp sao dừng tay lâm u bắt lại lao đầu tay phải ta trở về chuyện ta muốn cho phụ thân một t i n hỉ cho nên người biết lâm u lời nói vừa mới rơi xuống tiểu l ã o đầu liền lập tức bồi lên không phải h ắ c h ắ c ta đã biết tiểu thư là tiểu nhân cân nhắc không chu toàn kia tiểu nhân giữ cửa cho ngài mở ra ngài mau trở về đi tôi h ngài trở về vua ta khẳng định sướng đến phát rồi rồi nói xong tiểu l ã o đầu một mặt định nọn n nọ ở đủ cười cũng xoa xoa xong trường của mình một cố nồng đậm từ sát sương ngủ, từ tiểu l ã o đầu trong tay xung ra sau đó tiểu l ã o đầu rút ra tay phải của mình đánh ra ở trước mặt mình không gian từ sát sương mù cấp tốc lan tràn k ả m vào trước mặt trong hư vô cuối cùng hiện ra một cánh cửa bộ dáng tiểu lao đầu thành thạo đem nó kéo ra chỉ một thoáng lâm giật b ọ n người trước mặt vắng vẻ bình nguyên đột nhiên phát sinh biến hóa một đầu rộng lớn thiếu đốt xanh biết gầm u c h i hỏa đại đạo tại trước mặt mọi người triển khai giờ phút này tử n g u y ệ t rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì cấp trên người sẽ cùng chính mình nói lần này nhiệm vụ thiếu đi lâm giật là không có cách nào hoàn thành nếu không có cựu u nội bộ nhân viên dẫn đường chỉ bằng nàng tử n g u y ệ t căn bản không có khả năng tìm tới cựu u tri địa chân chính nhập khẩu nhìn xem lộ ra hiện biến thành cựu lưu tri địa chân chính nhập c h ẩ u nhìn xem lộ gia hiện biến thành cựu l ầ n binh bộ n g tử nguyện có chút quên hết tất cả đ ú n một màn này nhường vui v ẻ ra mặt tiểu lão đầu lập tức liền không vui không phải người cái này ti tiện ra họa là chuyện gì xảy ra làm sao dám đi tại tiểu thư trước mặt người muốn chết sao đừng nhìn tiểu lão đầu vóc dáng thấp bé khí chất h è n mọn thực lực của hắn thật là không thể khinh thường bạo khởi một cái t r u n g đoạn đá trực tiếp cho hóa thành kiểu lũ thần binh bộ dáng tự nguyện đã ngã trên mặt đất thế nào ngươi là nhìn tiểu thư quá lâu thời gian chưa có trở về kiểu lũ không có đem tiểu thư coi ra gì tiểu lão đầu trên tay lóe lên nhàn nhạt huy quang kia là thái sơ chi lực biến thành dao găm mắt nhìn thấy bầu không khí liền phải hướng phía không thể khống chế phương hướng phát triển lâm u mở miệng ta kiểu u quy củ không nhiều nhưng có một chút nhất định phải tuân thủ đó chính là nhận rõ địa vị của mình làm tốt chính mình chuyện nên làm hôm nay cái này tùy tùng là ta mang tới hắn nếu có làm không tốt địa phương b ả n tiểu thư tự sẽ trách phạt ngươi là dự định bao biện làm thay thay ta thu thập hắn a vừa dứt tiếng lúc kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bị áp lại lần nữa phong x u ấ t ra tiểu lão đầu thất kinh hạ chỉ có thể quỷ trên mặt đất không ngừng cho lâm u đập lấy đầu xin lỗi cho đến lâm u một đoàn người đi ra phạm vi tầm mắt hắn mới dám ngừng lại nhìn qua nơi xa lâm ủ biến mất địa phương xác định lâm ủ khí tức hoàn toàn biến mất tiểu lão đầu mới dám đứng dậy vô vô trên người bùn đất a ngươi cuối cùng trở về để cho ta ngầm i ệ n g thật không tiện tiểu thư ta còn là bằng lòng nghe chúng ta vương ngươi trở về tin tức ta nhất định phải đi lên báo cáo nhắc tới xong trong miệng tiểu lão đầu một lần nữa tại trước mặt không gian bên trên khoa tay lên nguyên một đám tản ra tử mang đặc thù t i ể u chữ ngưng kết mắt thấy tất cả ký tự sắp viết hoàn t đất một cái mạnh hữu lực tay lại đem tiểu lão đầu tay mắt lại ta nói giữ cửa người lá gan cũng là đủ lớn chẳng lẽ không có nghe rõ tiểu thư nói là cái gì không tiểu lao đầu quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cường tráng nam nhân xuất hiện sau lưng mình kia khuôn mặt tiểu lao đầu không thể quen thuộc hơn nữa lúc này liền bị sợ hai đến một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất thiếu thiếu chủ n g à i sao lại tới đây người tới không khách k h í chút nào một tay lấy có các ngồi dưới đất tiểu lao đầu xét lên k h ắ p khuôn mặt là vẻ khinh miệt nha còn nhớ rõ ta là ngươi thiếu chủ a không sai không sai đáng gia táng lương nói xong lời này thần quang nhẹ vung tay một thanh nắm tiểu lao đầu cổ nhớ kỹ ngươi chỉ là cái giữ cửa chủ tử lời nói phải thật tốt nghe đừng tự tiện chủ trương ta m ộ i tử kia nhiều năm như vậy khó khăn trở về một chuyến muốn cho phụ thân ta một kinh hỉ cho nên đừng báo cáo hiểu không tiểu lão đầu huyền không chân đang không ngừng dãy ruộng giờ phút này liền ngay cả hít thở cũng khó khăn hắn chỗ nào còn có thể nói đến ra lời nói dù có cầu xin tha thứ chi ý vậy cũng nói không nên lời a ngay tại hắn coi là cái mạng nhỏ của mình đem không giữ được thời điểm tần quang bông lòng tay ra nhường rơi xuống trên mặt đất gia trí nhớ liền tốt đừng sự tình gì đều cần bạn thiếu ra dạy ngươi làm nói xong tần quang hướng về cựu lưu nhập khẩu chi địa nên ngang rời đi t ầ n h u y n h ra đến pho ước cựu lưu chi địa lối vào chỗ một tịch áo bảo tím người trẻ tuổi ngay tại lễ phép cùng đợi tần quang đến nhìn thấy tần quang trong nháy mắt đó liền cung kính hướng phía tần quang bái nhìn thấy bị chính mình ngăn lại đi hướng ra hỏa vậy mà nhận biết nhà mình thiếu chủ phụ trách đóng giữ cựu lưu nhập khẩu cựu lưu thần b i n h lúc ấy liền đầu đ ầ y mồ hôi đặc biệt là nhìn thấy tần quang vô tay cùng c á áo bảo tím người nắm tay trong nháy mắt đó càng là vô cùng ngạt ở xong rồi xong rồi một hồi thiếu chủ tâm tình k h n g tốt sợ là muốn vui sách cái tát gói tiên minh để cho ngươi chờ lâu trên đường gặp chút ít nhạc đệm chậm c h ễ như vậy vài phút chúng ta cựu l u thủ thành thần minh không làm sao làm khó dễ ngươi à nếu là có cái gì đắc tội địa phương ta thay mấy người bọn hắn bổi cái không phải nam tử áo b ả o tím liên tục chắc tay lộ ra một cái có k h ắ c m á u chữ chiếc nhẫn khách khí nói t ầ n minh nói gì vậy cựu l u chi địa vốn là tam giới trọng địa việc quan hệ tam giới an ổn bọn hắn bất quá là tại chăm c h ú thực hiện chức trách của mình mà thôi không có làm chỗ không đúng mắt thấy nhà mình thiếu chủ tâm tình k h n g tệ thiếu chủ mời khách nhân cũng thông tình đạt lý phụ trách thủ vệ thần minh nơi nào còn dám có nửa câu nói nhảm vội vàng cho đường tránh ra đưa mắt nhìn tần quang hai người rời đi thiên huynh vật của ta m u ố n mang đến sao tần quang nho nhã cười một tiếng nhìn tên là tiền trùng ám hưng thành viên nhịn không được bật cười tần minh nói gì vậy mấy ngàn năm thời gian chúng ta một mực tại chờ ngươi đồng ý chúng ta mời ngươi cái này khó khăn nối lỏng miệng ta có thể không đem thứ ngươi muốn mang đến sao muốn thật sự là như thế chúng ta không khỏi cũng quá không biết đ i ề u chút tiền t r ú n g nói xong lấy ra hai cái khác biệt hộp trưng bày tại tần quang trước mặt chương 855 n o ngoe muốn động tam giới chương tám trăm năm mươi lăm nó ngoe muốn động tam giới nhìn xem trước mặt hai cái hộp tần quang ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên đ ư ợ c trong hộp đấy thế nhưng là có thể thay đổi hắn cả đời đ a n dược cùng ám hưng hợp tác việc này hắn tần quang xoắn suýt hơn ngàn năm bây giờ cơ hội có thể đụng tay đến dù là tần quang cũng nhịn không được nuốt một bụng nước bọn vừa nghĩ tới chính mình sắp trở thành siêu việt phụ thân tồn tại trở thành thống ngự tất cả vong linh chi phối tất cả từ vật vị diện tuyệt đối cứng giả tần quang n h i t i m chậm không xuống một chút tân minh trong đó một cái hộp là ngươi cần có cựu u mền đan trong đó một cái là có thể trợ giúp ngươi tại thời khắc mấu chốt ổn định cục diện c ủ a t h ú đan có hai tên này tất cả kế hoạch tất thành dứt lời tiền trung đem hộp giao cho tần quang trong tay k i u minh đệ chúng ta uống chút đi chờ ta kia mội mội đem chuyện xử lý bảy tam phần chúng ta lại ra tay ngươi xem coi thế nào t i ể u u trong chủ điện một vị trung niên nam nhân tay thuận bóp cái cầm đi qua đi lại bên cạnh hắn một vị tóc xăm trắng tản mát trên vai trung niên nam nhân chính n h ấ t mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn ta nói tần minh vấn đề này ngươi cũng xoắn suýt ngàn năm còn chưa làm tốt quyết định sau cùng sao thông ra thất bại chuyện ta căn bản không có để trong lòng trọng yếu là n g ư ơ i ta ở giữa tình huynh đệ chỉ cần ngươi đồng ý để cho ta nhập cựu rú hoàng tuyền rèn luyện thân thể ta cam đoan ngày sau thế cục thế nào biến ta đều đem đem hết toàn lực bảo toàn ngươi tần ra bảo toàn toàn bộ cựu rú ngươi biết ta hạ đẹp chi không ở chỗ này ta m u ố n là ta đại ca vị trí kia ngay tại cựu rú chi chủ sắp làm ra quyết định thời điểm h ắ n cựu rú thân binh vệ vô cùng lo lắng chạy vào vương cấp trên người đến n g h e xong lời này cựu rú chi chủ sắc mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng lên thế nào chính mình mới vừa cùng hạ đ ẹ gặp mặt cấp trên liền đến người hẳn là cấp trên đã nhận ra cái gì tần trụ vây tay một cái ra hiệu hạ đ e s đi trước một bước sau đó chính mình tranh thủ thời gian đi ra ngoài nên đón rộng rãi cựu lũ chủ điện trước đã x a n h bày ra hai bên liệt kê người mặc huyền giáp cựu lũ thân binh vệ sắp hàng trình tề lớn như vậy quảng trường yên lặng trang nghiêm nhường nguyên bản liền lộ ra ưu tính cựu lũ chủ điện càng thêm ấm lãnh tại phong tầm mắt nhìn tới đều là màu đậm cảnh tượng bên trong một thân khoác kim sắc cà xa khắc khuôn mặt là huyện chuyển ý cười m ậ m ạ n h ì n qua phá lệ vật một a di đà phật bần tăng hôm nay có chỗ khỏe dậy cựu l vương sẽ không để tâm chứ Trước mắt thượng mập hòa thượng đại bốn i ể u là p h người trước h mắt vị trí địa phương chính là cựu lũ con đường đạo này cùng bình thường đại đạo có chỗ khác biệt đường thương mặt là có thể rời đi có thể đi xe có thể cái này cựu lũ con đường rất là mềm mại bất luận người dùng bao nhiêu lực một cước đ g ặ t xuống cả người chắc chắn lâm vào trong đó lại ở trên đầu tiến lên con đường phía dưới ẩn giấu ác quỷ sẽ thỉnh thoảng dò ra đến đối đi đường người tiến hành q u ả y dối nghe nói một khi tại trên đường bị ác quỷ kéo vào trong đó liền sẽ cùng kia ác quỷ trao đổi vận mệnh từ đây bị nhốt con đường bên trong không cách nào thoát thân cho đến tìm tới kế tiếp bị chính mình hô hố hồ linh hồn tại sao lại có dạng này một cái con đường đó là vì cựu lũ phần sau địa khu an ổn bình thường tử vong muốn đi vào lân hồi hôn phách chỉ có tại kiểu l u thần binh hộ tông dưới khả năng bình yên vượt qua đoạn này con đường nếu là không có cái này con đường chẳng phải là cái gì cô hồn giã quỷ đều có thể tiến vào kiểu l u thành như thế toàn bộ kiểu l u đem hỗn loạn thành bộ dáng gì cũng không biết lâm giật bọn người tốc độ phi hành không cao lắm tại lâm v ẩ n tàng khí tức d ư ớ i tình huống con đường bên trong á c quỷ sẽ còn thỉnh thoảng n ô đầu ra ý đồ đem lâm giật bọn người kéo vào con đường bình thường nữ t ử nhìn xem một màn này trong lòng nhiều ít sẽ có chút sợ hãi người vĩnh viễn không biết rõ tiếp theo con quỷ tay sẽ từ lúc nào vươn ra cho dù là có thực lực không tệ cũng sẽ bởi vì đè nén không khí mà cảm thấy sợ hãi không sợ có lâm dật tại ta đi nơi nào bên trong còn không sợ lời này cũng không có gây nên lâm u bất mãn nàng thậm chí khác thường lộ ra di mẫu tiếu theo tốc độ này ước chừng hai mươi phút về sau chúng ta liền có thể đến kiểu u thành bên cạnh chỗ kia có rất nhiều vong linh quái v ẩ n bởi vì ta không tiện p h ó n g thích chính mình khí tức nguyên nhân vong linh sinh vật chỉ có thể các ngươi tự tay đối phó chúng ta không thể kéo dài quá lâu chiến đấu nhất định phải gọn gàng bởi vì nơi đó sinh vật là sẽ không đối k i u u thần bình phát động công kích khiêu chiến tới thật đúng là nhanh a c ử u r ũ thành bên cạnh có một đầu sông hộ thành đầu này sông hộ thành c ũ n g bình thường sông hộ thành không giống nghe nói con sông này là c ử u r ũ vương hao phí thời gian ngàn năm tạo ra sông hộ thành bên trong chạy xuôi chính là vong linh nước thánh cái này vong linh nước thánh đối bình thường sinh vật tới nói là vô cùng kịch độc cùng buồn nôn nát thối dịch nhuận có thể đối vong linh sinh vật tới nói chính là tốt nhất bổ dưỡng c a m lộ chỉ cần tắm rửa trong đó vong linh sinh vật liền có thể không ngừng gia tăng lực lượng hơn nữa còn có thể trong nháy mắt chữa trị tất cả tổn thương chính là dựa vào đầu này sông hộ thành k i ể u đu mấy ngàn năm qua chưa hề xuất hiện qua bất kỳ dung c h u y ệ n lâm giật một đoàn người mặc dù thực lực không tầm thường đều có thái sơ chi lực bản thân có thể nghĩ muốn bình yên vượt qua đầu này x o n g hộ thành cũng không phải là một chuyện đơn giản phải biết lâm giật bọn người muốn làm không chỉ là phòng ngự được đến từ vong linh sinh vật công kích càng là muốn tại phòng ngự thời điểm tận khả năng giảm bớt đánh nhau động tác được không bị k i ể u rũ thành bên cạnh k i ể u rũ thần binh phát hiện gì thường mong muốn làm được điểm này có thể nói là tương đối khó khăn lâm g ậ t cũng nghĩ qua lợi dụng chính mình quang ảnh giao thoa kỹ năng trực tiếp mẹ tới có thể phương pháp kia không thể làm lâm ưu nghĩ nghĩ, ngươi đem trí nhớ của ngươi phong ấn một bộ phận thực lực của ngươi liền sẽ có hạn chế như vậy người nhà của ngươi cùng cái này cựu lữ thành viên trọng yếu có phải hay không liền cảm ứng không ra khí tức của ngươi như thế kia sông hộ thành bên trong sinh vật còn sẽ không đối ngươi phát động công kích ngươi đừng nói cái này thật đúng là cái ý đồ không tồi tại đến sông hộ thành thời điểm lâm u dựa theo lâm giật nói tới phương pháp thử thử một lần quả thật không có ở bên cạnh thành gây nên bất kỳ lực chú ý đếm không hết vong linh sinh vật nằm tại sông hộ thành bên trong ngẩng đầu nhìn từ đỉnh đầu bay qua một đ o à n người bởi vì bọn hắn tắm rửa vong linh nước thánh xuất từ t ầ n trụ c h i thủ bọn hắn đối t ầ n trụ khí tức tương đối mất cảm tuyệt đối phục tùng tẩn trụ mệnh lệ ngày hôm nay Bọn h ắ n trên thân n từ lâm hú g ư ờ i được c ù n g t ầ n t r ụ cực kỳ t ư ơ n g tự k h í thức, n h n g c gần l ú c h i ệ n không dễ d à n g phát giác, làm chúng làm nó r ấ t là khó hiểu. n ế biết u là bọn hắn biết nói c h u y ệ n n h ấ t đ ị n h là m u ố n đem t i n t ứ chương này đi lên đi báo báo. vừa 856, không c á c h h nào p á t r a ẩ năm cần t h hỏi m ư ơ g 856, không cách nào phát ra ẩn cần thăm hỏi cựu lũ thành trì trang nghiêm mà to lớn bàn đá xanh gạch lũy tới một khối lũy r a kéo dài không dứt không nhìn thấy c u ấ y cựu lũ nội thành cùng ngoại thành hoang vu so sánh trong lúc này thành coi như phồn hoa hơn nhiều mặc dù không có cùng đại hạ cổ đại như vậy phồn mình không có tiểu lâu con trả dịch chạm xe ngựa có thể lít nha lít nhít tất cả đều là nhốn náo bóng người chuẩn xác mà nói hẳn là đến mãi không hết quỷ hồn cùng phụ trách gáp vận bọn hắn cựu lũ thần binh bởi vì không có cách nào sử dụng kỹ năng nguyên nhân lâm giật bọn người chỉ có thể hỗn tạp trong đám người dựa vào bảy mươi hai biến ngụy trang hiệu quả hướng phía mục đích xuất phát có thể trước đi vào nhất định vị trí thời điểm một đoàn người liền không thể không thả chậm cước bộ của mình chúng ta mất vị trí cũ là cựu l thành đông nơi đây là tam giới lục đạo vong linh khu vực cần phải đi qua cũng là tiến về tầng mười tám địa n g ụ hạn cựu lũ chỗ sâu khu vực cần phải đi qua mong muốn tiếp tục thâm nhập sâu nhất định phải thông qua thẩm phán s ả n h thẩm phán riêng quân kết quan chúng ta mới có thể tiếp tục đi xuống dưới nên nói không nói nếu là không có lâm u trợ giúp coi như lâm giật bản sự lại thế nào thông tin ê cũng khó có thể hoàn thành lần này ám hưng ơ giao cho nhiệm vụ cựu lũ chuyện người ngoài làm sao biết nhiều như vậy hơn nữa coi như bản sự rất lớn muốn tại không bị phát giác dưới tình huống xâm nhập cựu lũ cơ bản cũng là không thể nào chỉ là sông hộ thành cũng đã đầy đủ khó giải quyết cũng không phải là không đối phó được bên trong vong linh sinh vật chỉ là muốn không bị phát giác quá khó khăn t lâm u chỉ vào nơi xa ngồi tại cao đàn phía trên buộc vệ râu dài mập mạng nói rằng trong tay hắn khối kia ám lam sắc tinh thạch chính là thẩm phán linh tinh thẩm phán linh tinh tại rót vào nguyên lực về sau có thể kiểm tra ra linh hồn thể sinh tiền tội ác lấy quyết định linh hồn thể phải bị song dạng gì trừng phạt mới có thể thu được vào tay luân hồi tư cách khi lấy được thẩm phán diêm quân cho phép về sau cựu lũ thần b i n h có thể tiếp tục mang theo linh hồn thể xâm nhập cho nên nhiệm vụ của chúng ta là như thế nào biết đi nội dung nhiệm vụ cũng không phức tạp đầu tiên lâm giật bọn người đến tại cái này cựu lũ thành đông khu vực tìm kiếm được đầy đủ số lượng lại tội ác tài trời linh hồn thể thu hoạch được thẩm phán riêng quân cho phép từ đó tiếp tục thâm nhập sâu k i làm sao chúng ta làm trực tiếp động thủ sao nhiều người như vậy nhìn soi mói trực tiếp động thủ chẳng lẽ sẽ không gây nên n h ữ cựu lũ thần bình cùng thẩm phán r i ê n quân chú ý được sao nghe tự nguyện lời nói lâm g ậ t một đoàn người bó tay rồi t r á c không được cô gái này là ám hưng hiệu lực nhiều năm như vậy thực lực cùng địa vị tăng trưởng vẫn như cũ ít đến thương cảm có thể nói lời như vậy cũng là phù hợp qua nhiều năm như vậy nàng chưa từng tăng trưởng thực lực ta thật không biết nói thế nào ngươi tốt vấn đề này không hãy cùng giải quyết học sinh cấp ba để mục giống nhau sao có ý tứ gì t ừ n g u y ệ t một mặt mộng bức dáng vẻ không khó coi ra nàng giờ phút này n g ố c manh thật đúng là không phải trang im lặng là thật im lặng nhưng vì kế hoạch thuận lợi cùng về sau hành động cái này tỉ môn có thể nhiều động não cho chấp hành nhiệm vụ nhiều một ít xác suất thành công lâm g ậ t chăm chú giải đáp lên chúng ta muốn thuận lợi thông qua m ấ u chốt nhất cùng trọng yếu một chút chính là không thể bị i ể u lũ thần binh cùng k i a thẩm phán diêm quân phát giác thân phận của chúng ta lại tại điều kiện này hạ từ cái khác i ể u lũ thần binh trong tay thần không biết quỷ không hay đoạt lấy phù hợp chúng ta mong muốn linh hồn thể mong muốn làm được điểm này chúng ta không thể không dựa vào nắm giữ kỹ năng có thể cái này i ể u lũ thành đồng có kỹ năng cảm ứng tinh thạch cho nên chúng ta nên làm cái gì t i ể u nói này t ừ nguyện rộng mở trong sáng trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải liền là tại thần không biết quỷ không hay giới tình huống phá đi kỹ năng cảm ứng linh tinh suy tư một phen về sau lâm giật tìm tới thích hợp nhất chấp hành này nhiệm vụ tuyển thủ Hác ố người Bàn nhìn tố c t h hắc hống ca nhân chúng ta mấy cá nhân thực lực liền ngươi mạnh nhất có thể trong thời gian ngắn nhất chuyển vận cao nhất tổn thương lại ngươi tốc độ di chuyển viễn siêu chúng ta ngươi đang xuất thủ hoàn tất về sau ta mở ra vong linh không gian phóng xuất ra mấy cái vong linh sinh vật ngươi thử dịp loạn trở lại vong linh không gian không một mạch mà thành sao hắc hống nó ngo chung quanh khu vực suy nghĩ lại một chút chính mình trong ấn tượng k i ể u lũ tri chủ lập tức liền một hồi run dậy hắn hắc h ống thực lực là rất mạnh không sai cũng không có mạnh đến cùng k i ể u lũ tri chủ đối đầu trình độ nghĩ đến chính mình có khả năng bị xem như chó hành hung hắc h ống lúc này từ chối lâm g i ậ t đề nghị nhiệm vụ của các ngươi chính các ngươi làm ta đúng làm muốn cùng ngươi thuận tiện tại lao đại t r ù n g hoạch tự do thời điểm trước tiên là lao đại hiệu lực nhưng ta chưa từng đồng ý ngươi trở thành ngươi tay chân chuyện của chính các ngươi tự mình giải quyết thành đông vị hồn số lượng cực kỳ dày đặc thời gian giải nói nhảm xuống giới nói không chừng sẽ bại lộ vì để cho hắc hống cam tâm tình nguyện ra tay lâm giật lúc này lột lên tay áo của mình kia không sao hắc hống tiền bối ta trực tiếp xông vào tốt lâm giật nói xong làm bộ muôn xuất thủ một màn này trực tiếp đem hắc hống dọa đến hai chân như nước ra ôi tổ tông của ta à đừng ép ta ta bằng lòng còn không được sao ta hiện tại lập tức liền động thủ đi hắc hống không có biện pháp vội vàng ra tay kéo lại lâm giật tay phải nhà mình lao đại tại lâm giật tiểu tử này trên thân đâu lâm giật tiểu tử này nếu là đã xảy ra chuyện gì nhà mình lao đại không phải cũng đi theo không có sao cùng nó lâm giật đem chuyện này làm lớn cho cựu lũ các đại lao dẫn ra không bằng hắn hắc ống đem hết toàn lực giúp đỡ lâm giật bọn người hoàn thành mục tiêu càng ổn t h o ạ chút quay đầu lâm giật một mặt chân thành nhìn xem hắc ống hắc ống ca giúp chúng ta như vậy có thể hay không quá m i ế n cưỡng ta nếu là giờ phút này người chung quanh không nhiều lời nói hắc ống cao thấp miệng phun hương thơm ân cần thăm hỏi một phen lâm giật người nhà hắn hôm nay chỉ có thể s ư n sở mang theo tràn đầy con mẹ nói nhẹ gật đầu yên tâm đi sẽ không quá miễn cưỡng các ngươi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong ta nhưng đánh tính bắt đầu ngay tại hắc ống dự định động thủ、lúc. lâm giật trở tay kéo hắn lại hắc hống ca chớ nóng nội đi làm sự tỉnh đến từ từ sẽ đến đi ngươi không gian tùy thân có mang sẽ sử dụng cường độ không sai nhưng là đối với ngươi mà nói không phải đặc biệt trọng yếu binh k h í sao hắc hống hòa thượng sợ không thấy đầu nhưng vẫn là thành thật nhẹ gật đầu có an bài thế nào cựu ưu thành đông tiên vẫn như cũng là hỗn độn một mảnh đặt mình vào cao đàn bên trên thẩm phán riêng quân đột nhiên cảm thấy có chút không đúng cái này cựu ưu thành đông t ự a hồ là lẫn vào lạ lẫm lại khí tức cường đại hắn k h á t tay áo ra hiệu sắp khảo nghiệm linh hồn thể chở khoảng một phen sau đó nheo mắt lại bắt đầu chăm chú cảm giác lên、ừ. cũng không cảm giác được có cái gì không thuộc về nơi này khí t ứ ợ ca chẳng lẽ lại là ta cảm giác sai ngay tại thẩm phán diêm quân lâm vào bản thân hoài nghi thời điểm k h á i sự đã xảy ra chương 857, chi t i ế t quyết đ ị n h thành bại m m ư ơ g 857, chi tiết quyết định thành bại kia dấu ở dưới tường thành kỹ năng cảm ứng tinh thạch mấy viên kỹ năng cảm ứng tinh thạch bên trên phân biệt cắm một thanh màu đen dao găm chịu ảnh hưởng trận pháp vỡ vụn đặt mình vào trong đó kỹ năng cảm ứng tinh thạch chậm rãi lơ lửng lên thẩm phán diêm quân nhìn lại thấy rõ ràng kỹ năng cảm ứng tinh thạch bên trên xuất hiện vết dạc cựu lũ tri địa n g u chính là chư thiên thần minh không có cách nào hoàn toàn quản hạt địa phương lại chư thiên thần minh muốn cầu cạnh nơi đây mấy ngàn năm qua còn không người dám tại cái này i ể u lũ tri địa ngáo sự chưa từng nghĩ hôm nay lại đụng phải như thế tên gia hỏa có mắt không tròng tất cả mọi người đề phòng đem toàn bộ đông thành phong tỏa bất luận kẻ nào đều không được rời đi thẩm phán diêm quân ra lệnh một tiếng trong chàng tất cả linh hồn thể liền đều bắt đầu chuyển động những cái kia người mặc sáng áo giáp bạc giáp k i ể u lũ thần binh càng là rút ra vũ khí của mình cũng đem tự thân thái sơ chi lực tụ tập tại vũ khí của mình cùng áo giáp phía trên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng mà động tác của bọn hắn từ đầu đến cuối c h ậ một m bước hắc h ô n g thế nhưng là vô c h i kỳ thủ hạ một viên đại tướng tại bạc xá túc chủ thành công phục sinh về sau thực lực của hắn đã khôi phục đến định phòng hắn tại bạc xá túc chủ thành c ô c sinh về sau thực l c của n đã khôi phục đến đình phòng hắn đã h i phục tay diêm quân bọn người làm sao có thể cảm giác chờ những người này đều kịp phản ứng thời điểm toàn bộ hiện trường ngoại trừ vỡ vụn kỹ năng cảm ứng nguyên tinh bên ngoài đã tìm không thấy động thủ người vị trí thẩm phán diêm quân mặc dù không rõ địch nhân phá hư kỹ năng này linh tinh mục đích vì sao nhưng hắn có thể khẳng định tất nhiên kẻ đến không thiện mấy chuôi nhỏ dao găm rõ ràng là bị người sử dụng nguyên lực viễn trình điều khiển là tìm kiếm địch nhân vị trí thẩm phán diêm quân thôi động chính mình phi hành kỹ năng trong nháy mắt từ trên vị trí của mình bắn lên hướng phía kia mấy chuôi dao găm mắt tới thẩm phán diêm quân mục đích rất rõ ràng thông qua lưu lại ở đằng kia mấy chuôi dao găm bên trên nguyên lực cảm gi đồng thời nắm giữ thần lực cùng thái sơ chi lực thẩm phán diêm quân thực lực không tầm thường chỉ là thái sơ chi lực liền đã siêu việt hợp đạo cấp bậc tốc độ xuất thủ tất nhiên là không chậm mắt nhìn thấy cũng nhanh bắt được mục tiêu thẩm phán diêm quân trên mặt hiện lên v ẻ ngôn lệ dám ở địa bàn của lão tử bên trên náo h sự hôm nay ta muốn để ngươi có đến mà không có về tại thẩm phán diêm quân tiếp xúc đến màu đen d a o găm trong nháy mắt đó hắn gửi được người sử dụng nguyên lực khí tức có thể còn chưa kịp cảm giác được nguyên lực người sử dụng vị trí g a o găm trong tay liền trong nháy mắt biến mất không thấy vô hụt thẩm phán diêm quân rất là g i ậ mình vẫn như cũ bình phục tâm、tình. nhận biết cảm giác lên người sử dụng nguyên lực n ồ n g nạp nhất vị trí chuyện kế tiếp các ngươi liền tự mình giải quyết ta hãng ống về tới lâm giật bên người chui vào lâm giật vong linh không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa lâm giật mỉm cười cảm ơn qua hãng ống sau đó lại lần nữa phát động chính mình qua n g ảnh giao thoa kỹ năng ba tên ngay tại áp giải tám con áp ủy tiến về thẩm phán diêm quân vị trí chỗ ở cựu lũ thần binh đang nghe thẩm phán diêm quân gầm t h é t về sau lập tức cảnh giác lên tại bàn giao trước mặt áp ủy thành thành thật thật ở lại sau liền nắm chặt vũ khí trong tay chuẩn bị tùy thời chiến đấu có thể vừa ngẩm đầu nhìn một cái thẩm phán th trước mặt bọn hắn đã quỷ đã không thấy bóng dáng thậm chí trong tay mình nắm chắc vũ khí đều biến thành vừa rồi phá hủy kỹ năng cảm ứng nguyên tinh màu đen dao găm ta mẹ nó cái này tình huống như thế nào ba tên cựu h u thần minh còn không có kịp phản ứng đâu chỉ thấy thẩm phán diêm quân mang theo mười mấy tên thân b ệ bộ mặt tức giận hướng phía ba người bọn họ tập kích bất ngờ tới chứng cứ nơi tay có lý cũng nói không rõ nên chính là như thế cái tình huống a không chở ba người b ô n g tay ra bên trong hát nhận thẩm phán diêm quân phía sau liền vừa dài ra một đôi khắt tay phối hợp với chính mình nguyên bản hai cánh tay lấy thế xét đánh không kịp bưng hai đem ba tên cầm trong tay h ắ t nhận cựu lữ thần binh theo trên mặt đất nói ba người các ngươi đến cùng lai lịch thế nào đem ba tên vô tội cựu lữ thần binh cầm xuống về sau lập tức cảm giác lên ba người khí tức có thể cảm giác kết quả vượt quá thẩm phán diêm quân ngoài ý muốn cái này ba tên cựu lữ thần binh tán phát khí tức không có bất cứ vấn đề gì ngay tại thẩm phán diêm quân cảm thấy buồn một lúc n g ẫ nhiên v á n g nhìn hai cái điểm cái này ba tên cựu lữ thần binh không có áp giải bất kỳ ủy hồn trong tay của bọc hắn cũng không có cựu l thần binh chuyên môn vũ khí diêm quân đại nhân a n u ồ n g a ba người chúng ta thật là người một、nhà. chúng ta không biết rõ lời còn chưa nói hết đâu thẩm phán diêm quân liền nổi giận hắn cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ đủ, một thanh liền đem ba cái k i ể u lũ thần m i n h đầu ấn vào trong đất đem bọn hắn kích hôn mê bất tỉnh có biết hay không cái gì gọi là chi tiết quyết định thành bại ba các người liền nhất thứ căn bản đều không chuẩn bị khi tức ngụy t r a n g cho dù tốt lại có thể thế nào sau khi làm xong thẩm phán diêm quân phủi trên tay bụi bụi đứng lên ra hiệu chính mình thân binh sau l ư n g nhóm tiến lên đóng gói ba người đem ba người này giải vào thẩm vấn chỗ bạn diêm q â n muốn đích thân thẩm vấn người tạm thời thay thế vị trí của ta thay ta chủ trì thẩm phán câu đừng để sai lầm xuất hiện tại chúng ta cái này thành đông một góc lâm giật đem chính mình vẫn là tâm viên mắc ra tại xuyên qua trước đó lâm giật thế nhưng l à đọc qua tiểu thuyết biết cái này dị h ỏ a có cái tác dụng đặc biệt đó chính là có thể đối linh hồn thể tạo thành hữu hiệu sát thương t ă n g con ác quỷ tại phát hiện vị trí của mình xảy ra biến hóa về sau lập tức liền ý thức được trước mắt ba vị cựu lữ thần binh là g i ả trang là phá hư k ê u kỹ năng cảm ứng nguyên tinh kẻ cầm đầu nghĩ đến nếu như mình báo cáo l hơi hơi tại u lâm giật thủ đoạn cường ngạch hạ quả thực là không có náo ra bất kỳ yêu thiêu thân ta lâm giật cần tiến vào tầng mười tám địa ngục đi gặp một cái đặc thù người các ngươi nếu là đầy đủ phối hợp ta có thể cân nhắc khi tiến vào tầng mười tám địa ngục về sau đem các ngươi đem thả để các ngươi tự mưu sinh lộ có thể các ngươi muốn khăng khăng loạn kêu lời nói ta không ngại ở chỗ này chấm dứt các ngươi kết quả như thế nào các ngươi có thể tự mình tuyển tám con ác quỷ mặc dù chưa thấy qua lâm giật ra mấy lần tay có thể lâm giật thực lực bọn hắn có thể cảm ứng được trong nháy mắt diệt bọn hắn lời này không phải nói đ ù a cứ như vậy tại lâm giật b ư ớ c hiếp hạ n g tám con ác quỷ phối hợp với lâm giật thành công thông qua được thẩm phạt k â u lấy được tiến về tầng mười tám địa ngục cho phép cái này như vậy liền thành đem hết toàn lực phấn đấu mấy chục năm tử nguyện chưa từng như này n ằ m ngửa hoàn thành qua một lần nhiệm vụ trước đó mỗi một lần nhiệm vụ đều cần phải đem hết toàn lực khả năng hoàn thành hôm nay nhìn như vô giải cục diện bế tắc bị lâm giật như thế nhẹ nhõm liền phá nàng t ử nguyện thậm chí không thấy rõ xảy ra chuyện gì trong tay liền thêm ra một thanh chuyên môn k i ể u lũ thần binh vũ khí chương 858, t ồ n tại cùng tranh chấp chương 858, t ồ n tại cùng tranh chấp nếu muốn nhường tử nguyện đối lâm giật lần này hành động dùng một chữ làm r a hình dùng cái kia chính là nhanh chuẩn hung ác khâu chăm chú đan xen dính liền có thể xưng hòa mỹ thậm chí tất cả chi tiết nhỏ đều đối nổi hoàn mỹ cái này hình dung tử còn đứng ngay đó làm gì đâu lâm giật biến thành cựu lũ thần binh v ô vỗ tử nguyện b ả bay hỗn loạn duy trì liên tục không được bao lâu đợi đến thẩm phán riêng quân phát giác không thích hợp thời điểm chúng ta muốn đi coi như không dễ dàng như vậy lâm u về tới vong linh trong không gian lâm giật thuận lợi mang theo hai nữ áp tải tám con quỷ hồn đi lên thẩm phán đ à i mắt nhìn thấy thẩm phán chi quan quét đến trên người mình tám con á c quỷ gọi là một cái no ngoe muốn động chỉ tiếc bọn hắn chỉ cần đi ra bán lâm g ậ t ý đồ xấu bọn hắn trên cổ từ vẫn là tâm viên ngưng tụ thành hỏa hoàn vi lực liền sẽ gia tăng mấy phần thiêu đ cảm giác kia l i ề n t ự a như có người cầm lấy đao sắc bén tại ngươi trên cổ kéo về lôi kéo đem cổ của ngươi cắt vỡ ra dường như mặc kệ trong lòng có bao nhiêu ý nghĩ xấu cũng sẽ ở trong nháy mắt tỉnh táo lại vì sao lâm giật có thể làm được hoàn mỹ như vậy thao tác dựa vào là kỹ năng hồ chí minh ở đây trạng thái dưới có thể tiên đoán được ngắn ngủi tương lai kỹ năng này tại thực lực đối thủ mạnh mẽ trên thân sử dụng hiệu quả không thế nào rõ ràng đối đầu không có thực lực gì t i ể u quỷ quả thực chính là thỏa thỏa năm tương lai của bọn hắn như là dự liệu như thế ám lam s ắ cú quang đảo qua những ngày ác quỷ hồn phách bên trên lúc người đừng ị nói hắn mấy cái này thân vệ thái độ còn thực là không tồi đối đãi đồng liêu kiên là khách khách khí khí xem xét vừa hô chính là người làm đại sự đa tạng ta ba nhất định đem cái này tám con áp bị áp giải tới bọn hắn nên đi địa phương cứ như vậy lâm giật ba người lấy được thông hướng tầng mười tám địa ngục lệnh bài kia là một cái màu đỏ sậm có k h á c phồn thể văn mười tám ngọc bài trên đó chứa tử linh ký tức chứa nhàn nhạt nguyên lực chấn động cất ký thứ này sau lâm giật ba người thành công xuyên qua kiểu lũ thành đông p h o n g ngự chính thức tiến vào kiểu lũ thành nội bộ kiểu lũ chi chủ tần trụ vài ngàn năm trước tại rút thăm thời điểm r ú t được hạ ký bởi vậy tiến vào xuống vị diện kiểu lũ chi địa phụ trách lên vong linh thế giới vận chuyển bình thường tại tần trụ đến trước đó kiểu lũ chi địa là cái cực kỳ hỗn loạn chi địa rất có ăn mòn kiểu lũ l o ạ n lưu khắp nơi tứ ngược bất luận là vật sống vẫn là tử vật chỉ cần thực lực không đủ cường hãn vừa tiếp xúc với liền sẽ mang đến phiền phức rất lớn nhẹ thì bản thân bị trọng thương linh hồn tổn h a o nhiều nghiêm trọng lúc bị kiểu lũ l o ạ n lưu thôn vệ an mòn trừ bỏ những n à y kiểu lũ chi địa bên trong các loại cấp bậc tử vật toàn linh ở trong đó không ngừng du đãng tử linh sinh vật c à n g là nước tràn thành lụt tần trụ đến về sau lập tức xuất lĩnh chính mình bộ h ạ n bắt đầu kiểu l kiến thiết đầu tiên là dùng không nhận kiểu l u loạn lưu ảnh hưởng kiểu l u đá xanh lũy lên từng mức cao ngất tường thành thành lập nên kiểu l u chi thành sau đó dẫn đầu bộ hạ dùng kiểu l u đá xanh quản lý lên kiểu l u loạn lưu đem c ô này âm tà đến thực điểm lại không cách nào k h ô n g chế lực lượng hạn chế tại địa phương cố định đương nhiên làm những này tần trụ còn chưa đủ lấy làm cho cả kiểu l u như vậy an định lại là hoàn toàn ước thúc ở bốn phía du đã ngác linh hoạt quỷ tần trụ nhường con của mình tần quang tu luyện lên đặc biệt nhằm vào linh hồn p h t pháp tại công pháp đại thành về sau tần quang thu được chi phối vạn hồn năng lực luyện ra tương ứng pháp khí hiệp trợ chính mình phụ vương đem tất cả ở vào kiểu lũ bên trong cô hồn gia quỷ tiến hành hợp lý phân phối thần quang bởi vậy thu được vạn hồn chi chủ xưng hảo đến mức đại nữ nhi tần hân hân cũng tiến hành tu luyện b ấ t quá tần hân hân đường hướng tu luyện cùng nhà mình đại ca không giống nàng tu luyện thống ngự vong linh sinh vật công pháp đem toàn bộ kiểu lũ vong linh sinh vật tất cả đều đặt vào chính mình dưới trướng như thế thần hân hân trở thành vong linh quân chủ thu được chuyển hóa tất cả từ vật là vong linh sinh vật cùng thống ngự vong linh sinh vật năng lực đến mức tiểu nữ nhi tần thiên thiên bởi vì tuổi tác còn nhỏ nguyên nhân năng lực của nàng cũng không hoàn toàn khai phát ra tới nhưng có thể khẳng định là tiểu nữ nhi tần thiên thiên ngày sau thành cựu tất nhiên tương đối kinh khủng khâu lại các loại sinh vật lại để bọn hắn không có xung đột năng lực t r ợ t nhìn không có gì điểm sáng nhưng cẩn thận suy tư sau liền có thể ý thức được năng lực này chỗ kinh khủng mấy ngàn năm qua kiểu ư u việc làm toàn bộ tam giới lục đạo nhận chịu quá nhiều tại tiếp nhận đồng thời cũng sẽ biết tử vong sinh vật sinh tiền trải qua tất cả những cái kia thực lực c ư ờ n g đại gánh bắt tam giới lục đạo chư thiên thần m ì n h quá nhiều bê bối linh hồn căn bản không có tiến vào kiểu u tư cách coi như mạnh như chư thiên thần minh cũng không thể nào làm được đem biết được bê bối linh hồn từng cái đánh nát như vậy trải qua mấy ngàn năm lắng đ ọ n g tần trụ biết được chư thiên vạn giới vận hành quy tắc cũng hiểu biết nhiều năm như vậy đến chư thiên vạn giới làm xấu xí sự tình biết được cám hương tổ chức tồn tại tần trụ cùng mập hòa thượng tại cung điện của mình bên trong đi dạo nói lẫn nhau thổi phồng lời khách sáo chỉ có điều kia mập hòa thượng không phải dễ lắc lư chỉ là một chút lời khách sáo làm sao có thể đem hắn đuổi đi tần quang lời khách sáo nói đến đây được không sai biệt l ò m chúng ta nên nói chuyện chính sự qua nhiều năm như vậy kiểu lũ chuyện chúng ta chưa hề vượt qua liền xem như nguyên lực huyết thiếu thời gian cũng không thiếu đã cho các ngươi kiểu lũ nguyên lực đan hôm nay đến đâu cũng cho các ngươi kiểu lưu mang theo trăm viên thượng phẩm nguyên lực đan chỉ vì để ngươi làm sự t ì n h ngươi thuộc b u ồ n phận sự t ì n h trăm viên thượng phẩm nguyên lực đan cho dù là kiểu lưu c h i chủ tần trụ cũng như c ũ có chút trông m à t h è m thứ này giá trị dùng tài nguyên đều không thể cân nhắc ai mặt cười phật giáo và đạo giáo ca ngươi lời nói này cũng có chút k h á c h khí ta xử lý thuộc b u ồ n phận chuyện đâu còn có thể cầm lên đầu nhiều như vậy ban thường đâu có nhiệm vụ gì ngươi nói thẳng liền tốt có thể làm được ta tuyệt đối sẽ không từ chối tần trụ thái độ mặt cười phật rất là hài lòng nguyên bản liền hòa ái dễ gần biểu lộ theo nụ cười làm sâu thêm lộ ra càng thêm hiền lành ai cấp trên cho đồ vật có thể cầm thì cầm lấy a không cần như thế câu thúc cấp trên đã định cho ngươi liền chứng minh ngươi xứng đáng phần này ban thưởng cười cười sau mặt cười phật lời nói xoay chuyển nói ra hắn mục đích của chuyến này cấp trên một vị nào đó có thể đoán được tương lai đại lao nhìn thấy ám hưng tổ chức tồn tại đồng thời ám hưng tổ chức mạnh mẽ g i a o động chư thiên thần mình căn bản làm cho cả tam giới lục đạo trật tự lâm vào trong một mảnh hỗn loạn Là l bảo đảng tam giới ụ chương đạo có t ể tiếp tục vận chuyển xuống giới, là bảo tám chư i n h cùng trăm à i thiên nguyên, chư h t năm mươi chín không cách nào xóa đi đau xót chương tám trăm năm mươi chín không cách nào xóa đi đau xót vì chính là từ cựu hệ thống tình báo bên trong thu hoạch đầy đủ tình báo để tránh cho dung chuyển cục diện xuất hiện chứ thiên thần minh h ả o phong lấy ra những tư nguyên này nói thật ra cũng là bị bất đắc dĩ thế nào mang ta đi các ngươi cửu lũ hồ sơ cơ cấu nhìn xem ta muốn tư liệu sẽ không rất nhiều các ngươi cửu lũ về sau địa vị cũng sẽ nước lên thì, thì lên nói thật ra lão tần ngươi ở nơi này làm đã nhiều năm như vậy là thời điểm mang theo các ngươi một nhà tới thượng vị diện h n g phúc hơn nữa cấp trên người cũng đã nói cái này một trăm mai thượng phẩm nguyên lực đan bất quá là cho các ngươi cửu lũ chỗ tốt một bộ phận ta nếu là có nhiều như vậy ban thường ta nói cho ngươi ta đều không mang theo do dự t i ế u diện phật lời nói xác thực không có bất kỳ cái gì ma bệnh mong muốn thu hoạch được ban h ư ở n g tần trụ bên này không cần làm ra bất kỳ hy sinh chỉ cần đem chính mình nắm giữ tình báo cho chư thiên thần minh cùng hưởng liền có thể thu hoạch được những n à y chân quý tài nguyên có thể tần trụ lại không cân nhắc qua thật đã làm chư thiên thần minh thủ đoạn người khác không biết do hắn tần trụ còn không biết sao loại kia có mới nối cũ thủ đoạn hắn cũng không có hiếm thấy biết qua nói thật chư thiên thần minh cam kết ban h ư ở n g ngoại trừ tới tay có thể tin bên ngoài còn lại đều là nói nhảm tại tần trụ trong lòng cùng ám hưng hợp tác đều so c ù người c h t suy nghĩ một chút à lúc trước đại gia hỏa nghe xong muốn tới hạ vị diện thường trú lại sinh hoạt địa phương là c i ể u lũ ám lưu hung dũng chi điệu ai cũng không muốn tới à ta giả tần nếu không phải bên trong ký cũng không đến nôi đi vào cái địa phương quỵ quái này ngươi nói đúng không những năm gần đây à ta giả tần cẩn trọng làm lấy cấp trên cho lời nhắn đủ chuyện tần trụ trong miệng nói tới chuyện dĩ nhiên chính là giữ gìn tam giới lục đạo luân hồi trật tự việc này đâu tần trụ làm s á t thực không thể bắt b ẻ cái gì khác tổ chức tình báo gì gì đó ta thật sự là không hề nghĩ ngợi qua à, ngươi đây quả thực quá mức coi trọng ta không đúng ngươi đây là hãng ta vào bất nghĩa à, tiểu diện phật minh đệ tần trụ một phen nhường tiểu diện phật hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngân kết t i ể u u có thứ gì người ngoài không biết rõ chư thiên thần minh còn không biết sao tần trụ một phen nói có lý có cứ nhưng cũng không che giấu được xả đạo ý vị nếu là đổi lại nơi bình thường tiểu thần mình tiếu diện phật nói không chừng trực tiếp vạch mặt độc thủ nhưng đối đầu với cựu hắn thật đúng là không thể như thế xúc động tân huynh ngươi hẳn phải biết cấp trên tác phong những cái này lao ra hỏa ai không phải không thấy thọ không thả chim ứng chủ nếu là không có được đến tình báo chuẩn xác bọn hắn như thế nào lại xuất ra nhiều như vậy tài nguyên hứa cho tân huynh còn đặc biệt để cho ta chạy xa như vậy đến một chuyến đâu ngươi nói đúng không tân huynh à huynh đệ nói với ngươi cái lời chắc chắn tình báo này đối với phía trên những cái kia các đại lao tới nói rất là trọng yếu ngươi chỉ cần phối hợp tuyệt đối là tiền đồ vô lượng cho nên tần huynh ngươi suy nghĩ thật kỹ nếu là cùng những cái kia không đứng đắn đám gia hỏa dính l u quan hệ ngày sau là rất khó r ũ sạch nghe nói như thế tần trụ hiện ra nụ cười trên mặt cũng đi theo biến mất hắn mặc dù ở vào hạ vị diện nhưng cũng là cái này c h ư thiên vạn giới bên trong cấp cao nhất thượng vị thần mà t i ê u diện phật bất quá là thượng vị diện chân chạy tiểu đệ mà thôi theo lễ phép tần trụ mới cùng xưng minh gọi đệ liền hắn lực, cũng đến thiên uy hiếp cựu l trí chủ k i ự u lũ phát triển nhiều năm như vậy hắn thực lực đã không phải vài ngàn năm trước k i ự u lũ có thể đánh đồng thậm chí nói tại k i ự u lũ chi điện hắn tần trụ cơ bản có thể đứng ở thế bất bại À, t i ế u diện vật ta kính ngươi người sau lưng mới cùng ngươi nói nhảm n h i ề u như vậy ngươi sẽ không phải coi là lao tử sợ ngươi hoặc là sợ ngươi thế lực sau lưng à. k i ự u lũ phải chăng có tổ chức tình báo ta tần trụ định đoạn lúc nào đến phiên ngươi kết luận có nói hay chưa chính là không có cho dù có lao tử không muốn cho yêu lại có thể thế nào ngươi còn dự định cứng rắn đoạn phải không nói đến nước này lẫn nhau thể diện đều rớt xuống đất song phương đều đem thần lực của mình cùng thái sơ chi lực phóng thích ra ngoài tần trụ ngươi là quên thân phận của mình rồi đúng không đừng cho thể diện mà không cần t i ế u diện vật một phen dẫn tới tần trụ nửa mặt lên trời cười to cho thể diện mà không cần thế nào ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ ngươi nên sẽ không cảm thấy tại ta k i ự u lũ chi địa ngươi còn có thể thắng ta không thành nếu ngươi có thể thắng ta vậy liền dựa theo ý của ngươi xử lý ngươi xem coi thế nào bên kia k i ự u lũ chi bắc vạn hồn chi chủ thành thần q u a n ngay tại chi ưu đãi đường xa mà đến tiền trùng hai người bọn họ phía trước quy xuống lấy một tên cựu lũ vương thân vệ thiếu chủ tin tức thiên t r ầ n vạn s á c vương s á t thực tiếp đãi lên phía trên tới g i a hỏa hắn cùng kiêm ậ p hòa thượng cười cười nói nói quan hệ rất là hòa hợp chỉ sợ vương sẽ bằng lòng cấp trên điều kiện để bọn hắn tìm đọc cựu lũ thân vệ binh lợi vừa nói ra được phân l ử a liền dẫn tới tần quang l ử a giận ngập trời cái này đáng chết l a o g i a hỏa cho tới bây giờ còn không có tỉnh lộ còn muốn làm chư thiên thần minh cho săn sao tần quang vô án thời điểm lộ ra chính mình tay á o dài phía dưới cánh tay kia làm ộ t đầu không có làn da cơ bắc khô cạn chống rông cánh tay vài ngàn năm trước vì c h ấ n áp cái này kiểu lũ du hồn giá quỷ hắn tần quang bất kể đánh đổi cho thân thể của mình trừ đầu bên ngoài làm cho người không ra người quỷ không g i a quỷ thậm chí không thể xưng là một người đàn ông đây cũng chính là vì cái gì hạ đẹp kia có nữ nhi lại không tuyển chọn cùng tần quang thông gia không phải buộc lâm vũ cùng không thích người cùng một chỗ nguyên nhân một bên tiền trùng mắt thấy cảnh này nhị không được bật cười tân v i n h ta nói đúng là lão gia t ử không có kia dứt khoát lời nói ta liền tự mình tiếp quản kiểu lũ như thế nào nhiều năm như vậy đến kiểu l o ạ n lưu lực lượng chúng ta ám h ư n g sớm đã phân tích thông suốt như thế nào trưởng khống cố lực lượng này cũng đã nghiên cứu triệt đ ể ngươi chỉ cần ăn vào viên đan d ư ợ c kia liền có thể thu hoạch được trưởng không cựu lũ loạn lưu lực lượng đến lúc đó coi như cựu lũ chi vương gặp ngươi không phải cũng chỉ có thể tránh ngươi phong mang tần minh chớ do dự ngươi muốn đợi người đã chờ được bất trung bất hiếu mũ có thể t r ụ p trên đầu nàng đến lúc đó ngươi là số hiệu kế thừa trên bằng người đ ộ c trưởng cựu lũ ngươi xem coi thế nào nhìn xem cánh tay của mình tần quang trong mắt l ử a giận càng lớn hán v i n h b i ê n cũng không quên được lúc trước tần trụ nói tần gia huyết mạch cần dựa vào lâm vũ đến kéo dài lời nói tần gia chủ tương lai cũng chỉ có thể là lâm vũ lời sau rõ ràng là hắn là cựu lưu nỗ lực nhiều nhất cuối cùng lại muốn bị như thế đối đãi tần ố t t quan g xuất ra ám hưng cho dược hoàn không chút do dự liền nhét vào trong miệng của mình chỉ một thoáng một cỗ khổng lồ âm hàn chi lực từ thể nội bắn ra như là thác nước lưu đồng dạng hướng phía chung quanh tảng ra trong nháy mắt che mất toàn bộ vạn hồn chi chủ thành giờ phút này cựu lưu thành bên ngoài nguyên bản bình tĩnh lại theo an bài tiến lên n h ữ cựu lưu loạn lưu chật lại bắt đầu không an phận thậm chí nói là bạo động lên tại một hồi lắc lư về sau những n à y loạn lưu c h ệ c hướng ban đầu định quỹ đạo hướng phía thành bắc phương hướng hội tụ mà đi t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi cựu ưu tình huynh đệ t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi cựu ưu tình huynh đệ từ lúc tiến vào cựu ưu chủ thành về sau lâm giật bọn người tiến lên tốc độ thêm nhanh hơn không ít có thông hành cho phép trên đường đi rất là thuận lợi ngoại trừ xem xét thông hành cho phép cần phối hợp bên ngoài còn lại cơ bản không có cái gì dừng lại chỉ là cái này cùng nhau đi tới lâm u cảm giác không phải rất thích hợp bất luận là nhà mình lão ca vẫn là nhà mình lao cha đều không là đèn đã cả dầu quen biết mấy trăm năm lâm u từng trải qua vô số hai người này trưởng không cục diện thủ đoạn dù là cái này cùng nhau đi tới lâm giật đem tất cả an bài rất là thỏa đáng cũng không nên thuận lợi như vậy mới là phát giác được lâm U biểu lộ không thích hợp thời điểm lâm giật lập tức hỏi thăm lâm U tay đặt tại chính mình vụ kia nằm có chút r ồ n dập bộ ngực bên trên ý đồ thông qua loại phương thức này đem đổi lấy trình độ nhất định an tâm không biết do vì cái gì luôn cảm thấy nhiệm vụ của lần này thuận lợi có chút quá mức phụ thân ta là cựu lũ chi chủ là hắn đem cái này vật sống khó mà sinh tồn địa phương một viên ngói một viên gạch lũy thành hiện tại bộ dáng này lấy bản lãnh của hắn không có khả năng không phát hiện được ta trở về chúng ta đoạn đường này thuận lợi như vậy ta luôn cảm thấy chúng ta lần này hành động coi như thành công cũng sẽ không có quá lớn ý nghĩa lời này vừa ra tử n g u y ệ t lập tức trợn tròn mắt lần hành động này nếu là không có ý nghĩa quá lớn lời nói gia viên của mình chính mình thân bằng hảo hữu nhưng làm sao bây giờ cùng lâm vũ thành lập chủ tớ quan hệ đã thời gian rất dài trong lúc này bên trong lâm vũ chưa hề làm qua chuyện không có ý nghĩa bây giờ nàng hoàn toàn khôi phục thực lực còn có lấy kỹ năng mộ chí minh nha đầu này đối nguy hiểm năng lực nhận biết đã đạt đến một cái tương đối kinh khủng cảnh giới cho dù là không khỏi lý do t h o i thác lâm g ậ t đều không thể coi t h lên lâm vũ lời nói chỉ sợ không phải không có lửa thì sao có khói ta cũng cảm thấy cái này kiểu lũ chi địa an t i n h đáng sợ trực giác của ta nói cho ta đến từ bỏ đối tần quang ra tay chúng ta tăng thêm tốc độ cứu được người về sau trực tiếp đi đường a trải qua nhiều như vậy chuyện lâm giật đối nguy hiểm k h i u giắc đã tương đối nhạy cảm không có gì bất ngờ xảy ra sớm tại một giờ trước thẩm phán riêng quân liền nên phát hiện ba tên kia bị bắt kiểu lũ thần binh là bị vũ van nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy toàn bộ kiểu lũ thành cũng không bắt đầu giới nghiêm thậm chí không nhìn người xâm nhập thế này sao lại là lâm giật thủ đoạn tam minh rõ ràng là trước cơn báo tố yên tĩnh trong tay tám con ác ủy tức thì bị dọa đến toàn thân run dày mắt nhìn thấy cái này đều tới tầng mười tám địa ngục cửa tám tên tiểu ủy vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ lên ra chúng ta dựa theo ngài nói thành thành thật thật phối hợp mấy bị da cái này mắt nhìn thấy liền đến tầng mười tám địa ngục mấy vị gia có thể hay không xem ở lũ tiểu nhân đ à n g hoàng phân thượng thả lũ tiểu nhân tiểu nhân cam đoan tuyệt đối không cho mấy vị gia gây phiền phái trong tay tám con ác quỷ không nói lời nào lâm giật thật đúng là kém chút cho bọn họ quên mỗi t ầ n g địa ngục đều có cựu lũ thần binh trông coi tại sau khi tiến vào có chuyên môn hình phạt tư dựa theo thẩm phán diêm quân cho ra kết quả đối ác quỷ làm ra vốn có trừng phạt theo lâm u nói tới bất luận là t ầ n g nào bố trí binh lực cũng không nhiều chỉ cần hành động khá nhanh lời nói có thể bởi tại cựu lũ thần binh đại bộ đội bởi tới trước đó cứu đi thả giả t u t tà thả các ngươi dứt lời lâm giật búng tay b ọ c tại tám tên ác quỷ hồn phách bên trên vẫn l à tâm viên bằng cổ trong nháy mắt biến mất chỉ là tám tên ác quỷ còn đến không kịp cảm tạ lâm giật đâu vẫn l à tâm viên liền lại lần nữa đánh tới lấy lồng giam chi hình đem tám tên ác quỷ cầm tủ trong đó ai sao không trốn à là không muốn đi sao nếu không muốn đi vậy cũng chờ đi ta mang các ngươi đi tầng mười tám địa ngục nhìn xem nhìn xem bên trong là thế nào chuyện gì sau một lát một nhóm ba người cùng tám tên ác quỷ liền được đưa tới phụ trách tầng thứ mười tám địa ngục hình phạt tư trước mặt phụ trách hình pháp cựu l thần binh nhìn một chút lâm giật biến thành thẩm phán kết quả sau nhịn không được n h ữ n mày như thế tội ác tẩy trời ra hỏa thật sự là hiếm thấy à ngươi cái này một hơi đưa tới tám cái là thật vất vả các vị nghe hình phạt tư thành viên lời nói tám tên ác quỷ t i ê n là chân đều mềm n ú n phía trước tầng mười bảy hình pháp liền khoa trương như vậy cái này tầng mười tám không được đem rút gân lột ra chờ một chút tất cả đều đến một bộ nghĩ đến lâm giặc không tuân thủ hứa hẹn muốn đem bọn hắn tám con ác quỷ một hơi toàn đưa trước đi tám con ác quỷ cũng mặc kệ kia vẫn là tâm viên uy hiếp lập tức mở miệng hô lên hình phạt tư lại nhân hình phạt tư lại nhân ngươi tuyệt đối đừng tin ra hỏa này lời nói hắn kỳ thật không phải là các ngươi cựu u người hắn là ngoại giới tới. hắn không biết rõ dùng thủ đoạn là gì lẫn vào đội ngũ của các ngươi bên trong ngươi tranh thủ thời gian cùng thẩm phán diêm quân báo cáo tình huống nhường thẩm phán diêm quân tới bắt bọn hắn đúng vậy à các vị đại nhân ba cái này thần minh đều là giả chúng ta là bị bọn hắn b ứ c hiếp tới đây chúng ta thế nhưng là một lòng v ì c ử u lũ vận chuyển bình thường à các vị đại nhân n g à i ngàn b ạ n minh xét vốn cho rằng nói ra chân tướng sự tình có thể được tới hình phạt tư coi trọng tốt đổi được cái từ nhẹ xử lý nhưng chính là như thế bắn nổ tình báo lại không có nhường hình phạt tư biểu hiện ra chút nào chấn kinh đem giấy phép đưa trả lại cho lâm g ậ t sau hình phạt tư thần binh lười biếng ngầm đầu đ e m ánh mắt chuyển qua lâm giật trên mặt dường như không nghe thấy t i ê u tám tên ác quỷ lời nói đồng dạng cái này cùng nhau đi tới không ít bị dày v à a có ý tứ gì lời này bắt đầu nói từ đâu đâu ngay tại lâm giật dự định vận dụng h ộ t r í minh kỹ năng dò xét dò xét trước mặt cái này hình phạt tư thần binh dự định nói chút gì thời điểm đống nhiên n h ư tới đất này khả năng có kỹ năng cảm ứng linh tinh đang không biết rõ thế nào đáp lời đâu hình phạt tư thần binh mở miệng cái này mấy cái ác quỷ rào h ạ t như vậy đang trên đường tới không ít châm ngòi ba người các ngươi quan hệ trong đó a ba các ngươi vẫn là quá nhân tử đ ổ i thành ta à đã sớm cho ba tên này đầu lưới rút huynh đệ lần sau nếu là đụng tới như thế không hiểu chuyện trực tiếp động thủ liền rút tất cả mọi người là đồng sự lẫn nhau ở giữa phải nhiều bao dung đúng không nói thật đụng tới như thế chi kỷ đồng liêu lâm giật nhiều ít là có chút cảm động nếu không phải sớm muộn đến đánh một trận lời nói lâm giật cao thấp cùng trước mắt đồng sự bái cá biệt tử ai huynh đệ ai nói không phải đâu cái này không phải là vì tới các ngươi cái này hảo giao trên lệnh chút sao tại nghe nói như vậy dây thứ nhất tám tên ác quỷ còn không có phát giác được có cái gì chỗ không đúng chờ phản ứng lại thời điểm hình phạt tư người đã đi tới trước mặt của bọn hắn không có chuyện gì huynh đệ đối đám người kia không dụng tâm mềm đều tới đây còn như thế làm c ả n đây chính là đối với chúng ta hình phạt tư không tôn trọng này sẽ à ta đến động thủ liền tốt vừa dứt tiếng lại có hai tên hình phạt tư minh đệ đi ra đi đến bị cầm tù tám tên á c quỷ trước mặt động thủ lên đến hình phạt tư thần m i n h trên người có tần quan g luyện chế đặc thù pháp khí đối linh hồn thể có tuyệt đối áp chế chỉ cần vung tay lên linh hồn thể liền sẽ ngoan ngoan đi đến trước mặt bọn hắn t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mốt lâm giận bất an t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mốt lâm giận bất an cái này không hình phạt tư thần bình chỉ là ngóc ngón tay một ác quỷ hồn phách liền không tự chủ được bay đến trước người h á n bay đến trong lòng bàn tay h á n ai nghe lời le lưới ra cứ việc trong lòng một trăm cái không nguyện ý ác quỷ hồn phách vẫn là trên mặt hoảng sợ n g o a n ngoằn phun ra đầu l ư ớ i lại không có chút nào phản kháng mặc cho hình phạt tư thần bình đối với mình làm rút l ư ớ i chi hình lâm giận ba người ngay tại đứng ngoài quan sát nhìn chờ chuyện tiến hành hơn phân nửa một tên hình phạt tư thần bình bỗng nhiên đã nhận ra chuyện không thích hợp ngày bình thường áp giải những n à y ác quỷ cựu thần、bình. không đều là bằng vào binh khí trong tay sao có ai là dùng chiếc lồng giam giữ đưa tới hơn nữa chiếc lồng này a chật nhìn có chút trong suốt trên thực tế là đặc thù hòa diễm huynh đệ các ngươi cái này lồng giam là đi đâu làm không nghe nói cấp trên cấp cho hoàn toàn mới áp giải công cụ a nhìn ngọn lửa này uy lực mặc dù không phải đặc biệt mạnh có thể đối linh hồn dường như có trực tiếp tổn thương công hiệu a ở đâu ra hình phạt tư thần binh vừa ý thức được không thích hợp liền phát ra khảo vấn ai lâm giật thở dài đ ầ u vào bên cạnh bả vai của huynh đệ cái này chân thành tha thiết tình huynh đệ có thể kéo dài thời gian thật sự là quán n g n vốn còn muốn cùng trước mặt ba vị này thành thật huynh đệ nhiều chút hỗ động đáng tiếc à ba vị này thành thật huynh đệ quá thông minh chút huynh đệ à vừa rồi mấy cái kia ác quỷ không phải đã nói rồi sao chúng ta ba à cũng không phải là kiểu ưu người điểm này à bọn hắn thật đúng là không có lửa các ngươi chúng ta tới nơi này à thật đúng là chấp hành nhiệm vụ đáng tiếc chúng ta là lực nhân các ngươi à liền h ả o h ả o ngủ một giấc à lâm giật ba người đồng thời đậu thủ đem ba tên hình phạt tư thần bình đập hôn mê bất tỉnh là bảo đảm ba người này sẽ không ở thời gian rất ngắn tỉnh lại khi nguyện còn đặc biệt cho ba tên hình phạt tư thần bình tăng thêm n i ệ m động đ ế như mức k tám tên ác quỷ l tri ậ t hồn còn tại lời nói nghe được lâm giật lời nói này tất nhiên sẽ dùng một chút chứa mắng lượng cực cao từ ngự ư đến hỏi đợi lâm giật đối với các bất tận ác quỷ coi trọng trước tín xin lỗi lâm giật thật không có cổ hủ tới trình độ như vậy ba người động tác rất nhanh lại biên độ rất nhỏ bởi vậy tại không có gây nên tầng mười tám trong địa ngục cái khác hình phạt tư thần binh chú ý dưới tình huống lâm giật cũng đã mang theo ba người tiến vào hình phạt tư nội bộ nhìn thấy có áp giải quỷ hồn thần binh đi vào trong đó hình phạt tư thần binh lập tức tiến lên ngăn lại các ngươi làm cái gì chẳng lẽ không biết thực lực tuyệt đối t r ê n lệnh là không có cách nào phản kháng mười tên cầm trong tay vũ khí hình phạt tư thần binh còn chưa nói xong lời nói đâu đầu cùng thân thể liền tại cường đại thần lực ảnh hưởng dưới cưỡng ép điểm nhà lâm giật phát động trọng lực điều khiển kỹ năng đem một tên hình phạt tư thần binh đầu hút tới trên tay cũng sử dụng luân hồi tiếp xúc kỹ năng đối với nó ký ức tiến hành đọc đến quả nhiên tại lâm giật sử dụng trọng lực điều khiển kỹ năng về sau liền có một cái kỹ năng cảm ứng linh tinh phát ra cảnh báo thanh âm liên quan mộ t r í minh trạng thái cùng nhau mở ra lâm giật ra tay cấp tốc tại tiếng cảnh báo chuyển đến còn lại hình phạt tư thần binh trong lỗ hai trước liền trực tiếp k hóa chặt kỹ năng cảm ứng linh tinh vị trí cùng sử dụng thái sơ chi lực đem nó hủy diệt hướng chỗ càng sâu đi hình phạt tư thần binh đang chăm chú đối tội ác tại trời người làm hình pháp chỗ nào có thể nghĩ đến người xâm nhập lại lạng yên không một tiếng động tiến vào k i ể u lũ yếu điện đồng thời tại bọn hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng dưới tình huống liền đem bọn hắn phong vào vĩnh hằng chi băng bên trong có thể trở thành thần minh thể nội tất nhiên là nắm giữ thái sơ chi lực chỉ bất quá đám bọn hắn nắm giữ thái sơ chi lực quá mức tư h a tớt h mong muốn đem hóa thánh cấp bậc t r í cao pháp t á c chi lực hóa giải không có đơn giản như vậy lâm giật cử động lần này không đến mức muốn mạng của bọn hắn nhưng cũng có thể đem bọn hắn cứng răn không ít ra thời gian nửa tiếng lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua hình phạt tư dưới chân là thiêu đốt liệt diễm phong bế nhỏ hẹp c u n g động q u ậ t đồng dạng trong không gian bốc hơi lấy cốt cốt nhiệt khí thông qua h ỏ a nhãn kim tinh lâm dật có thể thấy rõ ràng từ kẽ đất bên trong dỉ ra nhiệt khí thông qua toàn thị chi nhãn lâm dật có thể thấy rõ ràng kia từ thái sơ chi lực cấu thành ấn ở trước mặt mọi người trừ lâm dật bên ngoài không cách nào dùng mắt thường chỗ nhìn thấy đặc thù phong ấn nhìn xem phong ấn lâm dật ý niệm kẽ h động đem lâm u từ vong linh không gian bên trong h á n đi ra cũng nhịn không được phát ra nghi vấn lâm u người xác định nơi này là k i u lưu cấm địa đã không người đặt chân mấy ngàn năm sao lâm u nháy mấy lần mắt to. ánh mắt l ó e lên vẻ n g h i hoặc thế nào lâm dật căn cứ trí nhớ của ta nơi này đúng là mấy ngàn năm không người đặt chân khắc vào trên đất phong ấn cần ta t ầ n ra trực hệ người thân huyết dịch mới có thể mở ra nói cách khác toàn bộ cựu đu, ngoại trừ phụ vương ta cùng đại ca bên ngoài cũng chỉ có ta cùng bội bội có thể lấy tinh huyết mở ra nơi đây phong ấn lâm dật toàn thị chi nhãn là có thể xem thấu bất kỳ cùng nguyên lực có liên quan độ vật có thể trước mặt thứ này cấu thành cũng không phải là nguyên lực mà là c à n g cao cấp hơn thái sơ chi lực cái này nhường lâm dật trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được theo lâm giật ánh mắt nhìn ngoại trừ cốt cốt toát ra nhiệt khí bên ngoài lại nhìn không đến vật gì khác đất này trên mặt có cái gì sao ta thấy thế nào không thấy khi nguyệt trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc đúng vậy a ta cũng không nhìn thấy có cái gì từ nguyệt đi theo nói lầm bầm trong lúc nhất thời lâm giật có chút nghe lời lại không biết nên trả lời trước hoặc là nói trả lời thế nào vấn đề ta nhìn nơi đây phong ấn nên là tại trước đây không lâu bị người mở ra bên trong chỗ giam giữ người có thể hay không sớm đã đổi địa phương nghe nói như thế lâm u sửng sốt một cái trước mắt sau đó gạt ra một cái nụ cười cái này tầng mười tám địa ngục phía dưới chính là nồng nặc nhất kiểu u loạn lưu chớ nói đặt mình vào trong đó đem cái này phong ấn mở ra đều sẽ dẫn phát không nhỏ độc tĩnh kiểu u loạn lưu chỗ kinh khủng cũng không phải bằng vào thái sơ chi lực liền có thể ngăn cản lâm giật ngươi không phải dùng luân hồi tiếp xúc đọc đến qua trí nhớ của bọn hắn sao lâm giật trầm ặ c hắn xác thực sử dụng luân hồi tiếp xúc kỹ năng đọc đến vừa mới bị hắn đánh giết hình phạt tư thần binh ký ức có thể tên này thần binh đối tầng mười tám địa ngục ký ức chỉ lan tràn đến ba ngày trước đó hắn là đổi cương vị tới chỗ này lâm u chờ lâm giật lời còn chưa nói h lâm u cũng đã đem chính mình một g i ọ t tinh huyết dẫn đạo ra bên ngoài cơ thể sau đó đem tinh huyết g i ọ t trên mặt đất có lẽ là ôm lấy may mắn tâm lý có lẽ là đối phán đoán của mình không có tự tin như vậy lâm giật rõ ràng có thể đem lâm u tinh huyết cho nó lấy lại không vươn tay ngăn cản mà là trơ mắt nhìn g i ọ t kia tinh huyết rơi trên mặt đất tất cả quả thật như là lâm u nói tới làm nàng tinh huyết cùng cái kia trận pháp tiếp xúc một cái t r ớ c mắt một đạo l từ sắc văn mang lấp lói lên chương tám trăm sáu mươi hai tẩy thủy minh hà kia là một cái hình tròn đặc thù ký tự phạm vi bao trùm toàn bộ hang động không gian chứ bỏ tử sắc quang mang bên ngoài liền chỉ tản ra thái sơ chi lực đợi đến tử sắc u quang hoàn toàn tràn đầy trong nháy mắt đó dưới chân thổ địa bắt đầu chậm dại nước ra lúc trước xuất hiện bút hơi nhật k h hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là không ngừng gậy ra thấu xương hàn lưu liền thái sơ chi lực đều không thể ngăn cản âm lãnh đâm vào lâm giật một nhóm người thân thể bên trong nhường lâm giật vị này có thân cận nguyên tố biến thái cũng nhịn không được dùng mình một cái theo hàn lưu chuyển đến phương hướng nhìn lại đen nhánh cái hở tại dần dần mở rộng kia thích giả đ ế tội cùng là kinh khủng bực nào tồn tại, tại hoàn cảnh ác liệt như vậy địa phương. vậy mà còn có thể sống s ó t s a o t ừ nguyện nhịn không được cảm t h ắ n lên nhiệm vụ là giao cho trong tay nàng không sai có thể giờ phút này nàng lại không tự chủ được đánh lên chống nuôi quân cô nương này là không quá thông minh nhưng còn không đến mức tới n g ố c tình trạng tầng mười tám địa ngục phía dưới hoàn cảnh kia hoàn toàn cũng không phải là sinh vật có thể ở địa phương cái kia lâm giật tiên sinh ta lâm giật có thể cảm thụ ra không có thần lực hộ thể t ừ nguyện căn bản không có tiến vào cái này loạn lưu chi địa tư cách liền nàng kia chỉ số dùng thái sơ chi lực n ạ n kháng lời nói không ra một phút liền sẽ kiệt lực mà chết thực lực này đi xuống cũng là cho lâm giật gia tăng đánh bác tâm niệm vừa động đem vô hạn chi cầu kích hoạt sau lâm giật tiến vào một cái trong thời gian ngắn trạng thái vô hạn k ô i p h ụ lại kháng tính cao đến vô hạn trạng thái cửa động lưu thủ nhiệm vụ còn cần giao cho ngươi tới làm ta vừa mới kiểm tra qua tại không gian này trò chuyện linh tinh cũng có thể bình thường sử dụng kia cửu l u loạn lưu c h i địa ngươi không cách nào tiến v à o tiếp xuống chuyện liền giao cho chúng ta a khi nguyệt là rất muốn ngồi lâm giật hạ kia loạn lưu tri địa có thể nàng rất biết rõ chính mình tiến bảo chỉ làm cho lâm giật mang đến phiền t h o đợi đến trước mặt trận pháp sau khi hoàn toàn mở ra giấu tại dưới chân loạn lưu chi điện rốt cục lộ ra nó nguyên bản hình dạng tẩy thủy minh hạ âm phong thấu xương màu xanh đen đậm đặc dòng sông tại không có ánh sáng địa phương không ngừng chảy lấy một trận trận âm phong từ trên đó sẽ qua kia nhìn qua vô cùng buồn nôn dịch nhuận t à n ra làm cho người buồn nôn buồn nôn k h í vị cho người ta cực kỳ khó chịu cảm giác ngay cả lâm giật cũng có ít nhiều ghét bỏ lâm u n g ư ơ i đừng cho ta nói lâm giật chỉ và o hôi thối s ô n g vào núi tẩy thủy minh hạ tao mày hỏi ừng đ ú n vậy thích già nên chính là bị cầm tù tại phía dưới làm chư thiên thần minh ghê t ầ m sắc mặt bị thích giả biết được sau không chờ thích giả dùng r a hắn xuyên tiên phản âm liền bị chư thiên thần minh tông lấy thích giả sức chiến đấu mặc dù không phải mạnh nhất có thể sinh mệnh lực của hắn không thể khinh thường vì phòng ngừa một ngày kia hắn trốn đi chư thiên thần minh dùng thượng đẳng nhất cựu l u đá xanh để luyện ra thép tinh hóa sát đem hắn giam giữ tại cái này mình hạ bên trong bình thường vũ khí là không có cách nào tiến vào cái này tẩy thủy minh hạ tẩy thủy minh h ạ có được trừ thần lực bên ngoài không cách nào chống đỡ thả kinh khủng ăn mòn trí lực cho dù là pháp tác đạo cụ cũng không cách nào chống cự nó ăn mòn Chúng ta tiến vào kia tẩy Kỹ năng tỷ lâm ệ lớn là dùng không được, chỉ có thể bằng vào chỉ thể được, có môn một c ư ớ c mới cho nói nhiều như vậy lâm u lúc nào biến như thế xấu bụng tăng thêm không thể sử dụng bình thường vũ khí chẳng lẽ lại là muốn tay không cho những cái kia thép tinh xiềng xích kéo đứt á a kỹ năng không cho dùng vũ khí không cho dùng ta thế nào đem kia xiềng xích cho phá b ỡ lâm giật nghi ngờ mà lâm u nết miệng mỉm cười xem như lâm g ậ t t r i u hoán v ậ xem như lâm g ậ t có thể dựa nhất đồng bạn bất luận cái gì thời điểm lâm u cũng sẽ không cho lâm g ậ t vào hố lâm u tri n trờ h kỷ nhường lâm giật rất là cảm động đi theo chính mình đằng sau thay tự mình giải quyết thời gian dài như vậy phiền thoái nhỏ lâm u lần này rốt cục đi tại chính mình đằng trước đối với cái này lâm giật rất là vui mừng có thể hắn không có ý định nhường lâm u một người đi làm việc này n g ư ơ i lâm giật ca ca ta lúc nào nói qua không được như vậy đi thôi một mình ngươi xuống dưới ta không yên lòng nói không chừng ngươi còn cần ta hỗ trợ đâu chúng ta sớm một chút làm xong nhiệm vụ rời đi sớm một chút lâm vũ nhẹ gật đầu lôi kéo lâm giật tay hai người thả người nhảy vào tẩy t ủ y minh hà bên trong tại rơi vào minh hà trước đó lâm giật cùng lâm vũ đều dùng tự thân thần lực triển khai một cái từ trường phòng hộ tránh cho thân thể của mình cùng kia tẩy t ủ y minh hà có trực tiếp tiếp xúc nhập sông trong nháy mắt đó lâm giật liền cảm giác được tẩy t ủ y minh hà chỗ kinh khủng liền xem như cái này tam giới lục đạo khoa trương nhất phòng ngự thủ đoạn thần lực vòng bảo hộ tại cái này tẩy t ủ y minh hà trước mặt cũng vẫn như c ũ không đáng chú ý thấu xương â m lãnh dường như như giỏi trong xương giống như xuyên thấu qua thần lực vòng bảo hộ không ngừng hướng phía lâm giật hai trong cơ thể con người trôi vào là chống cự phần này â m lãnh lâm giật theo bản năng đem chính mình thần lực chuyển bận g i a tăng mấy phần ý đồ hoàn toàn ngăn cách phần này â m lãnh chỉ tiếc như thế cách làm chỉ là p h i công lấy trước mắt lâm giật thần lực đẳng cấp còn không làm được đến mức này may mắn giờ phút này lâm u khôi phục toàn bộ thực lực san ra một bộ phận lực lượng giúp lâm giật làm phòng hộ mới khiến cho kia sâu tận xương bị âm hẳn tạm thời bị ngăn cách x u n g tới nhưng mà sền sệt dơ bẩn dòng sông đục ngầu đến cực điểm mặc dù có hỏa nhãn kim tinh cùng toàn thị chi nhãn ra trì lâm giật đặt mình vào trong đó vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ bẩn gì chớ nói chi là chặt đứt c h ó i buộc chặt thích giả xích s á t ngay tại lâm giật cảm thấy thuốc thủ vô s í c h lúc lâm u xuất thủ vong linh không gian tại tẩy tủy minh hà bên trong mạnh mẽ sẽ mở một đầu khe hở cùng loại với địa ngục tam đầu khuyển vong linh sinh vật tiến vào minh hà bên trong bắt đầu phát huy từ bản thân cứu rác bén nhảy ưu thế tìm lên thích giả vị trí không có thần lực hộ thể địa ngục tam đầu k u y ể n thân thể tại lấy tốc độ cực nhanh tan g ã có thể bọn hắn như cũ bằng vào nhạy cảm t h ứ u giác tại thân thể hoàn toàn bị ăn mọc trước đem thích ra vị trí hồi báo cho lâm u đương nhiên xem như lâm u chủ nhân lâm giật cũng có thể nhìn thấy địa n g ụ c tam đầu h u y ể n chuyển đến hình tượng đi thôi lâm giật chúng ta đi cứu hắn tại tẩy thủy minh hà bên trong mong muốn tiến lên vô cùng khó khăn nhưng bằng vào vong linh quân chủ thân phận lâm u như cũng dùng bá đạo thần lực phá vỡ cựu lũ lạ lưu lôi kéo lâm giật hướng phía trước tiến lên tiếp theo một cái trước mắt lâm u bên cạnh hôi mang lại lên hồn chi vãn ca xuất hiện ở trên tay của nàng lại tại hồn chi vãn ca xuất hiện trong trước mắt ấy bá đạo cựu l lạ lưu dường như kiên k ỵ đồng dạng tránh ra một con đường cái này chính là thích ra sao lâm giật trong mắt rốt cục có hình tượng một cái gầy như quét ủi hai mắt lõm bị màu xanh đen xích sắt vây cuốn nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn tại tẩy tủy minh hà mấy ngàn năm cọ r ử a hạ trên người hắn sớm đã không đến mảnh v ả i trên da bốn phía có thể thấy bị ăn mòn thành màu xanh đen khối t h ị nhìn qua làm cho người buồn nôn nếu không phải mình làm việc cẩn thận sớm kích hoạt lên vô hạn chi cầu hiệu quả giờ phút này lâm giật sợ là liền vòng bảo hộ đều duy trì không được tự thân thần lực tiêu hao tốc độ cực kỳ khoa trương t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba dị tượng độ sinh âm mưu một trận t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba dị tượng độ sinh âm mưu một trận trở thành chức nghiệp giả đến nay lâm giật gặp qua không ít cừng giả cũng đã gặp không ít sinh mệnh lực ngoan cường sinh vật đáng sợ có thể hắn thấy qua tất cả sinh vật đều không kịp trước mặt khô cạn nam nhân đến n ư ớ c g ngạnh rất khó tưởng tượng đến tội cùng là như thế nào tín nhiệm chống đỡ lấy nam nhân sống đến nay nam nhân cảm ứng được có người sống khí tức đến một đôi run dày hai con mắt màu trắng dùng sức mở ra vốn có chút mệnh mọi đôi mắt trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo nhìn chòng chọc vào đứng tại lâm giật bên người thiếu nữ ha ha không nghĩ tới à đã nhiều năm như vậy lại còn có tần gia người tới thăm ta thế nào các ngươi là dự định thả ta đây vẫn là có ý định muốn mệnh của ta thích g i ả khỏe miệng nết rất khoa trương nhìn qua rất làm người ta sợ hãi đến mức lâm giật đều cảm thấy trong lòng có chút run dậy các ngươi nếu là dự định thả ta vậy ta cùng các ngươi giảng tốt nhất đừng như vậy làm ta tất nhiên liều lên tất cả xé nát âm mưu của các ngươi lại dùng hết s u ố t đời sở học lôi kéo các ngươi tần gia xuống nhiệm vụ cho nên mau động thủ đi chấm dứt ta cảm thụ được lên cao tới cực điểm sắc khí lâm u bất đắc di thở dài ngươi thích g i ả là cái dạng gì tâm thái lâm ú còn muốn không thông sao tại cái này âm lãnh cửu l loạn lưu bên trong đau khổ trèo trống lâu như vậy là vì cái gì thích g i ả nhìn cũng không giống như là có khuynh hướng chịu ngược đãi g i a hỏa nhất thụ lấy thân thể bị từng bước xâm chiếm hủ h o a thống khổ tại không thấy ánh mặt trời chất lỏng s à n sệch bên trong đau khổ trèo trống thậm chí bị lãng quên ở trong dòng sông thời gian thích g i ả là vì cái gì không phải liền làm ộ t ngày kia có thể còn sống đi ra tìm t â n ra người tìm kia chư thiên thần minh báo thù sao thích già ngươi không cần b i ta không có ý nghĩa trong lòng nghị của ngươi cái gì ta rất rõ ràng ta muốn nói cho ngươi là ta hiện tại cũng không thuộc về tần già cũng sẽ không vì chư thiên thần minh hiệu lực hôm nay sở d ì đến chính là vì phóng thích ngươi thế giới này mong muốn một lần nữa tời bài liền không thể rời bỏ lực lượng của ngươi nói xong lời nói này sau lâm u rút ra hồn chi văng ca nhanh chóng hướng về tới thích già bên người giơ tay chém xuống đem c h ó i buộc chặt thích già khóa sát toàn bộ chặt đứt dễ dàng như thế liền khôi phục tự do nhường thích già có chút kinh ngạc t h n g i a không phải vì chư thiên thần minh làm việc sao làm sao lại hiện tại làm chuyện ngươi muốn làm à không có người sẽ ngăn cả ngươi chúng ta phải đi rồi ngươi nếu là muốn thuận lợi rời đi cái này k i ể u lũ chi địa lời nói không ngại theo s á t ta nói xong lời nói này lâm u xoay người qua dự định mang theo lâm giật trực tiếp rời đi nàng tin tưởng lấy thích g i ả tính cách miệng cho dù là c ứ n g rắn cũng biết ngoan ngoãn cùng lên đến chưa từng nghĩ thích g i ả thao tác hoàn toàn ngoài lâm giật hai người dự kiến ngươi m u ố n chết mắt nhìn thấy lâm u phần b ụ n g bị xỏ x u y ê n lâm giật trong lồng ngực lửa giận trong nháy mắt liền v ậ y hắn đem có thể vận dụng thần lực cùng thái sơ chi l ư c toàn bộ hội tụ tại bàn tay bên trên hướng phía thích già khuôn mặt liền bắt đi lên nhưng thực lực của hai bên t r ê n lệch khá lớn cương đại lại n ồ n g đậm t h â n lực vô tình ngăn cách lâm giật công kích lâm giật bàn tay cùng thích giả khô g ầ y mặt rõ ràng cách nhau không đủ một cm lại tựa như cách mấy bạn giảm giống như lâm giật công kích chậm chạp rơi không ở trên người hắn lâm u cảm nhận được từ phía sau l ư n g truyền đến đau đớn theo bản năng túi đầu nhìn về phía mình phân bụng máu đỏ tươi tí tách trào ra ngoài cái k i a bàn tay khô g ầ y bên trên dính đầy máu của mình thậm chí còn bốc lên cốt cốt nhiệt ký nguyên bản tràn đầy thể lực cũng trong nháy mắt này bắt đầu cấp tốc xói mòn ha, ha không nghĩ tới a lại tiểu thư trốn đi kiểu lu nhiều năm như vậy ngươi cuối cùng vẫn là phản bội kiểu lu vạn hồn chi chủ đại nhân để cho ta lưu thủ nơi đây quả nhiên là lựa chọn chính xác thích giả nói sẽ mở bên cạnh không gian ngụy trang đem một cái chuyên môn dùng làm thu linh tinh thu nhập chính mình không gian tùy thân bên trong chỉ cần cái này nội dung một công khai ngươi chính là toàn bộ kiểu lu a không đúng là toàn bộ chư thiên vạn giới địch nhân rồi nói xong thích giả trên thân bạo phát ra một cố mạnh mẽ t h ầ n lực xinh xinh đem lâm giật đẩy lui mấy chục mét có hơn thù t h ư lâm u càng lạ thảm lần này bộ phát uy lực toàn bộ thực hiện trên thân nàng cảm giác kia liền tựa như dùng mặt đón đỡ xe l ử a súng kích đổng dạng ngươi ngươi là lâm u tại chính mình vừa khôi phục trong trí nhớ kiểm tra lên trước mắt thích giả nàng có thể khẳng định người trước mắt tuy có lấy thích giả thân thể lại không phải thích giả hắn nhất định là dùng một loại nào đó thủ đoạn đặc t h ủ đoạt xá thích giả thân thể nghe vậy thích giả ha ha phá lên cười đại tiểu thương ngươi thật sự là đủ không hợp t h ó i t h ư ờ n g rời đi kiểu u nhiều năm như vậy liền lao nô thanh n â m đều nghe không hiểu sao ta là lão quỵ a đi theo thiếu gia bên người lão quỵ a nói được cái này lâm u liền kịp phản ứng trước mắt thích giả vì sao không phải thích giả nghĩ đến cũng là tại kiểu lũ chi địa bị t i a tẩy t ù y minh hà ăn mòn nhiều năm như vậy cho dù là có báo thù tín n i ệ m t r è o trống thích giả cũng chống đỡ đủ lâu xem như trưởng khống vạn hồn đại ca tần quang có đem lão quỷ hồn phách rót vào thích giả thân thể năng lực vậy cũng không có gì có thể l ý kỳ quả nhiên lâm giật nói không sai tất cả vẫn là tiến hành quá mức thuận lợi nghĩ đến lâm giật một đoàn người vừa rồi tiến vào kiểu lũ chi địa liền bị kia tần quang theo dõi làm rõ ràng tình trạng lâm giật cấp tốc lắng lại trong cơ thể mình quần quần khí huyết hắn hiểu được chính mình thực lực trước mắt cùng kia chiếm cư thích giả thân thể lão quỷ so sánh trên lệch thực sự quá khổng lồ bởi vậy hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại hắc ống phía trên ngươi còn đứng ngay đó làm gì còn không nhanh đi ra ngươi chẳng lẽ muốn ta chết ở trong tay của hắn trực tiếp cứng đôi cứng lâm giật xác thực không phải là đối thủ có thể lâm giật cũng có ưu điểm cái kia chính là kỹ năng tính đa dạng cùng công n ă n g tính chỉ cần khai chiến hắn tất nhiên có thể bằng vào kỹ năng phụ trợ hiệu quả trợ giúp lâm u nịch chuyển căn côn đặt mình vào vong linh không gian bên trong hắc ống rất là bất đắc dĩ như thời gian trở lại vài ngàn năm trước nó còn tại vô c h i kỳ thủ hạ làm mưa làm gió k i a đoạn thời gian để nó đánh một cái chỉ là lão quỷ phụ thân thích giả không có vấn đề gì nhưng bây giờ lão quỷ chính là phục d ụ n g mấy ngàn năm nguyên lực đan lão quỷ thực lực của hai bên sớm tại tuế nguyện t r ư ờ n g h à bên trong không ngừng d u ngắn thậm chí hoàn thành phản siêu nếu không nói tiền nuôi người đâu cái này tài nguyên không phải cũng giống nhau sao vài ngàn năm trước yếu bức bây giờ làm cho hắc ống không thể không tránh né mũi nhọn có thể cho dù trong lòng có một trăm cái không ớn hắc ống cũng chỉ có thể kiên trì lên nó không hy vọng nhà mình lão đại tiêu hao lực lượng linh hồn càng không hy vọng nhà mình lao đại không có chỗ dung thân bị kia chư thiên thần minh truy sát cho nên hắn chỉ có thể giống giận ra tay người cái không muốn mặt đủ vật còn tự xưng thần minh đều đã bao nhiêu năm đều chỉ sẽ làm phía sau tập kích bất ngờ kia một bộ cái này tác phong thật đúng là phù hợp các ngươi những n à y cái gọi là thần minh vong linh không gian đại môn mở ra tiếng giống giận dữ tự trong đó truyền ra đợi đến lao quỷ nghe nói này âm thanh hắc ống t h â n ảnh đã giết tới phía sau hắn màu đen xương mù chạm đại đao tại hạng sơ chi lực rót vào h ạ dọc theo trọn vẹn trăm mét đột nhiên đánh xuống trong nháy mắt đó ngay cả sền sệt cựu lũ luận lưu đều không thể không tránh né mũi nhọn tránh ra một con đường đi chết đi t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố từng người tự chiến người một nhà t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố từng người tự chiến người một nhà như thế công kích cuối cùng là nhường lão quỷ phụ thân thích giả có động thủ hứng thú không thể lắm cuối cùng là có r a dáng lao quỷ l ờ i nói vừa mới nói đến một nửa con ngươi trong nháy mắt liền phóng đại rõ ràng một giây trước hắc hống đại đao lưới đao cách cách mình chỉ có khoảng cách mấy chục mét thế nào trong nháy mắt đã đến trán của mình trên đỉnh thần kỹ quang ảnh giao thoa đánh lao quỷ một cái áp chế tay không kịu làm hắn không thể không đem thần lực tụ tập tại c h á n của mình trên đỉnh để phòng ngự hắc ống đại đao cho dù hắc ống thực lực cùng lão quỷ có tranh lệ nhất định lão quỷ muốn bằng vào gần như tàn phá thân thể phòng ngự được hắc ống công kích vẫn có chút khó khăn đinh màu đen sương mù chạm cự nhận cùng lão quỷ đầu chạm vào nhau phát ra đinh t h á i nước góc thanh thúy t i ế n g vang bằng vào càng cường đại hơn lại thần lực tinh tuần h lão quỷ lấy gần như vô địch lực phòng ngự đem màu đen cự nhận chấn vỡ đồng thời đem hắc ống đánh bay khoảng cách mấy trăm mét nhìn qua như là bóng da giống như bay ra hắc ống lão quỷ trên mặt hiện lên vẻ k i n h miệt a quả thật là yếu đội a l i ê n điểm này lực lượng cũng y đ ổ cùng ta đối kháng sao khi miệt lời nói vừa mới nói ra miệng lão quỷ liền nghe được đầu lâu của mình truyền đến ken kết â m thanh k ỳ quái sắc mặt của hắn trong nháy mắt đột biến thích ra bộ thân thể này tại c ử u u minh hà bên trong tẩy lễ nhiều năm như vậy đúng là biến như thế yếu ớt hắn thấy như thế yếu đối công kích lại cho xương đầu xinh xinh đánh nát lão quỷ nổi giận thích ra thân thể tàn phế là có chút đơn sơ có thể tiếp xuống trăm năm thời gian lão quỷ phải dựa vào lấy cố này thân thể tàn phế sống sót vừa mới tới tay đâu liền xuất hiện chếm tổn đổi lại ai không tức giận người một chết lao quỷ l ử a giận vừa mới lên một cố làm hắn thân thể không bị c ô n g chế động lực lượng liền trong lúc lặng lẽ bộc phát bạo thiên tinh 12. lâm giật tiêu hao một lần thuấn phát cấm chú cơ hội thuấn phát kỹ năng bạo thiên tinh tại hôn độn thái sơ đa trọng thi pháp ảnh hưởng dưới 13 mai tản ra kinh khủng lực hút hắc cầu đồng thời phát lực mạnh mẽ đem cựu u minh hà loạn lưu thay đổi tuyến đường cũng ngắn ngủi hạn chế lao quỷ hành động xem như thần lao quỷ tất nhiên cường đại tại tần quang thủ hạ lăn lộn nhiều năm như vậy thực lực của hắn đã đạt đến tương đối kinh khủng cảnh giới có thể hắn không để ý đến một chút coi như nắm giữ lại thực lực cường đại. hắn vẫn như cũ có nhục thể hạn chế dù là nhục thân tại thần lực ra t r ỉ dưới đạt đến tương đối khoa trương cường độ nó vẫn như cũ lại nhận ảnh hưởng của trọng lực trong tay chiêu thức còn chưa kịp nối liền đâu cả người liền bị phát ra kinh khủng hấp lực quả cầu hút hút tới đáng chết tiểu tử rõ ràng y ế u như vậy vẫn còn dám đối lao tử ra tay n g ư ờ i đây là m u ố n chết lao quỷ tại bị hút thời điểm ra đi đem thần lực tụ tập ở tay trái phía trên huyền hóa một thanh đen nhánh trưởng cung sau đó dùng tay phải của mình đem nó kéo ra một thanh đen nhánh mũi tên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên dây cung lâm giật trên thân tán phát thần lực ba động không tính mạnh tại la quỷ xem ra hắn b ấ t quá là cái có chút bản sự cùng cơ duyên người trẻ tuổi yếu như vậy gà dám ra tay với hắn hắn thấy là đối hắn vũ nhục cực lớn dù là sẽ bị t i ê u cựu lưu loạn lưu lại lần nữa mất hết la quỷ cũng muốn đem lâm giật cho ngay tại c h ỗ đánh giết tại c ư ờ n g đại lực hút tác dụng dưới la quỷ lại lần nữa bị i ự u lưu minh hà cho bá khỏa giờ phút này la quỷ chỉ có thể tin tưởng công kích của mình có thể nhất kích tất sát lâm giật thích ra bị u minh hàn khí hủ thực nhiều năm thân thể rất là yếu ớt hắn nếu không đem hết toàn lực phòng ngự chỉ sợ là sẽ lại lần nữa mất đi nhục thân phải biết trên người hắn còn đánh b á c lấy nhiệm vụ đâu tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm ừm cái gì cái tình huống giờ này phút này ở vào cựu u một phương hướng khác đang tu luyện tần quang lộ ra thần sắc nghi hoặc cựu u minh hà loạn lưu ở dưới sự khống chế của hắn toàn bộ hướng phía chỗ hắn ở hội tụ chạy vào hắn tần quang sớm chuẩn bị tốt trong trận pháp bị v ộ t rửa thành có thể trực tiếp hấp thu âm hàng trí lực tụ hợp vào trong cơ thể của hắn nhưng bây giờ cựu u minh hà lại không có tiếp lấy tụ hợp vào hắn chuẩn bị trong trận pháp cái này khiến hắn rất là nghi hoặc thế nào thần minh đã xảy ra chuyện gì t i ê n chúng bay người lên trước hỏi thăm về tình huống đối với cái này thần quang rất là b u ồ n bực cùng lâm giật phỏng đoán đồng đạo khi tiến vào cựu lũ chi địa thời điểm đám người bọn họ tung tích liền bị tần quang n ắ m giữ ngay cả lão quỷ hành động cũng là hắn sớm an bài tốt vì chính là tại hắn tần quang hấp thu xong cựu lũ minh hà lực lượng về sau thu hoạch nhà mình m g ồ i m ộ i trường khống vong linh sinh vật lực lượng ta cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì minh hà ngăn nước hẳn là kia tầng mười tám địa ngục phía dưới xảy ra cái gì tình huống đặc biệt lấy tần hân hân thực lực không thể nào làm được điểm này nàng rời đi cựu l nhiều năm như vậy nàng cùng tiểu bội kia phần tài nguyên đều rơi vào trên người của ta nàng ở đâu ra lực lượng cùng lao quỷ đối n ị c h tần quang trên mặt lo lắng vẻ mặt dẫn tới tiền trùng trên mặt xuất hiện có chút khinh miệt bất quá tiền trùng lập tức thu lại phần này khinh miệt dù sao ngày sau cùng cựu l u hợp tác địa phương còn không ít đâu hắn cũng không muốn đem quan hệ của song phương chơi cứng cái kia tương lai cựu l u vương không bằng chúng ta đi xem một chút tần trụ a tần mười tám địa ngục phía dưới chúng ta tạm thời chớ để ý vậy cũng có chúng ta ám hưng người đang làm sự tình nếu như lão thiên chiếu cố ngươi cùng bội bội của ngươi còn có thể đứng tại cùng một trận đến đâu cái này không vừa mới dứt lời cựu lũ minh hà hướng chạy liền khôi phục bình thường đây chỉ là việc nhỏ xen giữa lại làm cho tần quang nội tâm xuất hiện lo lắng hắn m u ố n cho là mình nắm trong tay tất cả hiện tại suy nghĩ cẩn thận có lẽ chính mình là người trong cuộc mà không biết bên kia tần trụ cùng t i ế u diện phật chiến đấu đang tiến hành hừng ư hực khí thế xem như cựu lũ tri chủ tần trụ thực lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp hùng hậu thần lực nội tình chính là hắn ỷ t r ư ở n g lớn nhất trên trăm cái hiệp giao thủ xuống tới bất luận là chiêu thức vẫn là quân cước đều là hắn chiếm cứ tự phòng đánh tiếu diện phật kia là liên tục bại lui nói không khoa trương nếu như tần trụ không cố kỵ tiếu diện phật thế lực sau lưng giờ phút này tiếu diện phật đã là thi thể ta nói ta cựu l ư u không có cái gì tổ chức tình báo ta tần trụ cũng sẽ không tận lực đi thu thập tin tức gì đến uy hiếp các n g ư ờ i nếu là không tin được các ngươi đại khái có thể trực tiếp đi tầm mười tám địa ngục phía dưới mang đi tích h giả tự minh trưởng không hẳn trong lòng của các ngươi nói không chừng sẽ an tâm một chút nhẹ nhàng b g u n g đi ống tay á o khổng lồ thần lực hóa thành thiên quân chi lực đem tiếu diện phật chấn liên tục bại lui nhưng dù cho như thế tiếu diện phật cũng mảy may không có biểu hiện ra thôi liệu ý tứ ngược lại là một mặt lo lắng nhìn xem tần trụ Ta nói tần trụ tốt nói xem ấ u u q n biết ộ t t r ậ như k ô n cần n g thiết h thế lửa phỉnh ta à, ngươi ta đều rất rõ ràng, tại phình lửa ngươi ràng, à, đều rõ cựu á i thiên vạn giới này vạn bên trong, chư có một cố đặc thù thế lực, một l c mực chúng một tại trộm đạo rút đi chúng ta đạo đi tài n g y ê n n Xem hữu ư lũ c h i chủ ngươi rất rõ ràng chuyện này đối với chúng ta lên vị thần tới nói là trọng yếu bao nhiêu ta thừa nhận bọn hắn có thể giới mí mắt chúng ta trộm đi chúng ta nhiều như vậy tài nguyên rất có bản sự có thể ngươi cũng không thể bởi vậy đứng sai đội a quen biết một trận ta chỉ có thể đem nói đến nước này làm như thế nào tuyển liền xem chính ngươi t i ế u diện phật một lời nói làm cho tần trụ trong lòng giật mình nếu không tại một cái vị diện cấp trên những tên k i ê n là thế nào phát hiện chính mình tiểu tâm tư chẳng lẽ lại kiểu lũ chi đ i ệ n xuất hiện phản đồ phân thần lúc tiếu diện v ậ t thân hình t i ế n mạnh mang theo nồng đậm thần lực một trường không nghiêng không l ệ c h trúng đích tần trụ ngực cảm giác đau đánh tới tần trụ bay rứt ra ngoài đồng thời chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quần c u ộ n lợi hại trong lồng ngực có một cô ức chế không nổi ngang ái vừng lên chương tám trăm sáu mươi lăm mạng sống như treo trên sợi tóc không tồn tại chương tám trăm sáu mươi lăm mạng sống như treo trên sợi tóc không tồn tại lão quỷ sắc mặt cực kỳ khó coi chiến hơn trăm hiệp h á n vẫn như c ũ không thể đối lâm giật tạo thành hữu hiệu sát thương mỗi lần thật vất vả đối lâm giật tạo thành chút tổn thương đều sẽ bị lâm giật kéo dài khoảng cách thu hoạch được cơ hội thở dốc ngược lại là hắn bởi vì muốn đối lâm giật ra tay không ít bị hắc ống cùng lâm u nắm lấy cơ hội tiến hành c h u y ể n vận nhìn xem chính mình có chút tàn phá thân thể cảm thụ được thể nội tiêu hao không ít thần lực hắn rốt cục bắt đầu có chút nóng nảy minh hà bên trong sâu kín khí lạnh đến tận xương ngay tại b ú t lên lao quỷ rõ ràng ý thức được tiếp tục như vậy số giới chính mình sớm muộn sẽ bị đánh bại đồng thời đối mặt ba người quấy dối lực lượng ti lâm giật thần lực không thể nói cường hãn có thể hắn mỗi lần đều có thể xảo diệu vận dụng kỹ năng đem tia âm lanh thấu xương minh hà chi thủy hướng trên người mình t u ớ i là thật thiệt là phiền móc ra trong ngực máy bấm giờ nhìn một chút điểm số khoảng cách t ước định cẩn thận thời gian không sai bị lắm lão quỷ đã không có tiếp tục dông dài cơ hội nghĩ đến cái này lão quỷ lập tức từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một viên đ a n dược gia hỏa này còn có chuẩn bị ở sau ngăn cản hắn h ắ h ống mặc dù không, không rõ ràng lão quỷ xuất ra là vật gì có thể hắn biết dưới mắt thế lực ngang nhau cục diện một khi bị đánh phá ba người đều sẽ bị lão quỷ đánh tới bở dù là biết được lâm giật có quan g ảnh giao thoa bực này t h ầ n kỹ hắc ống vẫn không có vương l ỏ n g không gian hệ kỹ năng có thể ở thực lực nghiền ép đối thủ tình h ư ớ n g hạ tùy ý chi phối đối thủ nhưng lâm giật cùng lão quỷ t r ê n l ệ n h quá lớn mong muốn dùng kỹ năng này cướp đoạt lão quỷ vật trong tay là không thể nào bởi vậy đang t h e o ra lời nói này sau hắc ống lập tức hướng phía lao quỷ d ế tới bàng bạc thần lực cùng thái sơ chi lực tụ tập tại hắc ống cánh tay phải bên trên một cái có thể thấy rõ ràng màu đèn cự lang hình bóng tại hắc ống sau lưng nhanh chóng n g ư n ụ cũng mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía lao quỷ cắn lâm u càng là không dám hai tay nắm nắm hồn chi vãn ca tại trước ngực đem thần lực của mình cùng thái sơ chi lực toàn bộ rót vào trong đó từ quần quận âm u chi hà bên trong dẫn xuất một đầu kéo dài vài dặm t ử linh cự mãng t ử linh cự mãng nhìn như tổn thương không cao có thể nói một hàng k i a sắp xếp g i a n g cưa đúng là từ thần lực cấu thành kỹ năng này cũng đủ cường đại thuấn phát không nói còn có thể trực tiếp tại địch nhân dưới chân phát động thỏa thỏa tập kích bất ngờ thần kỹ hoàn toàn không cho địch nhân cơ hội phản ứng lâm giật cũng không nhàn rỗi lấy ngàn mà tính hỏa cầu thuật tự lao quỷ một phương hướng khác phát ra hướng phía lao quỷ oanh kích mà đi lâm giật hỏa cầu thuật cơ sở tổn thương mặc dù không cao nhưng có lấy vô hạn chi cầu tăng thêm hỏa cầu thuật tổn thương đồng dạng bị kéo đầy điều khiển thích giả còn thừa tàn phá thân thể tuy là lão quỷ cũng không cách nào ngạnh kháng thương hại kia thú hổ lâm giật mục đích không ở chỗ này a thối tiểu quỷ ngươi còn tới k ỉ n h vậy kế tiếp ta liền trước hết giết n g ư ơ i đi nhìn xem bị ánh lửa ấn đỏ kiểu u minh hạ lão quỷ chỉ cảm thấy mình thụ lớn lao vũ l ụ bất luận là lâm u vẫn là hắc ống lão quỷ đều cảm thấy là có chút thực lực đối thủ nhưng lâm giật một cái năm nay gần hai mươi tuổi phạm nhân cũng dám ở trước mặt mình như thế nhảy nhót kia là thật không có đem mình làm người nhìn a đ ầ y trời hòa cầu thuật lấy tốc độ cực nhanh cân sát lâm giật toà tính là kia hư vô vị diện quái vật trợ r i ú p hắn thực sự nghĩ không ra lúc này lão quỷ còn có thể rút tay ra đối với mình tạo thành hữu hiệu sát thương thú ngộ lâm giật đã làm tốt tùy thời phát động quang ảnh giao thoa né tránh cùng đội tiếp viện bạn chuẩn bị phanh phanh phanh có thần lực hộ thể lão quỷ căn bản không có đem lâm giật công kích coi ra gì hòa cầu thuật số lượng xác thực to lớn có thể kia tổn thương liền tựa như là có người tại dùng từng khối b ọ t biển nệ người dường như có cảm giác nhưng không có tổn thương gì đến lại nhiều cũng bất quá là che chắn tầm mắt thủ đoạn mà thôi h ă c g ống tốc độ toàn bộ triển khai lão quỷ không có di động chỉ là chớp mắt thời gian hai người ở giữa mấy cây số khoảng cách liền rút n g ắ n tới mấy mét người cái tên này thật của a nhìn lão quỷ chỉ là đem đan dược nắm trong tay còn không tới kịp n ư ớ t vào ngay cả h ă c g ống cũng không khỏi cảm thấy nổi nóng lên muốn cắn thuốc còn không có g ặ m bên trên liền dám phách lối như vậy là thật xem thường người a lão tử đánh không thương tổn ngươi còn không thể đem trong tay n g ư ờ i đan dược cho đánh s ố a vừa dứt tiếng cự mãng huyết b u ồ n đại khẩu đã đem lão quỷ thân thể nuốt trừng lấy được đến lâm vũ ra hiệu hắc ống không chút do dự h ư ớ n g phía cự mãng đầu lâu liền đánh tới h ã n cũng không tin tại cự mãng hoàn toàn hạn chế lại lão quỷ hành động dưới tình huống lão quỷ còn có thể phòng ngự được lần này c ô n g kích đương nhiên lâm giật đến tiếp sau hỏa c ầ u thuật cũng đều đập vào cự mãng trên đầu nhưng cái này không quan trọng chỉ cần lão quỷ cắn lấy cự mãng x u n môi nên kèm theo tổ thường cũng biết kèm theo tại lão quỷ trên người ngay tại ba người đều cảm thấy thích giả tàn phá thân thể sẽ tại ba người hợp lực công kích đến vỡ b ũ i lúc lão quỷ trên thân lại lóe lên một đạo hữu ám tử quang cái này đây là vê a n g nồng đậm tử quang phóng lên tận trời cương đại thần lực khí tức trong nháy mắt nổ tung khống chế lại lão quỷ tử linh cự xả t r o nháy g n mắt biến thành mảnh vỡ đến mức hắc ống triệu hoãn đi ra sói đen hình bóng tức thì bị hoàn toàn tội tan kinh khủng s á t t r i ề u tựa như giấy đồng d ạ n g bị ủy tiện nát ấy lâm u cùng hắc ống hai đại cơn giả trực tiếp mắt tôi sầm lại ngắn ngủi đã mất đi ý thức tại thần lực quét sạch trong trước mắt ấy lâm giật là thẳng thể nội tất cả lực lượng trong nháy mắt bị phong cấm thậm chí liền quang ảnh giao thoa cái này thuấn phát kỹ năng cũng không kịp sử dụng đợi ngày khác thấy rõ cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt đó lão quỷ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn đồng thời dùng tay n ắ m ở đầu của hắn tiểu tử ta nói qua ngươi sẽ chết cái này một cái trước mắt lâm g i ậ t hiểu được lão quỷ cầm kia đan dược cũng không phải là bình thường đan dược mà là chính hắn nội đan chỉ cần tiếp xúc lão quỷ liền có thể sử dụng chính mình đình phong nhất lực lượng có lẽ là cỗ lực lượng này dùng ra sau lão quỷ nhiều ít sẽ tổn thất chút gì bởi vậy hắn mới không có ngay đầu tiên sử dụng lần này thật sự chơi thoát đang bị nắm ở trong nháy mắt đó lão quỷ thần lực tràn vào lâm giật thân thể hóa thành từng cây đ i n h kim đem kinh lạc của hắn hoàn toàn phong tỏa lâm giật trai nhìn mình kỹ năng không riêng gì chuyển chức kỹ năng ngay cả phát tắc kỹ năng đều toàn bộ biến thành sám trắng trạng thái lại khôi phục lực lượng đang bị lao quỷ toàn bộ hấp thu sửng sốt để không nổi một tia lực lượng lao quỷ không có bất kỳ cái gì muốn lưu thủ ý tứ vô tình gia tăng bàn tay l ư ợ đạo tư thế kia là muốn đem lâm giật đầu cho trực tiếp bốc nát lâm u cùng hắc hống ngắn n g i hôn mê vô tri kỷ muốn không ra tay đều khó có khả năng một đoàn hắc vụ xuất hiện tại lâm giật tay phải trước mặt hóa thành một cái kim sắc lợi chảo trong chấp n h á n này hấp dẫn lao quỷ chú ý lực không chờ lão quỷ nghĩ rõ ràng đây là thứ đồ gì cũng ra tay ngăn cản cái kia kim sắc lợi chảo đã cùng lâm giật tay phải đụng vào nhau tiếp theo một cái trước mắt hai người bàn tay trao đổi vị trí một cố cường đại lại tà ác khí tức từ lâm giật trên thân bắn ra lấy cực kỳ hung hăng dám b ẻ đem lão quỷ tay không tình bắn ra ta nói không sai biệt lắm được nếu không ta cầu n g u y ê một chuyện thôi đợi đến lao quỷ ánh mắt lại lần nữa trở lại lâm giật trên mặt lúc lâm giật đã không còn là lâm giật t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu chó cùng dứt dậu t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu chó cùng dứt dậu hai người mặc dù tại cùng một trên mặt t h ẳ n g có thể lâm giật không biết rõ vì sao vẻ mặt cực độ của ngạo n dùng đến một loại thái độ bề trên nhìn chằm chằm trước mặt lão quỷ cái này một cái trước mắt thậm chí n h ư ờ n g l ã o quỷ sinh ra một loại vừa mới bị ngược chính là h ảo giác của mình l ã o quỷ rõ ràng đã cảm giác được mình đã nhìn không thấu hiện tại lâm giật lại vẫn không muốn tin tưởng mình đã không phải lâm giật đối thủ sự thật tiểu từ ngươi đang làm cái gì hoa văn hẳn là cảm thấy biến bộ dáng này liền có tư cách cùng lão quỷ ta nói điều kiện ta rất rõ ràng nói cho ngươi hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều khó có khả năng đối ngươi lưu thủ cái mạng nhỏ của ngươi ta chắc chắn phải có được không tin tả lão quỷ vừa nói biên tướng tay của mình giơ lên đem thần lực ngưng tụ tại bàn tay bên trên sau lần nữa hướng phía lâm giật bắt tới nghĩ đến chính mình khổng lồ lại cường hãn hơn thần lực có thể hoàn toàn nghiền ép lâm giật có thể lúc này mới vừa mới ra tay lão quỷ liền mê hoặc lâm giật tiểu tử kia rõ ràng liền đứng trước mặt mình chính mình lại không cách nào bắt được hắn tồn tại công kích bình thường mục tiêu thời điểm lão quỷ đều là thông qua trên người địch nhân tán phát khí tức xác định địch nhân vị trí chính xác lấy phát động càng thêm tinh chuẩn công k nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho lão quỷ lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ diễn hôn quỷ thủ ngưng tụ hoàn tất lão quỷ bảo trì tốt khoảng cách song phương sau đó chăm chú quan sát người trước mặt cùng vừa rồi so sánh lâm ra biến không chỉ là tướng mạo trên người hắn quấn quanh lấy một c ố đặc thù khí tức khói đen chớ nói đục vào riêng này ai nhìn xem đều để lão quỷ cảm thấy có chút hoảng hốt đáy lòng thậm chí lên một loại muốn cho chính mình một bàn tay xúc động lão quỷ a lão quỷ ngươi chừng nào thì như thế sợ không phải liền là một tên mao đầu tiểu từ sao ngươi hắn có gì mà sợ vừa cho mình đánh xong khí đâu một đoàn hắt vụ liền đến trước mặt của mình đừng nói những cái kia có không có lao tử thương lượng với ngươi chuyện gì thả tiểu tử này ngươi xéo đi thế nào lâm giật tay trái nắm tay dựng thẳng ngón tay cái chỉ hướng chính mình tiểu tử này đúng vậy à, tiểu tử này nói chuyện thế nào là lạ lao quỷ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng trước mặt tiểu tử sử dụng b i ế n siêu c ầ m trú cấp kỹ năng quỷ nhập vào người không có ý thức được chuyện nghiêm trọng tính đối mặt đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trước người h ắ t vụ khẩn trương tới bản năng đem ngưng tụ bên phải trên lòng bàn tay diệt hồn quỷ thủ hướng phía lâm giật trên đầu nhéo một cái đi ám tử sắc kết tinh bao trùm lão quỷ toàn bộ tay phải cái này đặc thù vật chất là do nó ngưng tụ thần lực cấu thành không chỉ có kiên trì làm lực tàn phá kinh khủng càng là bổ sung lão quỷ tu luyện âm tạ kỹ năng ăn mòn chi lực nhưng phạm là bị cái này diện hồn quỷ trào cọ phá chút ra vô số ưu hồn lệ quỷ liền sẽ theo vết thương tiến vào bị đánh trúng người thân thể đối kích người chúng các loại lực lượng vận chuyển tạo thành tắc phối hợp thêm lão quỷ kia cực hạn tốc độ công kích lâm giật hẳn là khó mà ngăn cản mới đúng chưa từng nghĩ đúng là bị nhẹ nhõm bổ xuống lâm giật bàn tay chẳng biết lúc nào biến thành kim sắc lợi trạo không riêng vững vàng tiếp nhận lão quỷ đánh ra công kích càng là hơi chút dùng sức liền đem bao khỏa tại trên tay ám tử sắc kết tinh bóc từng khúc bạo liệt toàn tâm đau đớn tràn vào toàn thân thích giả kia nguyên bản liền yếu đớt không chịu nổi thân thể căn bản là không có cách ngăn cản cái này cường đại lược đạo tay phải bị vô tình v ặ n xuống đau đớn kích thích phía dưới lão quỷ vô ý thức lui lại lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân thể của mình không có ngã xuống dưới giờ này phút này hắn rốt c u c ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc ta nói thương lượng với ngươi chuyện gì thả tiệu từ này thế nào vô c h i k ỳ thượng hào lâm giật lại lần nữa chỉ chỉ đầu của mình phát ra khảo vấn lao quỷ gia hỏa này rất giàu hoạt phát hiện trước mặt người trẻ tuổi đang ngợn dùng người khác lực lượng sau hắn dự định thỏa hiệp trước kéo dài thời gian lại tìm cơ hội tập kích bất ngờ lao gia hỏa này tin tưởng vững chắc quỷ nhập vào người loại hình kỹ năng không thể duy trì liên tục thời gian quá dài cũng biết mang đến không nhỏ tác dụng v ụ có thể hắn không nghĩ tới chính là lúc này vô c h i k ỳ tra hỏi bất quá là vì tô đậm bầu không khí còn chưa kịp đem thỏa hiệp lại nói xuất khẩu một đoàn hắc vụ liền quấn lên cổ của hắn đem cả người hắn x á c lên lao quỷ theo bản năng bắt đầu dãy ruộ dùng tay đi sẽ rách quấn chặt lấy cổ mình đồ vật lúc này chuyện thần kỳ đã xảy ra lao quỷ rõ ràng rõ ràng cảm giác được có cái gì giữ lại cổ họng của mình nhưng mình dùng tay đi xé rách thời điểm lại chỉ có thể chạm đến cổ của mình lao quỷ hoảng sợ trong ánh mắt chiếu đến lâm giật dần dần đến gần thân ảnh cầu xin tha thứ muốn nói lại nói không nên lời kết quả là hắn chỉ có thể chậm rãi nâng lên tay của mình mong muốn biểu đạt thứ gì ta suy nghĩ ta cũng không nhổ đầu lưới của người a thế nào câm một đạo hát vụ tàn ảnh lưu tại nguyên n i ệ lâm giật thân ảnh đã tới lao quỷ trước người một cái cao đá chính giữa lao quỷ chắn cho lá quỷ đá xoay tròn bay ngược ra ngoài trên mặt đất trượt mấy mét mới ngừng lại được hơi đến thở dốc lá quỷ cật lực từ dưới đất bỏ dậy trong con n g ư ờ i đều là vẻ sợ hãi vị đại nhân này tiểu nhân không biết ngài tại còn xin ngài thứ lỗi không biết đại nhân tục danh của ngài cầu xin tha thứ đã là duy nhất đường sống đối lao quỷ tới nói đã tại tần ra trước mặt quỷ lâu như vậy cho ai làm cho không phải làm đâu chỉ cần đại nhân ngài dơ cao đánh cái tha lá quỷ một mạng lá quỷ tất nhiên dốc hết toàn lực giúp ngài phục sinh đại nhân ta chủ nhân tần quang là bạn hồn tri chủ toàn bộ tam giới đều rất nổi danh ra nhiều năm như vậy tại ta chủ nhân dưới tay học được không ít thủ đoạn trong đó có một loại đan d ư ợ c tên là hồi hồn đan nó có thể giúp ngài lúc trước bị lão quỷ chấn chóng lâm u cùng hắc hống c h u y ể n tỉnh lại hai người phản ứng đầu tiên chính là lâm giật có nguy hiểm nghĩ đến đây hai người đứng dậy liền t r ù n g sát mà đến cho đến tới l a o quỷ sau lưng hai người mới yên tâm đ g ừ n g lại nhìn xem giống chó nhà có tang đồng dạng tại trên mặt đất bỏ lão quỷ lâm u rốt cục nhẹ nhàng thở ra ngay cả ngăn cản k i ự u u minh hà sung kích vòng bảo hộ đều ảm đạm mấy phần hh lão đại xuất thủ cũng là lo lắng chính là dư thừa có lao đại tại bởi vậy tam hắn định nghe nghe lão quỷ đến tội cùng muốn nói cái gì chưa từng nghĩ vị đánh nằm dạp trên mặt đất lão quỷ bỗng nhiên bạo khởi xông đến lâm u bên người khóa lại nàng hậu cũng nhường lâm vũ cản trước mặt mình ha ha ha lâm giật thật sự là không nghĩ tới à chỉ là phạm nhân chiến thân lại có một vị khủng bố như thế đại năng linh hồn thật sự là ra ngoài ý định các ngươi cũng thật sự là xem thường ta giả quỷ đem ta giả quỷ làm người nào phản bội chủ nhân chuyện ta làm sao có thể làm ra được nổi giận gầm lên một tiếng về sau lão quỷ tăng thêm bóp ở lâm u trên cổ lực đạo bén nhọn móng đốt đâm rách lâm u ra thịt trắng nón ba đạo đỏ thám chất lỏng từ lâm u trên cổ chảy ra cứu nàng nếu không liền để ta tự mình tới lâm giật tại thần thức của mình không gian bên trong hô hào chương tám trăm sáu mươi bảy xa nhau chương tám trăm sáu mươi bảy xa nhau bởi vì chủ quan mà xuất hiện mất khống chế tại vô c h i kỷ ngoài ý liệu hắn thực là không nghĩ tới chỉ là một cái cựu đu tay chân g i tại trước mặt của mình buồng địch nhiều như vậy ý đồ xấu m ư ợ n d ù n g lâm g i ậ t thân thể ở cái thế giới này tái hiện xác thực có thể phát huy ra vô tri kỳ sinh tiền một bộ phận thực lực mong muốn tại không có bất kỳ cái gì tiếp xúc dưới tình huống đem lão quỷ cho đánh bại từ trong tay của hắn cứu lâm u đúng là một cái đặc biệt khó khăn chuyện thế nào thả ta rời đi ta nhường đại tiểu thư sống tình huống h ỏ n g bét có chút vượt quá vô tri kỳ dự liệu lâm u cũng chính là tần hân hân chính là cựu đại tiểu thư xem như người hầu lão quỷ cũng dám đối nàng độc thủ quả thực chính là đạo phản thiên tương tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút cựu lữ tình huống có chút không đúng ngươi lấy cái gì cứu ngươi kỹ năng đối với hắn không được bất kỳ tác dụng gì ngươi nếu là muốn lâm vu cô nàng kia sống lời nói phương pháp tốt nhất chính là thỏa hiệp hơn nữa lao gia hỏa này hạ thủ tàn nhẫn trình độ không hề giống là giả vờ đủ loại tình huống giải thích rõ chúng ta vào cuộc hơn nữa còn là một cái rất lớn c ụ c nghe nói như thế lâm giật trong nháy mắt liền bình tĩnh lại đúng vậy à cái này không thích hợp cảm giác từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại chỉ là lâm giật một mực đều đem nó xem như dự cảm không tốt không có coi t r ọ n qua hiện tại suy nghĩ kỹ một chút đem tất cả chỗ không đúng nối liền cùng nhau cẩn thận phân tích vấn đề xác thực lao đại rồi tần quang biết được lâm giật một đoàn người hành tung lại không có ngăn cản tần trụ xem như cựu lũ c h i chủ tầng mười tám địa ngục đều bị người sông còn chưa từng phát giác n à y phù hợp thực lực của hắn thiết lập sao không có một chỗ địa phương là đối kỉnh giao cho ta quấn quanh tại lâm giật quanh thân hắc ký toàn bộ thu hồi đến thể nội vây vây tay lâm giật đem hắc lông cho gọi trở về chỉ thấy giờ phút này lâm giật sắc mặt biến cực độ âm trầm sống sót thế gian nhiều năm như vậy vô c h i k ỷ vẫn là lần đầu bị người cho uy hiếp cái này với hắn mà nói là lớn nhất vũ n h giờ này phút này coi như lâm g ậ t không thỉnh cầu hắn cũng sẽ tạo điều kiện cho phép dưới tình huống dốc hết toàn lực đánh giết lão quỷ thành ý ta đã lấy ra ngươi thả người đi nhanh lên ta cam đoan không truy ngươi cứ việc vô c h i kỷ cưỡng chế lựa giận trong lòng trong lời nói gì ra băng l á n h sát ý lại vô luận như thế nào đều không che giấu được cho người làm chó nhiều năm như vậy am hiểu sâu sự thế chi đạo lão quỷ làm sao có thể cảm ứng không ra vô c h i kỷ đối với mình quyết tâm phải giết t ố t vị đại nhân này có ngài đáp ứng ta liền rất yên tâm đã ngài lấy ra ngài thành ý vậy ta vậy lao quỷ nguyên bản khủng đúng tướng mạo trong nháy mắt bóp méo lên hắn không che giấu chút nào sát ý của mình từ không gian t ù y thân bên trong rút ra một thanh bút lên hắc khí dao găm đâm vào lâm u phía sau hoàn toàn khôi phục thực lực lâm u thân thể cường độ đã đạt tới tương đối cấp độ coi như lão quỷ thực lực tại lâm u phía trên cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền dùng một thanh bình thường lưới đao đâm vào lâm u thân thể đây hết thể phát sinh quá mức đẫu nhiên ngay cả vô c h i kỷ cũng không thể dự liệu được ha ha ha muốn g i ế t lao tử t i ế p sau a càn dỡ nghe răng cười xuyên qua kiểu u mạch nước ngầm như là từng trôi lao nhọn xuyên thẳng lâm g i ậ ngực lâm u sắc mặt đ u nhiên tái nhận hình tượng giống như là như dòng điện đánh xuyên lâm giật đại não từ lúc lâm giật trở thành chiến thần về sau hắn liền đem hết thảy đều nắm giữ tại trong tay của mình hắn biết rõ lần này hành động sẽ rất khó khăn nhưng là hắn không nghĩ tới có thể khó khăn tới loại trình độ này lao quỷ cười gằn đem dao găm từ lâm u phía sau rút ra không chờ bị điều khiển lâm giật cùng hắc ống hướng chính mình đánh tới liền đem sắc mặt trắng bệnh không có gì sức phản kháng lâm u một cước đạp hướng về phía lâm giật vị trí tiến bảo trạng thái h ư n h ư ợ c lâm u căn bản không có cách nào ngăn cản kiểu l o ạ n lưu ăn mòn ô chọc k i u trí thủy lập tức liền hướng phía thân thể của nàng bao khỏ cứ việc giờ phút này vô tri kỳ sát ý đã nồng đậm tới cực điểm hắn lại không biện pháp không để ý lâm u đối lao quỷ ra tay chỉ có thể nhanh chóng chạy về phía lâm u đưa nàng cho đo lấy đồng thời gia tăng thần l ự c chuyển v u ậ n đem lâm u hoàn toàn bao khỏa ở bên trong chịu đựng lâm giật tạm thời cầm về chính mình quyền khống chế thân thể trước tiên xem xét lên giờ phút này lâm u trả thái h u y ế t hồng hai mắt phản chiếu lên trước mặt hư nhiều người đem hình tượng chuyển tới vong linh không gian bên trong l â m thiên tiên trong mắt đưa thân vào vong linh không gian bên trong nàng rốt cục tỉnh ngộ tại vong linh trong không gian điên cuồng la lên chính mình kết giới danh tự chi tiết giờ phút này lâm u đã cắt ra cùng v o n g linh không gian kết nối nghe không được trong đó thanh âm cũng là giờ phút này nàng cuối cùng thấy rõ chính mình cho ủng hộ người nhà đến tội cùng là đức h ạ n h gì lao quỷ kia xuất ra dao găm há lại cái gì bình thường nhỏ đòn đao kia là tần quan cuối cùng mấy ngàn năm thời gian luyện chế ra tới phá hồn đao này mới khiến lâm vũ bên trong một đao kia về sau biến suy yếu như vậy toàn thị chi nhãn có thể xuyên thủng tất cả h ư ớ n g chi lâm vũ tin tức là hướng phía chính mình mở ra lâm vũ tình huống như thế nào hắn lại quá là rõ ràng lao quỷ vừa rồi xuất ra cái kia thanh dao găm không phải vật phẩm tầm thường tại đ â m vào một cái trước mắt lâm u sinh mệnh lực cùng tân lực liền trong nháy mắt bị hút cái không còn một mảnh lâm u mặt mỉm cười trên thân thể thống khổ cũng không nhường nàng mất lý trí nàng mang theo trên tay s ề n s ề n sờ lên lâm giật mặt nhiệm vụ lần này chỉ sợ ta không thể đi theo ngươi một khối hoàn thành thiết k h í lời nói lâm giật không muốn nghe hắn vừa dự định mở miệng cắt ngang lâm u lời nói liền bị lâm u sớm một bước bịt miệng lại hồn chi văng ca là ta bản mệnh vũ khí nó sẽ dẫn ngươi đi cao hơn càng xa lâm u thanh em rất là suy yếu có thể trong lời nói nhưng lại có làm cho người không cách nào phản bác khí thế nàng dùng da chính mình còn sót lại lực lượng đem rơi xuống tại cựu u minh hà bên trong hồn chi vãn ca lôi trở lại bên cạnh mình lâm U trạng thái thế nào lâm giật rất rõ ràng hắn nghĩ tới dùng bất hủ pháp tắc cùng sáng sinh pháp tắc cứu người có thể lao quỷ thần lực không phải hắn có thể đ ố i kháng ngoại trừ mắt đỏ tiếp nhận lâm U đưa tới hồn chi vãn ca bên ngoài hắn đã không làm được sự t ì n h khác lâm giật ngươi nhất định phải còn sống ra ngoài tam giới lục đạo bên trong đẹp nhất lời nói thuộc về di ngôn tại cái này sinh mệnh một khắc cuối cùng lâm v c h ố lo nghĩ vẫn là hắn lâm g ậ t làm lâm giật nắm c h ặ t hồn chi vãn ca một phút này lâm u tay rốt cục rũ xuống cũng chính là giờ phút này bắt đầu trong ngực bộ dáng trọng lượng bắt đầu cấp tốc biến nhẹ cho đến tại lâm giật trước mặt hóa thành một đạo linh khí chui vào hồn chi vãn ca nội bộ tạch tạch tạch màu đen s á m hồn chi vãn ca phát ra thanh thúy vỡ vụ thanh âm ngay sau đó lít nha lít nhít ánh sáng vết dạn g bỏ đầy cả t h a n h vũ khí theo sáng ngời vết nước càng ngày càng lớn độ rộng càng lúc càng lớn bao quả tại hồn chi vãn ca bên trên vật chất màu đen bắt đầu từng mảnh rơi xuống lộ ra trong đó ngân quang lóng lánh bộ phận ban đầu ở thu hoạch được thanh này vũ khí thời điểm. chỉ nói thông qua đánh giết thanh này vũ khí có thể không ngừng tiến hóa trưởng thành thu hoạch được thuộc tính trị tăng lên có thể mỗi lần đánh bại đ ị c h nhân hồn chi vãng ca chỉ là tăng trưởng trị số tại thu được vô hạn chi cầu sau cái này trưởng thành bị động dường như đã mất đi ý nghĩa chương 868, bản m ệ n h t h khí. n Đoạn hồn q u y ế t m ư ơ g 868, bản m ệ n h thần khí đoạn hồn quyết hơn nữa bất kể thế nào tiến hóa kia khó coi bẹ ngoài n từ đầu đến cuối không có xảy ra biến hóa dần dà lâm giật dần dần quên đi thanh này vũ khí rút đi bao trùm phong man với vật hồn chi vãn ca thu được hoàn toàn mới hào v a n g nhưng mà trọng lượng của nó lại so với lúc trước nặng mấy lần chẳng lẽ lại là bởi vì trôi nảy vũ khí bên trong nhiều một cái lâm u nguyên nhân sao chúc mừng ngươi thu được thứ nhất trôi bản mệnh thần khí ngươi đem thông qua bản thần khí dần dần giải tỏa thần khí bên trong thần hồn chỗ giao phó ngươi tất cả thần ký đúng vào lúc này lâm giật trong đầu vang lên thanh âm lâm giật theo bản năng vội vàng xem xét lên hồn chi vãn ca thuộc tính đoạn hồn quyết vũ khí thuộc tính cơ sở vật lý công kích gia tăng 200 m a pháp công kích gia tăng 200 m mỗi giây khôi phục lớn nhất hp mv h a mươi thuộc tính đặc biệt c h ạ g hồn c h ạ g hồn t hướng vũ khí rót vào thần l ự c lúc có thể trực tiếp đối địch linh hồn của con người thể tạo thành tổn thương mức thương tổn quyết định bởi địch nhân cùng người sử dụng ở giữa thực lực sai biệt bản m ệ n h thần khí chuyên môn thuộc tính nhận chủ tam giới lục đạo trừ lâm giật bên ngoài không người có thể xử dụng đoạn hồn quyết bản m ệ n h thần khí chuyên môn thuộc tính ngươi có thể tiêu hao điểm kỹ năng từ vũ khí bên trong nắm giữ khác biệt thần kỹ thần kỹ không phân cấp bậc ngẫu nhiên trình tự giải tỏa ghi chú lâm giận mang ta chứng kiến ngươi mong đợi thế giới nhìn xem thanh này vũ khí đi chú lâm giật có chút không kiềm được hắn là thật không nghĩ tới một ngày kia trên thế giới này lại sẽ có như thế đạo c ụ là bởi vì chính mình mà ra đời tiểu tử ta đi trước truy hắn có thể ta không có n ắ m chắc lưu lại ngươi mau chóng đuổi theo hắc hống bô lâm giật bà bai sau đó hóa thành một đạo hát vụ hướng phía lao quỷ chạy trốn phương hướng cấp tốc đuổi theo trong lòng khó chịu như mãnh liệt nước biển không ngừng xung kích lâm giật nội tâm có thể hắn giờ phút này lại không kịp tiêu hóa những n g y tâm tình tiêu cực tiếp tục mang xuống hắn mất đi sẽ càng nhiều đoạn hồn quyết thu nhập không gian tùy thân sau lâm giật đem quyền khống chế thân thể lại lần nữa giao cho vô c h i kỳ nếu như có thể mà nói g i ế tên t kia vô c h i kỳ nhẹ gật đầu hắn cũng không phải cam tâm nghe theo lâm giật mệnh lệnh mà là trong lòng của hắn vừa vặn cũng có ý nghĩ này lão quỷ tên kia chẳng những b u ồ n g địch chính mình còn dám ở ngay trước mặt chính mình đối với mình muốn bảo vệ người tới độc thủ cái này hoàn toàn là không có đem vô c h i kỳ làm người nhìn tục ngữ nói người sống tranh một hơi c ũ n g chi hắn thân phận này lại lão yên tâm điều kiện cho phép ta sẽ đem tên kia trên người xương cốt t ư n g tức t ư n g tức n h u ề n nát phá hồn đao nơi tay lão quỷ đã hoàn thành nhiệm vụ thần quang g i a hỏa này biết rõ cha mình cường đại muốn muốn thay vào đó không chỉ có muốn thu hoạch được cùng v ụ thân ngang nhau điều khiển c ử u u minh hà lực lượng càng phải đem nhà mình mọi mọi năng lực cũng tập trung tới trên người mình phá hồn đao không chỉ có là một cái sức sát thương cực mạnh đồ chơi nó còn có thể đem mục tiêu thần lực toàn bộ hấp thu chứa đựng tại nó nội bộ lão quỷ mục đích của chuyến này liền đem lâm u tia ê đặc hữu vong linh quân chủ thần lực c ư ớ đoạn khiến cho tần quang từ t ầ n mười tám địa mục phong tỏa chỗ sâu ra lão quỷ cũng không lọt vào ngăn cản có cựu u minh hà q u á n nhiễu khi n g u y ệ t cùng tử n g u y ệ t hoàn toàn cảm giác không ra phía dưới đến t u ộ t cùng chuyện gì xảy ra đợi đến phát giác có người từ đó xông ra thời điểm từ giữa đầu xông ra lão quỷ đã từ các nàng hai người bên người bay ra mấy trăm tên khoảng cách chủ nhân ngươi chờ xem đồ vật ta lập tức ngay tại lão quỷ cho là mình có thể thuận lợi đem đồ vật đưa đến tần quang trên tay thời điểm bên hai bỗng nhiên vang lên trận trận sói chu chỉ thấy một đầu trộm hắc vụ biến thành sói đói từ địa phương khác nhau hướng phía chính mình tập kích bất ngờ tới tư thế kia là muốn đem chính mình sẽ thành mảnh ỏ lão quỷ thực lực trước mắt tại hắc ông phía trên có thể hắn không thể để cho thân thể của mình bị hắc ống cho công kích tới thích giả kia tàn phá thân thể đã lại trải qua không d ậ y nổi bất kỳ giày vò kết quả là hắn chỉ có thể tiêu hao thần lực của mình với mình quanh thân hình thành vòng bảo hộ ngăn cản hắc ống công kích người cái này cẩu vật nếu là dây dưa nữa tin hay không l á o quỷ hôm nay liền đập chiếc ngươi trong tay phá hồn đao dơ cao l á o quỷ tại cảm giác được hắc ống vị trí cụ thể về sau dùng da chính mình chuẩn bị kỹ năng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắc ống trước mặt làm bộ muốn một kích đánh xuyên hắc ống đầu hắc ống cho mình định nhiệm vụ chính là kìm chân địch nhân phòng ngừa địch nhân nhanh chóng chạy trốn hắn biết nhà mình lao đại ném đi mặt mũi vậy khẳng định là muốn tìm trở về có thể hắn không nghĩ tới địch nhân vậy mà ác như vậy thọc như thế cái sợ、so、lớn lại vẫn dự định làm thị t chính mình nhìn xem rơi xuống phá hồn đ ào hắc h ố n g tâm lạnh một nửa hắn biết rõ lao quỷ c ư ờ n g đại không đủ để đem lâm u cho đánh giết sở dĩ có thể làm được điểm này hoàn toàn là cái tia thanh phá hồn đào công hiệu bị cái này tiểu đao trung đích đây chính là liền bản bệnh pháp tắc đều muốn cùng nhau bị vỡ vụn hạ tràng vốn nghĩ kéo dài thời gian chưa từng nghĩ lao quỷ phản kích nhanh chóng như vậy ngay tại hắc ống nhìn xem phá hồn đao cách đầu của mình càng ngày càng gần cảm thấy mình lập tức liền muốn xong đời thời điểm một cái kim sắc lợi t r ả o không có dấu hiệu nào xuất hiện một mực nằm trước mặt l ư ỡ i lao ta nói à đ á n h chó cũng phải nhìn chủ nhân à, không hỏi xem ta liền muốn làm thịt chó của ta cái này thích hợp sao nhìn thấy lâm giật thân ảnh cản ở trước mặt mình thời điểm hắc ống liền biết chính mình được cứu lao đại kịp thời chạy tới tại vài giây đồng hồ trước đó lâm giật còn chưa bắt đầu đậu mới vừa đem chính mình quyền khống chế thân thể giao cho vô tri kỳ đang truy kích lao quỷ trước đó vô tri kỳ hỏi lâm g ậ t mình liệu có thể dùng ra toàn lực không sai lấy lâm giật trước mắt tố chất thân thể xác thực không thể thừa nhận vô c h i kỷ toàn lực bộ phát cân nhắc tới chính mình có bất hủ trái cây cái này khôi phục loại phát tác đạo cụ lâm giật không có chút nào do dự liền đáp ứng vô c h i kỷ đề nghị đối lâm giật tới nói nhiều một phần đánh chết l a o quỷ khả năng được đến đáp ứng về sau lâm giật khỏe miệng hiện lên một vệ nụ cười sau đó khổng lồ thần lực tại trong gân mạch đi khắp thậm chí nứt vỡ lâm giật cơ bắp nổ ra một đoàn huyết vụ tại khổng lồ thần lực ra chỉ dưới lâm giật thân ảnh hóa thành một đạo hát t u ế n biến mất ngay tại chỗ chỉ có một đoàn mang theo khổng lồ thần lực hết u y vụ vẩy vào kiểu l u minh hạ bên trong nhìn thấy lâm giật trên thân lại lần nữa quấn lên hát vụ lại tản ra càng thêm sóng thần lực chấn động mạnh mẽ lão quỷ biết rõ chính mình lúc này là hai kiếp khó thoát ngươi ngươi đến cùng là ai đây là chúng ta kiểu h u chuyện ngay cả chư thiên thần mình cũng không dám quản chúng ta kiểu h u chuyện ngươi dựa vào cái gì cắp vào một chân chủ nhân của ta lão quỷ lúc nói lời này nắm chặt phá hồn đao tay gia tăng mấy phần lực lượng ý đồ đem phá hồn đao từ vô tri kỷ lợi trào bên trong đoạn、lại. dù sao nơi này đầu có lâm u thần lực hắn nhất định phải đem p h á hồn đao man tần quang liền nắm giữ không được kia trưởng khống tất cả vong linh sinh vật năng lực h u ố n hồ cái này phá hồn đao là tần quang dùng tâm huyết của mình luyện chế ra tới thân mình nếu là đem phá hồn đao rơi vào giúp lâm giật đỉnh hào vị kia đại lao bên trong đồ vật bị hủy tần quang tất nhiên phải bị không nhỏ p h ả n vệ lao quỷ không thể để cho việc này xảy ra có thể theo lão quỷ dùng sức hắn nghe được sắt thép băng liệt thanh âm thanh âm này tựa hồ là từ trên tay mình chuyển đến lao quỷ cúi đầu nhìn lại trong n h mắt trợn cho mắt chương tám trăm sáu mươi chín bình tĩnh lại hay là cô đơn hay là cô đơn nhà mình l a o đ ạ i cho, không gì không phá thần khí phá hồn đao, vậy mà phát ra ông minh c h i thành, run dày lên, tựa hồ là bị lâm giật kim c h ả o cho bóp kêu trên. đây chính là thần khí a. ngay cả hoàn toàn khôi phục thực lực t ư ợ n g vị thần lâm vũ đều không thể ngăn cản kinh khủng vũ khí a, không phá nổi lâm giật phòng ngự coi như xong, còn bị lâm giật bóp thành bộ dạng này. a nha, cũng không tệ lắm đi, chỉ là phế v ậ t luyện chế ra tới thần khí vậy mà như thế kháng tạo sao, quả nhiên, vô dụng n ụ c thân của mình phúc sinh, thực lực bị hạn chế, thật sự là nhiều lắm. lần này nói lọt vào ai, lão quỷ toàn thân tóc gáy đều dựng lên. tay không tiếp thần khí c ò n ghét bỏ hiện tại dùng này tấm thân thể quá mức yếu đuối kia trước mặt vị này giúp lâm giật đỉnh hào đại lao tại sinh tiền đến tột cùng đạt đến như thế nào thực lực khủng bố đang nói ra lời nói này sau lâm giật nắm lây phá hồn đao cánh tay phải cấp tốc b ả n h trứng lên toàn bộ cánh tay đều là sung huyết cơ bắp đ ỏ tới phát tím phanh một đoàn huyết vụ tại lâm giật cánh tay phải nổ tung sau đó bị cụ tượng hóa thần lực hấp dẫn bám vào tại lâm giật cánh tay phải bên trên lâm giật thân thể tất nhiên rất cường đại pháp sư thân thể cường độ viễn siêu cùng cấp bậc xe tăng chức nghiệp giả cường độ coi như như thế n h ư cũ không thể thừa nhận vô c h i kỳ toàn lực b ộ c phát thần lực ngươi không phải mới vừa định cho ta cái phục sinh phương pháp sao hiện tại tại sao không nói là dự định buộc l ị c h ta sao vô c h i kỳ băng lanh ngữ khí dường như so kia cựu ưu loạn lưu còn muốn càng thêm băng lãnh chỉ là lọt vào tay liền một m ạ n h rút đi lão quỷ lực lượng trong cơ thể nhường lão quỷ sợ hãi tới không bỏ ra nổi dũng khí đến phản kháng ra ra vừa rồi ta không phải cố ý là vì hoàn thành cấp trên nhiệm vụ ta chỉ có đem đại tiểu thư thần lực mang về khả năng hoàn thành thiếu ra gia giao cho ta mục tiêu đến mức trợ giút ngài phục sinh việc này ta còn thực sự không có lửa gặt n g à i ngài cho ta cái còn sống cơ hội ta mang ngài đi gặp thiếu gia nhà ta ta đ u ô nghịch vô c h i kỳ một lần còn vọng tưởng được đến vô c h i kỳ tha thứ đường đường thượng cổ đại thần có thể nuốt được khẩu khí này sao lực đạo trên tay lần nữa tăng thêm phá hồn đao tiếng ai minh biến càng thêm bé nhọn ánh sáng chói mắt văn thậm chí bỏ tới trôi đào phía trên nói nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì đâu muốn cho ta tin tưởng ngươi có cái năng lực kia liền dùng thực lực của ngươi đến nói chuyện a l â o quỷ hoảng sợ nhìn xem lâm giật đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen lại sương mù màu đen nhanh chóng hội tụ đến lâm giật trên thân nhường vốn là kinh khủng tới cực điểm khí tức biến càng thêm dọa người không phải liền là chỉ là cựu l u phế vật luyện chế ra tới thần khí sao lâm giật bằng thực lực của ngươi v h không được cái này rác r ư i sao hô lên câu nói này sau không biết phải chăng là lâm giật thân thể cũng có cảm ứng cùng vô c h i kỷ thần lực kết hợp đúng là càng lên hơn một t ầ n g lầu tại lâm giật móng luất bên trong xinh xinh bóp thành mảnh vỡ tại lâm quỷ trước mặt mát. Vạn hồn chi trục An vào đan dược tần quang, tần vào dược t hắn ự lực c được chất, đến bay vọt về h đem hấp dẫn mà đến đu đều đạo đồng đem mà mỗi một minh mình, âm mình âm mình hấp hà, thể hàn chi lực cọ giữa thân thể của mình đồng thời, còn đem kia cố thường nhân không cách hàn chi hút thân, cho Hắn dẫn dẫn dùng dụng. tiến trong còn nào ngăn cản âm hàn chi lực hút vào vào giọt kiểu kiêu giữa tự cọ kiêu cơ của cố lực của cố lực sử dụng. Hắn biết rõ mình cùng nhà mình lao cha có t r ê n l ệ không nhỏ quang được đến lâm vũ trên thân kia vong linh quân chủ năng lực còn chưa đủ hắn còn phải đem cựu u minh hà chi lực hoàn toàn trừ khống và không mà nói không đủ để cùng nhà mình lao cha đối kháng nhưng hôm nay hắn không chỉ có không lợi đến từ r a mội mội vong linh quân chủ thần lực bản m ệ n h thần khí tức thì bị đánh nát cùng thần khí tâm huyết tương liên hiệu quả rốt c ụ c tác dụng tới hiệu quả như là trái tim bị nghiền nát đau đớn tại tần quang trong lồng ngực nổ t u n g ngực ngai ngái trong nháy mắt s ô n g lên cổ họng nhường muốn là như giống trên băng mỏng trạng thái trong nháy mắt sụp đổ bản m ệ n h thần khí bị hủy tần quang thần lực trong nháy mắt giảm mất đi nhiều dùng để loại bỏ kiệu lưu minh hà thần lực bị minh hà lực lượng cường đại trô vỡ nát cực hạn âm hẳn chi lực xâm nhập tần quang thân thể làm cho tần quang sắp mặt biến thành sáng trắng nên đáng chết là la quỷ cái này đồ vô dụng cứu cứu đến rốt cuộc đã làm gì cái gì tần quang mở miệng thời điểm trong mồm chạy ra một cỗ xương trắng phát giác chuyện không đúng tiếp thân thị vệ lập tức tiến lên dùng tự thân thần lực làm phụ ý đồ giúp tần quang ổn định thể n ộ i cựu đu minh hạ chi lực có thể bằng bọn hắn tiểu lâu la làm sao có thể làm được điều này thiếu chủ ngài chịu đựng đội ngũ khác bên trên liền đến chu bị như thế kế hoạch nhiều năm tại áp dụng thời điểm l o quỷ lại xuất hiện to lớn như thế chỗ sơ xuất nếu là không có luật vào phản vệ tác dụng lời nói như giờ phút này không có bị cựu lũ minh hà chỗ s u n g kích lời nói tần quang nhất định đích thân đến lao quỷ bên người thật tốt giao hấn một chút lá quỷ bây giờ hắn nửa bước khó đi đành phải tạm thời thả lá quỷ một ngựa trước xử lý tốt chính mình vấn đề phá hồn đao vỡ vụn lao quỷ đã đoán được kết quả của mình coi như vô c h i kỳ chịu thả chính mình rời đi trở lại vạn hồn chi chủ thành sau hắn cũng sẽ bị tần quang g i à n vật đến chết bởi vậy tại phá hồn đao vỡ vụn trong nháy mắt đó hắn liền đã mất đi ý niệm phản kháng dù sao đều là chết thế nào đều là chết không bằng chết tại địch nhân trên t lâm giật chân đập ở lão quỷ trên ngực nhường l ã o quỷ sợi dâu đều biến khó khăn lên nói đi thích già đi nơi nào hồn phách của hắn ở nơi nào nói ra ta để ngươi chết thương khoái không có cầu sinh dục lão quỷ sẽ quan tâm chết thoải mái hay không sao hắn gượng ép kéo ra mỉm cười tận khả năng thể diện nhìn thẳng lâm giật ánh mắt ha ha hiện tại biết hỏi ta yên tâm nói cho ngươi cũng không sao thích già tiếp kia sớm tại nửa tháng trước liền bị c ử u u minh hà hoàn toàn thôn p h ệ sinh cơ lão đại đem hồn phách của hắn cho luyện hóa các ngươi muốn cho hắn g ú t các ngươi đem các ngươi mong muốn giải tin tức giải tới tam giới lục đạo r a cho người biết nà mơ thích giả h ồ n phách đã sớm bị lao đại hoàn toàn l u y ệ n hóa cái k i a chuyên môn kỹ năng toàn bộ tam giới lục đạo đem lại không người biết được lý vô c h i kỷ không có nói tiếp mà là đưa tay đặt ở thích giả thân thể trên đầu cho ta cút bên trên bầu trời hắc vụ vòng xoáy như là nhận từ lực hấp dẫn đồng dạng c h e n nhau chen lấn chui vào lão quỷ cũng chính là thích giả thân thể tàn phế bên trong sương mù màu đen xung kích thích giả thân thể một nháy mắt bàn bạc thân lực như là thiên quân cự truy đồng dạng mạnh mẽ đánh vào lão quỷ hôn phách, phách cho nắp ấy sau đó vô c h i kỳ sử dụng lâm giật luân hồi tiếp xúc thành công thu hoạch lao quỷ ký ức tất cả rốt cuộc yên tĩnh trở lại phát giác được tình huống không đúng hy n g u y ệ n cùng tử n g u y ệ n cũng nhanh chóng truy đến lâm giật sau lưng chỉ là giờ phút này các nàng ai cũng không có mở miệng chứa đựng tại phá hồn đao bên trong thần lực t à n mát tại quanh mình không gian bên trong ngay cả hai người bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác da tràn ngập trong không khí thuộc về lâm vũ khí tức khí tức kia còn đang không ngừng pha loãng cứ việc lâm giật không mở miệng hai nữ cũng có thể vẫn được vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra các nàng không biết nên nói cái gì cũng biết giờ phút này không nên nói chương 870, sắt quỷ lại đến chương 870, sắt quỷ lại đến liền xem như ngày bình thường cùng lâm vũ không quá có thể trung đụng được tới hy nguyệt giờ này phút này cũng là phát ra từ nội tâm thương tâm lâm giật vươn tay mong muốn chạm đến thuộc về lâm vũ thần lực có thể nói như là cầm không được cắt đồng dạng không cầm được trôi qua lần này nhiệm vụ của chúng ta thất bại trên người hắc khí dần dần tán đi tia cỗ sắc bén tốc sát chi khí cũng đang dần dần tiêu tán giải thích rõ lâm giật đã một lần nữa cầm về chính mình quyền khống chế thân thể tàn phá cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nghĩ đến vừa rồi kia hạ bạo liệt nhường lâm giật tiếp nhận không ít thống khổ chỉ là thống khổ này a cùng mất đi lâm vũ so sánh tính không được cái gì nghe nói như thế tử n g u y ệ n trong lòng giật mình trong đầu trong nháy mắt hiện lên chính mình t ì n h cầu bị hung thú tàn sát hình tượng có thể nàng không dám hỏi vì sao thất bại ngay cả lâm vũ loại cấp bậc này thượng vị thần đều tại lần này hành động bên trong bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống nàng nơi nào còn dám hỏi thăm có phải là hay không cái nào khâu làm không tốt xuất hiện vấn đề cựu lập tức liền sắc biến thiên tiếp xuống không phải chúng ta có thể ứng đối nếu như có thể kịp thời rút khỏi i ể u lũ nói không chừng chúng ta còn có còn sống khả năng nhưng nếu không thể kịp thời rút khỏi chúng ta nói không chừng cũng muốn nằm tại chỗ này cho nên tiếp xuống theo s á t ta nói xong những ngày về sau lâm giật lại lần nữa phát động bảy mươi hai biến kỹ năng đem hy nguyện cùng tử nguyện cùng một chỗ biến thành i ể u lũ thần binh giám vẽ i ể u lũ chi trụ chỗ cung điện giờ phút này đã bị i ể u lũ thần binh vây chặt đến không lọt một giọt nước t i ế u diện vật mặc dù thông qua thủ đoạn nhỏ nhường tần trụ bị thương có thể n g n thực lực cùng tần trụ có không nhỏ tranh lệch hắn không có khả năng thật chiến thắng tần trụ t h ú n g chi tại tần trụ trong cung điện còn có vô số hắn thân bệ dưới tình huống như vậy tần trụ làm sao lại t h u a tần trụ ta biết ta đánh không lại ngươi có thể ngươi cũng hẳn là tin tưởng ta đại biểu là ai ngươi nếu là thật dự định giết chết ta ngươi gặp phải cái gì ngươi hẳn là s o ta tin tưởng à? tiếu diện phật bước chân lạo đ ả o thân hình bậy ngược có thể trên mặt của hắn vẫn mang theo tự tin ý cười không bao lâu thời gian ta người đứng phía sau liền sẽ đến nơi đây đến lúc đó ta nhìn ngươi bàn giao thế nào bất luận là nơi nào vương giả đều là vương giả đều có thuộc về vương giả t ê u n ạ o bị người ngay trước chính mình thuộc hạ mặt uy hiếp như vậy tần trụ làm sao có thể nuốt được khẩu khí này đâu bất luận đúng vậy chư thiên thần minh chế định trật tự hay là ám hưng tổ chức sở tác sở vi đều không phải là tần trụ hy vọng nhìn thấy nhưng cùng ám hưng so sánh tần trụ càng hy vọng cái này tam giới lục đạo trật tự dựa theo chư thiên thần minh ý chí đi xuống làm chúa t ể vong linh vị diện v ư ơ n g giả, tần trụ có thể từ t h ầ m phán khâu nhìn thấy người chết sinh tiền trải qua hắn biết rõ ám hưng vật khởi sẽ để cho thế giới này xuất hiện càng nhiều người chết hán vốn không muốn cùng chư thiên thần minh là địch đứng tại ám hưng mặt đối lập có thể cựu lũ tổ chức tình báo bên trong có cái gì là chư thiên thần minh không thể biết ta chưa hề đứng tại qua các ngươi mặt đối lập ta nói qua cựu lũ không có chuyên môn tổ chức tình báo những vật kia ta không nghĩ hiểu nếu là dăm ba câu có thể giải quyết phiền thoái hai người cũng không đến nỗi độc tủ ha ha tần trụ ngươi không có cơ hội cựu lũ là giữ không được ta rất nghiêm túc từng nói với ngươi lựa chọn của ngươi sẽ quyết định cựu lũ tương lai có thể ngươi lại không nghe hiện tại đã không còn kịp rồi vừa dứt lời tần trụ sắc mặt liền thay đổi h á n bày c ấ m chế bị người lấy cường lực thủ đoạn trực tiếp phá vỡ đều không cần cẩn thận đi cảm giác tần trụ liền hiểu chư thiên thần minh cường giả tới như thế không phối hợp cấp trên công tác cấp trên các đại lao làm sao lại tùy tiện bằng lòng tất đã các ngươi bất nhân kia cũng đừng trách ta bất nghĩa tần trụ biết chuyện đã không có đường sống m ẹ toàn cùng chư thiên trật tự toàn diện khai chiến đã trở thành không thể tránh khỏi cục diện lấy thần lực hội tụ ngón trỏ trái sau đó dùng tay phải đèm tay trái nắm chặt nhẹ nhàng đạch một cái một đầu vết máu liền xuất hiện ở tần trụ trên tay tần trụ lấy tay làm mút lấy máu làm mực trên không trung biết ra một đạo phù lục huyết quang chiếu đỏ lên cung điện trên không sóng thần lực chấn động mạnh mẽ tự tẩn trụ trước mặt phù lục hiện lên cựu U minh hà nghe ta hiệu lệnh huyền không chi m bay tận lương cung đ ấ u thọ không chết chó săn đấu sát quỷ bộ lạc các dũng sĩ tới các ngươi báo thủ thời điểm ra đi à nhường cái này chư thiên thần minh nhóm nhìn xem các ngươi giấu tại trong lồng ngực mấy ngàn năm lửa rợn ngâm sướng hoàn tất tẩn trụ đem trước mặt phù lục hướng về phương xa đánh tới kia phù lục đang phi hành quá trình bên trong biến thành một đạo hình tròn lớn bản rơi vào cựu lũ ạ i địa phía trên tiếp theo một cái t r ớ c mắt màu đỏ s â m sát ủy chi khí phóng lên tận trời nhìn xem một màn trước mắt tiếu diện v ậ t hoàn toàn gây dại cái này đây là không không có khả năng sát quỷ bộ tộc không phải sớm đã bị tiêu diệt sao bọn hắn làm sao có thể vẫn tồn tại cấp trên các đại l a o làm sao có thể cảm giác không đến bọn hắn tồn tại không có khả năng đây không có khả năng sát quỷ bộ tộc kia là cận tồn tại trong truyền thuyết chủng tộc tại chư thiên thần minh mong muốn thành lập thuộc về mình trật tự lúc sát ủy bộ tộc đã làm nhiều lần công hiến giúp chư thiên thần minh làm vô số bần sự tỉnh nhưng tại làm xong những này bẩn thiệu chuyện về sau chư thiên thần minh cũng không để cho sát quỷ bộ tộc được đến bọn hắn nên được bắt hưởng ngược lại là đem sát quỷ bộ tộc tàn sát hầu như không còn mặc dù sát quỷ bộ tộc hạ tràng rất là thảm thiết có thể sát quỷ bộ tộc thực lực cực kỳ kinh người đối mặt một hai sát quỷ bộ tộc người hát tiếu diện phật còn có thể ứng đối một phen có thể sát quỷ bộ tộc trừ bỏ cực mạnh năng lực chiến đấu giết chóc bản năng bên ngoài còn có tương đối kinh khủng sinh sôi năng lực từ kia phóng lên tận trời sát quỷ khí hơi thở không khó cảm giác ra g i u tại cựu l chi địa sát quỷ bộ tộc số lượng khủng bố đến mức nào ha ha ha các ngươi không phải muốn đối tác cựu động thủ a không phải liền là muốn đem vài ngàn năm trước bi kịch lại lần nữa trình diễn sao vậy đến đây đi nhường lao phu cùng sát quỷ bộ bộ tộc các tộc nhân cho các ngươi học một khóa qua cầu rút bán chuyện như vậy còn thiếu sao tận trụ sớm tại vài ngàn năm trước liền dự liệu được việc này xảy ra lúc này mới tại lúc trước sát quỷ bộ tộc muốn hủy diệt thời điểm ra tay tại cựu u minh hà d ư ớ i đáy cho sát quỷ bộ tộc mở ra một chỗ có thể sinh tồn n ơ i trốn có cựu u minh hà ngăn cách sát quỷ bộ tộc thành công tránh thoát chư thiên thần minh cảm giác ngay cả kia ám hương bộ tộc cũng không thể phát giác được sát quỷ bộ tộc tồn tại trải qua mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức s á t quỷ bộ tộc thực lực được đến khôi phục thậm chí viễn siêu lúc trước bọn hắn cũng biết rõ s á t quỷ bộ tộc có thể tái hiện bây giờ huy hoàng dựa vào là kiểu lũ tri chủ tần trụ duy trì tần trụ làm cử động này vì kiểu lũ tương lai đến mức s á t quỷ bộ tộc trừ bỏ báo ân bên ngoài muốn vì chính mình bộ tộc gặp phải bất công lấy lại công đạo lâm giật cảm giác lực rất cứng hãn rất rõ ràng liền cảm giác được kia phóng lên tận trời s á t quỷ c h i khí từ kia tinh hồng khí tức bên trong lâm g ậ t cảm giác được sát ý ngọc trời cường đại như thế sát ý là chuyện gì xảy ra lâm g ậ t hít mắt ngắm nhìn sau l ư n g minh hạ t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt biến mất nhập đội t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt biến mất nhập đội không đúng đã không phải là sát ý đơn giản như vậy thế thì chiếu toàn bộ bầu trời huyết sắc bên trong không riêng có thể cảm giác được sát ý còn có ngập trời hoàn g khí đi qua nhiều như vậy đường thấy qua nhiều như vậy kỳ quái lâm giật vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế qua trường cảnh tượng hắn rất khó tưởng tượng tự minh hạ bên trong sông ra kia phiến huyết sắc đến t ộ n cùng là cái gì đó là cái gì khi nguyện theo lâm giật ánh mắt chú ý tới phương x a một màn kia huyết hồng nàng mặc dù không có cảm giác được nhiều như vậy tin tức coi như liền lâm ú dạng này thượng vị thần đều vẫn lạc tại lần này trong khi hành động nàng cũng có thể cảm giác được một nhóm ba người chỉ sợ là phiền phức lớn hơn rồi ta cũng không rõ ràng là cái gì bất quá có thể khẳng định là chúng ta tiếp xuống hành động mục tiêu không thay đổi rút lui cửu đu chi điện từ nguyện không dám có chỗ nói nhảm thế cục bây giờ đã không phải là nàng v ị này ám hưng tiểu lâu la có thể suy tính tất cả chỉ có bảo trụ mệnh mới có đoạn dưới khoảng cách lâm giật trăm dặm có hơn tần trụ cung điện bên ngoài tần trụ cầm trong tay vũ khí mà đứng phía sau hắn đã lít nha lít nhít đứng đầy k i ể u đu thân vệ quân dưới chân của hắn dẫm lên chính là tiếu diện phật thân thể chỉ có điều giờ phút này tiếu diện phật mặt lộ vẻ vẻ thống khổ máu tươi tự mũi miệng của hắn chạy ra đem mũi miệng của hắn hoàn toàn cho tràn ngập thê thẳng hắn liền ngay cả nói một câu đều có vẻ hơi khó khăn càng đừng đề cập cùng tần trụ đối n ị c h t h ư a n vị diện các cường giả đã nhao nhao trình diện từ trang phục nhìn lại không khó phát hiện đây là một vị phật gia thần minh dẫn đầu từ thực lực phương diện tới nói muốn so tần trụ mạnh hơn k h n g ít đánh lên nghĩ đến dùng không có bao nhiêu công phu là có thể đem tần trụ đẻ xuống đất ma sát nhưng dù cho như thế hắn cũng không đối tần trụ ra tay người cầm đầu này chú ý lực cũng cùng lâm giật như thế hoàn toàn đặt ở minh hà trên không k i a phiến ánh sáng màu đỏ bên trên hắn không nghĩ tới tần trụ gia hỏa này đúng là rào hoạt như vậy vì đối kháng chư thiên thần minh lại lưu lại như thế chuẩn bị ở sau như thế ra ã tâm thực sự cùng tần trụ này g thường trung thực tương phản rất xa mấy ngàn năm thời gian bên trong chư thiên b ả n giới dựa theo ý chí của bọn hắn đang phát triển lấy điểm này dẫn đầu ma kha giả diệp thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lúc trước tam giới ban đầu định thời điểm nhường tần trụ tới đây mở hoang b u ổn định tam giới trật tự bỏ phiếu cũng có hắn ma kha giả diện một phiếu tại vài ngàn năm trước thực lực của hắn thậm chí không bằng tần trụ làm sao thượng vị diện thực sự quá mức nuôi người thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh mấy ngàn năm thời gian thoáng qua l i ế n mất thực lực của hắn đã g i à n h t r ư ớ c tần trụ một cái to lớn đứt gãy vài ngàn năm trước hắn từng gặp sát ủy bộ tộc cường đại bọn hắn hiếu chiến lại là trời sinh chiến sĩ là chư thiên thần minh nhóm tạo bao nhiêu xác n h i ệ t vì để cho chư thiên thần minh đứng tại chính nghĩa vị trí bọn hắn qua sông đ o ạ à cầu tốn không ít đánh đổi mới đưa sát quỷ bộ tộc tiêu diệt hầu như không còn bây giờ hắn ma kha giả diệp thực lực đã vượt rất xa đã từng chính mình vì sao lại lần nữa nhìn thấy kia sát quỷ bộ tộc thời điểm trong lòng sợ hãi lại không bị khống chế hiện lên nữa nha hắn giờ phút này thậm chí ngay cả xử lý chư thiên thần minh phản đồ tâm tình cứu ra thủ hạ tâm tình cũng không có là chuyện gì xảy ra Phang, tần bàn trụ trước mặt kiểu lũ đá vững bảng ngăn khuất t ầ n trụ trước mặt phanh phanh phanh cái thứ hai cái thứ ba đếm không hết màu đỏ quái vật như là hạ sủi c ả o giống như xuất hiện lít nha lít nhít ngăn khuất t ầ n trụ cùng chư thiên thần mình cao thủ trước mặt cuối cùng đúng là đem song phương ánh mắt hoàn toàn ngăn cách bàn luận đơn thể tác chiến năng lực những này màu đỏ quái vật thua xa chư thiên thần mình cao thủ đánh năm thậm chí đánh mười chư thiên thần minh phái ra cao thủ đều có thể làm được có thể trước mặt bọn hàn đ ư n g đấy không phải đến mười kế tính ra hàng trăm sắc quỷ mà là lấy ngàn mà tính khát máu quái vật tẩn trụ tiên sinh đa tạ ân cứu mạng của ngài Đa ngài hỗ trợ để cho ta tay tạng trợ, sát quỷ bộ tộc, có có thể tự tay báo thù ngài hỗ cho có có báo quỷ bộ một ngày, nay, như hôm coi s á tên quỷ bộ bộ toàn đốt hết, tần trụ t cũng phải giúp i sinh giữ vương kiểu đu. m ộ thân tiên t cao cao hơn một đoạn bên ngoài thân nhan sắc so bình thường s á t quỷ càng thâm thúy hơn s á t quỷ rơi vào tần trụ trước mặt đối với tần trụ thật sâu b á i đối tần trụ biểu đạt toàn bộ s á t quỷ bộ tộc cảm tạ chi tình tần trụ bất đắc di cười một tiếng m u ố n không muốn làm đến b ư ớ c này nhưng bất đắc di c h ư thiên thần mình từng bước ép sát hắn sở di không mở ra cựu l tổ chức tình báo vì chính là ẩn giấu sắc quỷ bộ tộc tại minh hà dưới đáy nghỉ ngơi lấy lại sức chuyện như thế người tốt ta tốt đại gia tốt tần trụ mặc dù giấu giếm chư thiên thần minh một kiện đại sự có thể đại sự này bất quá là tần trụ bảo mệnh át chủ bài tần trụ tại biết do ám hưng tồn tại h ạ n vẫn không có lựa chọn duy trì ám hưng cực điểm khả năng ổn định cái này tam giới lục đạo có thể tiêu diện phật tưng ơ b ư ớ c ép sát còn gọi tới chư thiên thần minh bên trong t a c thủ cái này trách không được hắn tần quang sớm lật ra cái này bảo mệnh át chủ bài cảm tạ giữ lại sau này hay nói à các ngươi sát ủy bộ tộc không cần vì ta giữ vững cựu bây giờ ta cùng lúc trước các ngươi không có quá lớn khác nhau cũng có thể bị hy sinh đồ v ậ đến cùng một chỗ chiến đấu n h ư n g cái này mười vị từ thượng vị diện tới thượng vị thân biết biết cái gì gọi là k i ể u lũ lựa d ậ n theo thần trụ ra lệnh một tiếng lấy ngàn mà tính sát quỷ bộ tộc người cùng nhau tiến lên đối với mười tên thượng vị thần minh đ i ê n c u ồ n g phát tiết lên mấy ngàn năm qua này tích lũy lựa d ậ n qua sông đoạn cầu tuyệt tình mạnh hơn đầu mà tao nộ phản bội cùng băng lãnh minh hà hạ mấy ngàn năm chờ đợi đều là thôi hóa sát quỷ bộ tộc sinh ra không sợ t ử v o n g thuốc kích thích lui ta đã thông chi cái khác cao thủ không cần quá lâu thời gian chúng ta trợ giúp liền sẽ tới tại lúc này ở giữa bên trong chúng ta chỉ có thể là sống sót dẫn đầu ma kha giả diệp lập tức hô lên muốn thông qua chỉ huy phương thức đến ổn định quân tâm từ đó ổn định phòng tuyến có thể giờ phút này tần trụ đã bắt đầu làm lên những chuyện khác nước có thể nâng thuyền cũng có thể là thuyền là chư thiên thần minh chấn thủ cái này cựu lũ ngoại trừ ổn định từ vật vị diện bên ngoài hắn tần trụ còn có trông coi thích giả nhiệm vụ trọng yếu hắn hôm nay mong muốn tiến về cựu lũ minh hạ phóng thích thích giả nhường thích giả nói cho chư thiên vạn giới thần minh nhóm sắc mặt xấu xí thần minh nhóm kia vị tư lợi một mặt nhường càng ngày càng nhiều người gia nhập vào phản kháng chư thiên thần minh đội ngũ đồng thời đây cũng là tần trụ cho ám hưng tổ chức đưa lên nhập đội nhưng khi tần trụ đổi tới cựu l u minh hà phong ấn thích giả vị trí lúc tần trụ mới phát hiện cái này cựu l u minh hà bên trong cái nào còn có cái gì thích giả thân ảnh thông qua cảm giác tần trụ lúc này mới phát hiện tầng mười tám địa ngục lại bị người cho sờ soạn cái thấu bí mật của mình a sớm đã bị người biết được thông qua tiếp xúc hình phạt tư thần m i n h thi thể tần trụ đọc đến lâm giật một đoàn người tiến vào cái này tầng mười tám địa ngục một chút hình tượng phát hiện người xâm nhập là thông qua biến thân cùng dùng l ệ bài thông hành phương thức tiến vào tầng mười tám địa、ngục. Tần trụ kéo q chương tám trăm bảy mươi hai chứng ngại vật vẫn là đồng minh chương tám trăm bảy mươi hai chứng ngại vật vẫn là đồng minh ra lệnh sau tần trụ lấy tốc độ cao nhất chạy tới cựu lũ lối vào h á n biết rõ á m hưng là cái như thế nào tổ chức á m hưng chính mình p h ả i người giải quyết cùng mình chủ động ra tay giúp đỡ giải quyết chuyện kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau cựu l chi chủ vị trí không ở lại được nữa hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm cho mình một cái an ổn vị trí ám hưng là lựa chọn duy nhất của hắn hắn nhất định phải tự tay đem nhập đội đưa ra đi tiểu tử chờ lấy ta nói xong tần trụ bạo phát ra toàn bộ tốc độ hướng phía cửu lũ bên ngoài chạy tới không sai hắn cũng nắm giữ cùng loại với luân hồi tiếp xúc năng lực có thể thông qua đụng vào tử vật thu hoạch đến chết vật sinh tiền ký ức hắn nhớ kỹ lâm giật khí thức chỉ cần tới gần chút khoảng cách hắn liền có thể cảm giác được lâm giật tồn tại đến mức lâm giật một n g ư ờ i cùng tần trụ dự kiến đồng dạng đang, đang nghĩ biện pháp hướng phía cửu l bên ngoài chỗ tới gần muốn rời khỏi vùng đất thị phi này chỉ có đường cũ trở về đầu đường này con đường này bên trên bọn hắn còn cần hết sức tránh đi dọc đường cựu lũ thần minh mắt nhìn thấy tới cựu lũ thành lối b ả o lâm giật ba người sắp thuận lợi rời đi cựu lũ thời điểm một tên người mặc hắc bảo trung niên nam nhân chặn lại đường đi giờ phút này lâm giật ba người đang muốn bước ra cựu lũ nội thành đại môn chưa từng nghĩ lại gặp phải như thế biển số trước mặt trung niên nam nhân khí tức nội liễm bất luận là thần lực vẫn là thái sơ chi lực chấn động đều chưa từng phát ra nửa phần ba vị trẻ tuổi Các ngươi người, người người, người từ toàn thị chi nhãn giải độc thời gian liền không khó coi ra mặt trước trung niên nam nhân cường đại coi như đoán được song phương lập trường đối lập lâm giật cũng cảm thấy mình phải làm cái có lễ phép người trẻ tuổi lời này vừa nói ra tần trụ nhìn lâm giật ánh mắt trong nháy mắt không giống nhau có thể để mắt tới thích giả hoặc là ám với người hoặc là chư thiên thần minh người cái trước khả năng muốn tương đối lớn một chút từ lâm dật ta nói không khó coi ra lâm dật là một cái có tầm mắt còn có lễ phép không tiêu ngạo không tự ti người trẻ tuổi như thế ưu tú về sau càng là có cộng sự khả năng người trẻ tuổi nói thật muốn không thưởng thức đều rất khó bởi vậy t ầ n trụ dự định cho cái cơ hội không t ệ lắm người trẻ tuổi có như thế cảm giác lực cũng là ngoài dự liệu của ta ngươi đã đoán được thân phận của ta vậy chúng ta cũng không tất yếu quanh co hết thầy hai vấn đề nếu là phối hợp tốt các ngươi cứ việc rời đi chỉ đơn giản như vậy nghe nói như thế lâm giật đối thân phận của đối phương đã có tám thành nắm chắc tiền bối mời nói tần trụ vươn hai cái ngón tay vấn đề thứ nhất các ngươi thay hai làm việc là ám hưng vẫn là những cái kia thượng b ị thần thành thật khai báo vấn đề không muốn ý đồ dùng nói l á o đến quan loa nói xong tần trụ thu hồi một cái ngón tay vấn đề thứ hai thích giả đi nơi nào đem hắn giao ra sau khi làm xong những việc này các ngươi có thể rời đi ngươi đừng nói tần trụ làm việc xác thực không c ó quanh co rất là thông thoái điểm này lâm giật tương đối ưa thích hai vấn đề không tính k ó xử người nhưng vấn đề thứ hai lại là rất khó trả lời từ người trước mặt lời nói lâm g i ậ t có niềm tin khá lớn người trước mặt hẳn là k i ự u lũ tri chủ lâm vũ cùng tần quang phụ thân t ầ n trụ lâm g i ậ t trầm mặc một lát tổ chức tốt ngôn g ữ sau đó mở miệng chúng ta là thay ám hưng ơ làm việc lần này đến đây nhiệm vụ chính là mang đi thích giả vấn đề thứ hai thích giả chúng ta không có gặp nhưng chúng ta biết hắn đã chết lời này vừa nói ra tần trụ kia nguyên bản hòa ai ánh mắt trong nháy mắt biến lan n g h i ệ t lên thích giả chết vậy hắn tần trụ nhập đội nhưng làm sao bây giờ không có cái gì như thế nào nhường ám hưng che chở chính mình cùng phía sau mình cựu l đâu tiền bối ngài trước đừng kích động chuyện đâu chúng ta có thể giải thế như đoán không sai ngài hẳn là cựu đ u tri chủ tần trụ a tần trụ ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt hỏa hoãn phía trước người trẻ tuổi đã có thể đoán ra thân phận của mình đã nói năng lực tò mò trong lòng lúc ấy liền bị kích phát ra hắn cũng là muốn nhìn một chút trước mặt người trẻ tuổi rốt cuộc có gì có thể nói chúng ta lần này nhiệm vụ là mang đi thích giả đến mức mục đích cuối cùng nhất là cái gì chắc hẳn ngài so với chúng ta rõ ràng hơn ba người chúng ta tự biết thực lực có hạn đặc biệt sử dụng ngụy trang kỹ năng chui vào vì chính là giảm bớt cùng kiểu lũ chiến đấu lời nói đến đây lâm g i ậ t hiệu trừ của mình bảy mươi hai biến kỹ năng ba người hiện ra nguyên bản hình dạng cái này thao tác cũng coi là thành ý hiện ra a thông qua gây ra hỗn loạn cùng dê thế tội phương thức chúng ta lấy được tiến vào tầng mười tám địa ngục tư cách lại thuận lợi tiến vào bên trong giải quyết hình phạt tư t r ố n g coi sau chúng ta tới phong ấn c h i đ ị a cũng chính là kiểu lũ minh hà lối b ả o mở ra phong ấn máu là con gái của ngươi thần h â n hơn máu nghe được cái này s ắ c ý ngọc trời vọn một cái liền từ tẩn trụ trên thân vân ra nhà minh hải tử không có người nào là tẩn trụ không yêu dù là nhà mình đại nữ nhi tương đối phản đ ị n h thỏng kế hoạch của mình nàng cũng vẫn là thần trụ yêu thích nghe được lâm giật dùng nữ nhi của mình máu tươi mở ra phong ấn hắn lúc ấy liền nổi giận bàn tay rối ra liền hướng phía lâm giật đầu bắt tới tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo không gian b a động tự lâm giật bên thân triển khai sau đó một đạo thân ảnh tiểu tiểu n ằ m ngang ở lâm giật trước mặt lâm thiên t hoặc i ê n h là nói thần thiên thiên ngươi ngươi là thiên thiên hơn ngàn năm không thấy thần thiên, thiên đã có biến hóa không nhỏ liền một cái nhường thần trụ cảm thấy có chút lạ lẫm có thể tần trụ vẫn có thể từ kia vô cùng quen thuộc hết mạch khí t ứ c cảm giác ra mặt trước tiểu cô đường chính là nữ nhi của mình phụ vương tỉ tỉ nàng chết nói thần thiên tiên nhào vào tần trụ trong ngực thật đơn giản mấy chữ làm cho tần trụ suy nghĩ trong nháy mắt đ ứ n g máy nhà mình nữ nhi đây chính là thỏa thỏa thượng vị thần cấp bậc cứng giả cái này tam giới lục đạo có bao nhiêu người có thể uy hiếp được tính mạng của nàng tần trụ rất khó tưởng tượng đây hết thể là thật ngươi đường đội từ từ nói cảm giác được nhà mình nữ nhi nhật lệ chạy ra tần trụ vô cùng đau lòng nhưng xem như p ụ thân hắn giờ phút này nhất định phải cho tiểu nữ nhi càng nhiều cảm giác an toàn phụ vương động thủ là đại ca thủ h ạ lão quỷ hắn dùng là đại ca cho bản b ệ n h tần h khí phá hồn đ a o tỉ tỉ chính là bên trong phá hồn đ a o công kích mới mới nghe được cái này tần trụ l ử a giận thiêu đến càng thêm thịnh vượng hắn không nghĩ tới nhà mình nhi tử có thể làm ra thủ tục tương tàn chuyện tần trụ tiền bối thích già đi có một đoạn thời gian hồn phách của hắn hẳn là tại tần văn trong tay thân thể của hắn tại đánh giết chiếm cứ nó lao quỷ về sau ta đưa nó ném vào cựu u minh hà bên trong đây chính là chúng ta đến đây về sau làm sự tỉnh đến mức ta vì cái gì có thể mở ra kia đặc thù phong ấn là bởi vì lâm u cũng chính là tần hân hân nàng là đồng bọn của ta nàng vì giúp ta hoàn thành nhiệm vụ thế cục bây giờ đã nằm ngoài dự đoán của ta cho nên chúng ta nghĩ đến mau rời khỏi cái này kiểu đu chi điểm chương tám trăm bảy mươi ba đồng dạng có thù tại chỗ liền báo chương tám trăm bảy mươi ba đồng dạng có thù tại chỗ liền báo lâm giật lời nói t ầ n trụ không cần thiết tin tưởng có thể nhà mình tiểu nữ nhi lời nói hắn không có cách nào hoài nghi tần thiên tiên tiểu nha đầu này đối nhà mình đại ca đây chính là trong lòng sùng bái từ nhỏ chính là như thế bây giờ nha đầu này chỉ chứng tân quang sự thật đến tột cùng như thế nào cũng coi là liếc qua thế ngay đến mức lâm giật cùng lâm Ú là cái quan hệ ra sao hãng tần trụ đã không muốn đi xoắn suýt có thể khiến cho tần hân hân kiệt lực trợ giúp đối tượng tất nhiên là đối tần hân hân người rất trọng yếu lâm giật tuổi c ò n trẻ liền có thực lực như thế ngày sau thành thiệu tất nhiên tương đối kinh khủng thả lấn chim x á o đá không lấn thiếu niên nghèo thú chi về sau hai người tỷ lệ lớn là muốn cộng sự đã thích già không có ở trên tay của các người vậy các ngươi liền rời đi à cái này kiểu u sắp xuất hiện một trận trước nay chưa từng có đại chiến nhiệm vụ của các ngươi không thể hoàn thành là ám hưng kia tình báo thay đổi quá mức chậm chạp bọn hắn nên sẽ không trách tội các ngươi ta còn có chuyện cần xử lý sẽ không tiễn các ngươi tần trụ nói xong đem một cái lệnh bài ném về lâm giật có thứ này các ngươi liền có thể thuận lợi rời đi kiểu u gặp lại người trẻ tuổi tần quang nói xong chính là muốn dẫn lấy tần thiên tiên rời đi đi vài bước sau tần quang mới phát hiện phía sau mình tiểu nha đầu tại thực hiện lấy một cỗ phương hướng lực lực đối đầu tần trụ ánh mắt nghĩ hoặc tần thiên tiên một phen kém chút không có nhường tần trụ chảy máu não ta cùng tỷ tỷ đều là lâm giật khế ước triệu hóa mật ta không nên rời đi lâm giật lời này vừa nói ra nhường lâm giật đầu có chút lớn tự lâm u bị lão quỷ làm hại về sau lâm giật cũng đã giải trừ cùng tần thiên thiên khế ước trả nàng tự do không hiểu phong tình loại sự tình này lâm giật làm không được hắn rất biết rõ tần thiên thiên đi theo chính mình bất quá là vì nhà mình tỷ tỷ tại lâm u tiêu tan sau tần thiên t h i ê nha n đầu này đã không có đi theo lý do của mình lâm giật cũng là trước tiên liền giải trừ chính mình cùng tần thiên thiên khế ước không nghĩ tới nha đầu này đúng là không có đem chính mình bộ phận kia cho giải trừ cái này khiến lâm giật giật mình đồng thời cũng rất là xấu hổ khế ước cựu lũ chi địa hai vị công chúa vì mình triệu h o á n vật cái này thao tác nói cho những người khác nghe một chút còn chưa tính nói cho cựu lũ chi chủ tần trụ nghe đây không phải bưng hạt đậu tìm nổi xào s a o bầu không khí lập tức liền lúng túng xuống tới nhưng tần trụ cũng không phải là không biết chuyện người hắn có thể nghe được nhà mình tiểu nữ nhi dự định làm gì tất nhiên là sẽ không hướng về phía lâm giật v u n g lửa ngẫm lại nhà mình tiểu nha đầu q ậ t tường suy nghĩ lại một chút tần quang thực lực cùng hiện tại cựu lũ cục diện rồi rắm hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài tiểu tử mang theo thiên tiên nha đầu này đi thôi tiểu lũ tiếp xuống đại chiến không phải là các ngươi có thể tham dự bây giờ kiểu lũ chính vào lúc dùng người tần quang tiểu tử kiên mệnh còn không thể cho các ngươi h u ố n hồ ta cũng không muốn nhìn xem huynh m ộ i bọn họ thủ t ố c tương t à n chỉ gửi hy vọng ở thời gian có thể hòa tan giữa bọn hắn cựu hận lâm giật rất rõ ràng tại kiểu lũ vương trước mặt chính mình là không có gì nói điều kiện tư cách liền nghe theo tần trụ đề nghị cũng mặc kệ tần thiên tiên chửi mắng cùng phản kháng dùng khế ước tuyệt đối áp chế lực đem tần thiên, thiên thu hồi chính mình tử linh không gian bên trong cũng mặc kệ tần thiên thiên là tại như thế nào chửi mắng chính mình tiền bối kia á m hưng gặp lại lâm giật nói xong chắp tay biểu thị tôn kính sau đó mang theo hai nữ cùng một chỗ hướng phía k i ể u lũ cửa ra và mà đi lâm giật ngươi còn có phải là nam nhân hay không tỉ tỉ vì ngươi bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống nhưng ngươi không dám là tỉ tỉ báo thù tỉ tỉ lưu lại thần khí ngươi có ý tốt cầm ở trong tay chính mình sao ngươi thật là một cái hèn nhát ngươi nếu là không có bản sự không có lá gan kia lời nói ngươi thả ta rời đi chính ta thay tỉ tỉ báo thù lâm giật ta thật sự là nhìn lầm n g ư ơ i thiệt thòi ta còn cảm thấy n g ư ơ i cái tên này có g n tử cầm thần khí có thể vì t ỷ t ỷ báo thù không nghĩ tới n g ư ơ i cái tên này nhắc như chuột n g ư ơ i căn bản không xứng với t ỷ t ỷ đối ngươi tốt thần tiên tiên đ h ụ m mạng lâm g i ậ t cũng không làm ra đáp lại hắn lâm g i ậ t xưa nay không là người bạc tình bạc nghĩa lần này tới k i ể u u chấp hành nhiệm vụ trong đó một cái mục đích chính là giải quyết lâm u phiến não đáng tiếc là chuyện không có dựa theo lâm g i ậ t kịch bản đi phát triển được n g ư ơ i cái này xuẩn h a đầu còn không biết mầm i ệ n g tần trụ tại lâm dật thế nào độc tủ ngay cả ta cái này đầu góc không dễ dùng lắm ra hỏa đều có thể nghĩ đến không lúc trước làm ra rút lui quyết định đúng là hành động bất đắc dĩ tại không rõ ràng tần trụ sẽ hay không xuất thủ tương trợ dưới tình huống tùy tiện độc thủ đây là đối hy nguyện cùng tử nguyện không chịu trách nhiệm nghe được hắc hống phân tích tần thiên tiên tâm tình nhanh chóng bình phục xuống tới đứng tại lâm giật góc độ suy nghĩ đúng là chuyện như vậy đã mất đi lâm vũ h ắ n không thể lại dùng cái khác đồng bạn tính mệnh tiến hành mạo hiểm n g ẫ nhiên lâm giật di động thị giác ngược lại chiến đấu kế tiếp các ngươi không muốn ra tay giao cho ta diễn trò nhất định phải là nguyên bộ lúc nghe cựu lại loạn thời điểm lâm giật kia nguyên bản k ề m chế sát tâm lại lần nữa lên rồi lâm giật cũng không hiểu biết kia phóng lên tận trời sát ý cùng oán khí đến tột cùng l à v ậ t gì có thể tần trụ một phen ngồi vững đồ chơi kia phân lượng có thể khiến cho tần trụ cho ra trước nay chưa từng có loại này đẳng cấp đánh giá nghĩ đến tần trụ đã không dành tay đi quản tần quang chuyện cái này chẳng phải cho lâm giật đánh giết tần quang cơ hội thú ngủ tần quang bản mệnh thần khí bị hủy tình huống tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì có thể xưng cơ hội ngàn năm một thở có thể lâm g ậ t không thể biểu hiện ra ngoài tần trụ ra hỏa này trong lòng nhất định là trách tội tần q u a n vì tư lợi cử động nhưng hổ d ữ không ăn thịt con hắn không có khả năng trơ mắt nhìn nhà mình nhi tử bị người đánh giết bởi vậy lâm giật không thể không xông ra tốt một đoạn đường mới dừng lại ta người này a điều kiện cho phép có thủ tại chỗ liền báo nói xong lâm giật gọi ra chính mình cơ giới chi dự cầm trong tay tần trụ cho lệnh bài hướng phía tần quang chỗ vạn hồn chi chủ thành trung ương quảng trường tần quang tại hai tên thân vệ nâng đỡ rốt cuộc thoát thân thành công đem nhập thể cựu u minh hà nước bài xuất bên ngoài cơ thể co cắp ngồi trên mặt đất hắn thở hưng hộc mong muốn đem chính mình táo bạo khí tức cho bình phục lại cái này đáng chết lao quỷ ngày bình thường tài nguyên không ít cầm tới thời k h ắ c mấu chốt vẫn là một cái phế vận các ngươi tranh thủ thời gian khởi trận giúp ta khôi phục thương thế minh hà bên kia không biết rõ xảy ra điều gì tình trạng lời nói vừa mới nói đến đây hai tên cựu lũ vương thân vệ liền đã đến tần quang trước mặt thiếu ra cựu lũ sinh biến thượng bị diện những tên kia cùng vương đ ộ c tay ngài bên này tần quang sức chiến đấu toàn bộ cựu l đều biết ngoại trừ tần trụ bên ngoài cũng chính là tần quang cùng chư thiên thần minh bạch mặt chiến đấu chương tám trăm bảy mươi b ố t không phải ngươi chết chính i n là ta vong â y chương tám trăm bảy mươi bốn g không phải ngươi chết chính là ta vong tần quang còn không biết mình làm sự tính đã bị tẩn trụ cho biết được đầu nhanh chóng vận chuyển về sau đưa ra câu trả lời của mình không biết rõ lấy ở đâu một đám gia hỏa thực lực không tầm h ư ờ n g đối ta phát động tập kích bất ngờ cho ta làm thành này tấm bộ dáng chật vật hiện tại đang chuẩn bị bày trận khôi phục một chút đâu lời giải thích này xem như hợp lý t i ể u đũ vương thân vệ cũng không suy nghĩ nhiều đem kỹ càng tin tức chuyển cáo cho tần quang về sau liền lập tức bay người rời đi đi đến chính diện chiến trường nhìn xem nhà mình lao cha thân vệ rời đi tần quang nhẹ nhàng thở ra may mắn chính mình làm sự tình không có bại lộ sau đó lập tức chỉ huy lên thủ hạ của mình đem dùng cho khôi phục trận pháp khởi động Màu sáng theo r ắ n n g m i văn, văn, vào nguyên một đám từ mặt đất bay lên, quanh quần tại tần quang trung quanh. Những này minh văn, tản ra mánh liệt chữa trị chi lực. Hóa thành từng cái từng cái tràn tần quang thể nội. bay một đám mặt từ đất tại liệt trị tơ, thể t cái ra chữa Hóa lực. chi h cái sợi chữa trị chi lực nhập thể hữu u minh hà đưa vào thể nội âm h à n chi lực trong lúc lặng lẽ bị đ ổ i tản ra trên thân có thể thấy được c ũ n g không thể gặp thương thế đều tại lấy tốc độ cực nhanh được chữa trị theo theo tốc độ này không cần bao lâu thời gian tần quang liền có thể hoàn toàn khôi phục trạng thái ngay tại tần quang suy tư chính mình phải chăng nên từ bỏ chính mình phản loạn kế hoạch tiếp tục cận nhận thời điểm nơi xa lóe lên một vệ sáng ngân sách hấp dẫn tần quang chú ý lực kia、yeah, kia、yeah、là tại tình trạng cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm mạnh hành động sẽ tạo thành tổn thương càng thêm tổn thương hậu quả nhưng giờ phút này tần quang không lo được nhiều như vậy hướng phía đầu mình đánh tới một màn kia ngân quang bên trên bám vào đáng sợ thần lực lấy sát bén trình độ mình nếu là không tránh vô cùng có khả năng bị một kích g ọ t đi đầu đem tự thân lực lượng toàn bộ điều động đem bên cạnh mình trị thương cho chính mình hai tên thân tín hướng trước mặt mình kéo một phát sau đó mượn lực đem thân thể bắn lên tần quang thuận lợi né tránh công kích quả nhiên chính mình không có cảm thụ sai hiện lộ ra lúc đầu hình dạng hồn chi vãn ca lóe ra làm người sợ hãi ngân quang dường như trực tiếp đâm vào tần quang trong lòng nhường tần quang thân thể không cầm được r u lên mới vừa rồi còn đang vì mình chữa trị thân thể hai tên thân b ệ tại ngân quang trùng k í c h vào hóa thành hai đoàn huyết vụ nổ tung tại tần quang phía trước t ầ n hân hân ngươi cái này ăn cây táo rảo cây sung ra hỏa nhiều năm như vậy ngươi quả thật có tiến triển sao nhìn xem trước mặt lạ l ấ m lại quen thuộc vũ khí cản thụ được trên đó tán phát khí tức quen thuộc tần quang bất đắc dĩ cười nói vốn cho rằng lâm giật một đoàn người tất cả đều là bao cỏ coi như lâm vũ khôi phục toàn bộ thực lực cũng khó thoát lão quỷ truy sát chưa từng nghĩ kịch bản hoàn toàn hướng phía chính mình kế hoạch tương phản phương hướng phát triển không có ở hiện trường tần quang không rõ ràng lão quỷ là như thế nào thua trận chiến đấu có thể phá nát bản mệnh tần khí mang tới phản vệ lại đủ để chứng minh lão quỷ khẳng định chết vô cùng thảm kế hoạch sau khi thất bại đối mặt tần hân hân cũng chính là lâm vũ là chuyện sớm hay muộn nhưng hắn không nghĩ tới lâm vũ truy kích vậy mà tới nhanh như vậy tần quang lời nói vừa mới rơi xuống lâm giật liền theo sắt đoạn hồn quyết một h ố i xuất hiện ở tần quang trước mặt tần hân hân nàng không đến nàng tới hay không bất quá ta có thể khẳng định nàng nhất định không ngại ta làm t h i t ngươi lâm giật vừa dứt tiếng kia chưa bị hoàn toàn xua tan kinh khủng hàn ý lại lần nữa rút về tần quang thể nội tần quang khó khăn có chút huyết sắc khuôn mặt lại lần nữa bị trắng bệnh bao trùm bằng vào toàn thị chi nhãn cùng h ỏ a nhãn kim t i n h kia nhập vì cấp b ậ c sức quan sát lâm giật thậm chí có thể ở tần quang trên da nhìn thấy một tầm nhàn nhạt băng tinh đè nén thân thể khó chịu t ầ n quang n g ầ n đầu nhìn về phía trước mắt thấy người vừa tới không phải là tần hân hân cũng cảm giác được lâm giật trên thân kia không tính sóng thần lực chấn động mạnh mẽ t ầ n quang cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra lúc này khôi g i á n g chống đỡ đứng dậy lấy một loại cực kỳ ngạo mạn góc độ nhìn xem lâm giật thế nào lâm giật t i ể u tử ngươi làm sao biết cầm lấy vũ khí của nàng sẽ không phải tần hân hân nha đầu kia đã chết ta. tần quang lời nói này kia hoàn toàn làm i ệ n g này dù sao tại chính mình b ả n mệnh thần khí bị đánh nát dưới tình huống hắn là thật không dám tưởng tượng lâm vũ đã bị lao quỷ mang đi a ngươi cái tên này miệng thật đúng là thối đã như vậy lời nói vậy ngươi đi chết đi lâm giật vừa dứt tiếng không chờ tần quang cùng với thủ hạ có bất kỳ động tác liền t ê u hao một lần t u ấ n phát cấm trú cơ hội đem tần quang kéo đến chính mình sáng tạo không gian độc lập bên trong bởi vì không nhìn thấy lâm giật có bất kỳ động thủ dấu hiệu nghe được bất kỳ ngầm sướng chú tử tăng thêm lâm giật thần lực trên người chấn động không phải rất nhiều lâm giật rất trẻ trung nguyên nhân t ầ n quang k i a là một chút cũng chướng mắt hắn chưa từng nghĩ chỉ là thất thần công phu đối phương cũng đã thi triển một cái cực kỳ cường đại không gian hệ kỹ năng kỹ năng này mặc dù không có cái gì tính thực chất tổn thương lại là đem tần quang cùng ngoại giới kết nối hoàn toàn cách trở đem song phương đường lui hoàn toàn phá hỏng lâm giật ngươi sẽ không cảm thấy ngươi cùng tần hân hân ký kết khế ước trở thành chủ nhân của hắn ngươi liền có tư cách đứng tại trước mặt của ta đối địch với ta bằng thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta độc thủ l i ê n theo thần lực chấn động t ớ i nói tần quang s á c thực so lâm giật cường đại rất nhiều tại tần quang toàn thị n h dưới tình huống lâm giật mong muốn bằng bản lãnh của mình chiến thắng tần quang đúng là một cái rất không có khả năng chuyện nhưng bây giờ tần quang trạng thái không tốt ở vào trạng thái toàn thị n h lâm giật thật là có lấy không nhỏ nắm chắc có không có tư cách ngươi nói không phải tính tần quang chịu chết đi hôm nay liền xem như tần trụ cũng không thể nào cứu được ngươi tay phải một nắm đoạn hồn quyết liền xuất hiện ở lâm g ậ t trong tay lông tơ phân thân võ hồn bổ sung kỹ năng trong nháy mắt phát động cùng lâm giật giống nhau như lúc tản ra cùng lâm giật đồng dạng khí tức chấn động phân thân xuất hiện tại lâm giật sau lưng cái này cái này sao có thể phân thân kỹ năng tần quang loại cường giả cấp bậc này cũng không có nhìn thấy có thể tần quang chưa thấy qua chính là phân thân cường độ lại cùng bản thể không có khác nhau không có khả năng tiểu từ này dùng nhất định là t r ư ớ n g nhan p h á p trừ cái đó ra tần quang nghĩ không ra cái khác khả năng vừa dự định mở miệng trào phúng lâm giật chỉ có thể một chút có hoa không quả điều trùng tiểu kỹ thời điểm một cô gấp mấy vạn tại bình thường trọng lực lực lượng đã thêm tại tần quang trên thân chẳng biết lúc nào lâm giật một tên phân thân biến mất tại tần quang trước mặt thi triển quang ảnh giao thoa kỹ năng không có dấu hiệu nào đi tới tần quang sau lưng cũng đối tần quang thi triển trọng lực điều khiển kỹ năng ưng ép đem tần quang tốc độ chỉ hoãn đồng thời kia gấp mấy vạn trọng lực liền tựa như thiên quân như cự thạch đem không có chút nào chuẩn bị tần quang ép q u ỳ trên mặt đất tần quang theo bản năng dùng cánh tay t r è o chống thân thể của mình có thể vừa tiếp xúc mặt đất một cái trước mắt một cô đến gần vô hạn tại kiểu u minh hà cực hàn chi ý liền theo tần quang cánh tay chui vào trong cơ thể của hắn ngăn cản lên vốn là tốn sức k i u u hà khí cùng lâm giật vĩnh nhường tần quan g thể nội khí huyết trong nháy mắt ứng kết thậm chí ngay cả thần lực cùng thái sơ chi lực vận chuyển đều xuất hiện đ ỉ n h trệ không không phải phân thân có thể sử dụng trọng lực điều khiển loại này cầm chú phía d ư ớ i kỹ năng thì cũng thôi đi thậm chí ngay cả pháp tắc kỹ năng đều có thể dùng